trong ư dược Trước dược c cây thần trái thần trái Từ nhà. nhà. h ăn đến nhà. 140, thần dược trái cây ăn đến cây a cổ cấm địa bên truyền o n thánh sơn g x ấ cấm t thế, bắt Trong t hoang ảo. địa liền bắt đầu nóng ồn cổ đầu u r thuyết cơ duyên trong truyền thuyết bất tử thần dược đối với vô số tu sĩ tới nói có không có gì sánh kịp lực hấp dẫn mỗi một tên tu sĩ đều kỳ vọng mình có thể thu được nhất phi trùng t i ê n cơ duyên kèm thêm đông đảo thánh địa đại nhân vật đều đến đây tính toán ngắt lấy bất tử thần dược thánh sơn xuất thế trong lúc đó có vô số tu sĩ tiến vào hoàng cổ cấm địa mà ngoại trừ số ít tu sĩ k á c toàn bộ đều chết thảm ở hoàng cổ cấm địa bên trong theo một hồi đại chiến kinh thiên động địa hoang cổ cấm địa khôi phục d i vãng theo hoang cổ cấm địa bên trong thánh sơn tiêu thất một hồi sự kiện lớn toàn diện kết thúc hoang cổ cấm địa sự kiện mặc dù kết thúc nhưng bởi vì tại đông h o à n g dẫn phát ra dung chuyển lại không có nhanh như vậy lắng lại dù sao lúc trước đại chiến dẫn phát ra chấn động dính đến đông h o à n g đông đảo khu vực rất nhiều tu sĩ thông qua đủ loại đường tắt biết được đến nguyên nhân gây ra đủ loại đủ kiểu tin tức cũng liền tùy theo nhanh chóng chuyển khắp toàn bộ đông hoang các đại thánh địa đại nhân vật mang theo thánh địa đế khí đi tới hoang cổ cấm địa cuối cùng lại tổn thất nặng nề tự nhiên cũng là không đạt đông h o a n g có một cái chuyên môn ghi chép sự kiện lớn tông môn thế lực lớn tên là thiên cơ các thiên cơ các thuộc về thánh địa cổ thế g i a phía dưới tối cường tông môn thế lực một trong chuyển thửa vô số năm có không ít tiểu đạo nghe đồn nói thiên cơ các nội t ì n h vô cùng cường đại cùng đông h o a n g thánh địa cổ thế g i a so ra chỉ kém một bước nếu như trong thiên cơ các có thể có được hoàn chỉnh đ ị khí liền có thể trở thành một nhà mới thánh địa khi thiên cơ các phóng xuất một chút tin tức tương quan vô số đông hoàng tu sĩ mới biết được lần này tại trong hoàng cổ cấm địa các đại thánh địa thiệt hại có bao nhiều thảm trọng căn cứ vào thiên cơ các thống kê không trọn v ẹ lần này hoang cổ cấm địa sự kiện trừ thánh địa đại nhân vật tử thương hơn mười vị phổ thông tu sĩ tử vong số lượng càng là cao tới hơn mười vạn trong đó không thiếu một chút thánh địa đại nhân vật phía dưới cờ ư n giả g đông hoang các đại cấm địa có thể xưng là cấm địa tất cả tu sĩ đều biết tiến vào bên trong vô cùng nguy hiểm nhưng rất nhiều năm tới đông hoang các đại cấm địa vẫn không có động tĩnh lớn gì cũng không có cái gì đại nguy cơ một đời mới tu sĩ đối với cấm địa lòng tính sợ có trôi ô bớt tăng thêm có không ít tu sĩ từ các đại trong cấm địa sống sót đi ra lấy được thiên đại cơ duyên cho nên liền có thật nhiều tu sĩ mạo hiểm tại các đại cấm địa ngoại vi tìm kiếm cơ duyên hoang cổ cấm địa tình huống phát sinh sau vô số các tu sĩ mới cảm giác sâu sắc có thể tại đông hoang tồn tại vô số năm cấm địa trong đó nguy hiểm trình độ kinh khủng v i ễ n siêu tưởng tượng trong lúc nhất thời vốn có ý đồ đi cấm địa tìm kiếm cơ duyên tu sĩ nhao nhao lui bước không dám đi hướng về cấm địa một chút bản thân tại các đại trong cấm địa mạo hiểm tu sĩ bọn hắn nhận được thân bằng hảo hữu đưa tin cũng nhao nhao từ các đại trong cấm địa rời đi hoang cổ cấm địa bên trong theo đại chiến kết thúc chín tòa thánh sơn chui vào đến cùng biến mất không thấy gì、nữa. vị kia toàn thân bị tỏa liên b u ộ c h a n Nô, cũng biến mất theo lúc trước lâm giật cùng đoạn đức chân nhân đồng thời sử dụng đoạn đức chân nhân đặc biệt luyện chế được truyền t ố n g phụ chú đoạn đức chân nhân bị trực tiếp truyền t ố n g về đến thiên nguyên thành thánh vũ tông mà lâm giật tại trên truyền t ố n g phụ chú đạo văn bị kích phát sau hắn cũng cảm giác trong cõi u minh có một cỗ lực lượng rơi vào trên người hắn hắn đồng dạng bị truyền t ố n g phụ chú truyền t ố n g nhưng cũng không bị truyền t ố n g rời đi khi truyền t ố n g kết thúc lâm giật đi tới một cái đặc thù trong không gian phát giác được tình huống không đúng lâm giật ý thức được đoạn đức chân nhân đặc chế truyền t ố n g phụ chú truyền t ố n g quá trình xuất hiện vấn đề. hắn trong nháy mắt liền đem thể nội cựu châu c h ấ n thiên đỉnh gọi ra tới bảo vệ tự thân nhưng cũng không có nguy hiểm gì b u ô n g xuống ở trên người hắn cái này khiến lâm giật hơi nhẹ nhàng thở ra hắn lợi dụng cựu châu c h ấ n thiên đỉnh bảo vệ tự thân bắt đầu xem xét tình huống t r u n g quanh ngắn n g ủ i do xét sau lâm giật biết mình bây giờ vị trí tại trong một cái trận pháp nhưng trận pháp huyền ảo trình độ viễn siêu lâm giật nhận thức lâm giật nếm thử một chút tuyến rời đi đại đế g i ả thiên thế giới phát hiện bây giờ cũng không thể quay về thực tế lâm giật biểu lộ có chút n g h i ê trọng với h ắ n mà nói bây giờ hắn bị vây ở nơi đây mà chung quanh có huyền diệu trận pháp vân quanh nhìn không thấu trận pháp đến cùng là gì tình huống lâm giật không có hành động thiếu suy nghĩ lúc này hắn có thể hoạt động không gian cũng không phải quá lớn chỉ có mấy chục mét phạm vi đây là địa phương nào ta như thế nào bị truyền tống đến tới nơi này trước mắt tình cảnh không có bao nhiêu nguy hiểm lâm giật bắt đầu suy xét chính mình vì cái gì bị truyền tống đến nơi đây nơi đây có nồng đậm sinh mệnh khí tức không giống như lúc trước thánh sơn trên lưng chỗ kia đầm nước kém ta lúc này có thể còn tại hoang cổ c ấ m địa bên trong một chỗ trong lòng lâm giật ẩn ẩn có chút ngờ tới hắn mặc dù bị truyền tống đến nơi đây có thể cùng hắn lúc đó sử dụng truyền t ố n g phủ chú nhận ra được c ố lực lượng kia có liên quan bây giờ đoạn đức chân nhân cũng không xuất hiện ở chỗ này theo lý thuyết trước đây c ố lực lượng kia chỉ là tác dụng ở trên người hắn hắn cùng đoạn đức chân nhân khác nhau ngoại trừ dị nhân thân phận còn có chính là hoàng cổ thánh thể đại khái cùng hoàng cổ thánh thể có liên quan thế nhưng là đến cùng là nguyên nhân gì đâu suy tính một phen lâm giật lợi dụng cựu châu c h ấ n thiên đỉnh tính thăm dò công kích chung quanh trận pháp không lộ lực phản chấn để cho lâm giật cảm thấy khí h ế t quần vợt loại tình huống này để cho lâm giật sắc mặt có chút khó coi thôi động cựu châu trấn thiên đỉnh vừa mới hắn nhất kích có thể nói không giống như một chút thánh địa đại nhân vật nhất kích kém nhưng như thế cường đại công kích đối với chung quanh huyền diệu trận pháp mà nói căn bản không có bao nhiêu hiệu quả đây rốt cuộc là địa phương nào bằng lực lượng của ta bây giờ căn bản là không có cách chính diện đánh vỡ chẳng lẽ ta muốn bị vây ở chỗ này lại thi triển một chút thủ đoạn tất cả cũng không có hiệu quả lâm giật khi sâu một hơi hắn lợi dụng cửu châu c h ấ n thiên đ ỉ n h tiến hành phòng vệ bắt đầu luyện hóa trong cơ thể hắn lúc trước tại thánh sơn giữa sườn núi trong đầm nước hấp thu sinh bệnh lực theo lâm g ậ t luyện hóa lâm g ậ t hoang cổ thánh thể lấy một loại tốc độ cực nhanh để thăng cường h khi trong cơ thể của lâm giật lưu lại sinh mệnh lực bị toàn diện luyện hóa sau lâm giật hoang cổ thể chất so với lúc trước tăng lên rất nhiều nơi đây còn có nồng đậm sinh mệnh lực lâm giật bắt đầu hấp thu luyện hóa v ừ a mới hấp thu lâm giật liền phát ra ra nơi này nồng hậu dạy đặc sinh mệnh lực mặc dù không có cùng thánh sơn giữa sườn núi trong đầm nước một dạng nồng hậu dạy đặc đến hóa thành chất lỏng nhưng trong đó có nhiều loại lâm giật không biết năng lượng tại những này năng lượng phía dưới lâm g ậ t hoang cổ thánh thể tốc độ tăng lên so với lúc trước luyện hóa thể nội nồng hậu dạy đặc sinh mệnh tri lực còn bốn tấn mánh ý thức được đây cũng là một loại lớn cơ duyên lâm dật bắt đầu toàn lực hấp thu luyện hóa nơi này sinh mệnh c h i lực hấp thu luyện hóa quá trình thời gian trôi qua thật nhanh qua rất lâu lâm dật cảm giác chính mình hoang cổ thánh thể đạt đến một cái bình cảnh lúc này hắn mặc dù còn có thể hấp thu nồng hậu d à y đặc sinh mệnh lực nhưng hoang cổ thánh thể cường độ không tại tăng lên tăng thêm loại tình huống này lâm dật ý thức được là hoang cổ thánh thể tăng lên tới cao dài biên mãn hoang cổ thánh thể đã tăng lên tới trước mắt c ự hạ không cách nào tiếp tục để thăng lâm dật dứt khoát đứng lên không tiếp tục hấp thu sinh mệnh lực đối với hoang cổ thánh thể tới nói nơi đây là một chỗ tuyệt hảo b ả o điện lại có thể để cho ta tại trong khoảng thời gian ngắn đạt đến cao dài đ ỉ n h phong bây giờ lực lượng của ta so với mới vừa vào lúc đến tối thiểu nhất tăng lên mấy chục lần nếu như còn không thể phá vỡ chung quanh huyền diệu trật pháp vậy lại hỏng chuyện đứng dậy lâm giật lại độ bắt đầu nghiên cứu chung quanh trật pháp tính toán tìm tương đối yếu vị trí ngay tại lâm giật vừa nghiên cứu không bao lâu hắn cảm nhận được một c ô vô cùng kinh khủng khí tức xuất hiện ở phía sau hắn lâm giật trong lòng giật mình cấp tốc q u a n người đồng thời điều khiển cựu châu trấn thiên đình để cho chính mình ở vào tùy thời có thể phát động toàn lực công kích t r ạ n thái đập vào mắt là một vị trên thân bị tỏa liên quấn quanh trung niên t r ắ n g hạn nói là trung niên t r ắ n g hạn kỳ thực cũng không hẳn vậy bởi vì hắn có nhất hệ tóc trắng sợi dâu cũng toàn bộ trắng như tuyết chỉ là tại diện mạo nhìn lên người này cũng không trông có vẻ gia thái nhìn người nọ thứ trong lúc nhất thời lâm giật theo bản năng lui về phía sau một bước hắn đã nhận ra đây chính là lúc trước lợi dụng xiềng xích điều khiển c h í n tòa thánh sơn người kia nghĩ đến lúc trước người này có thể nhẹ nhõm vung vẩy c h í n tòa thánh sơn lâm giật cảm giác sâu sắc chính mình cùng hắn đối đầu không có chút nào phần thắng lúc này lâm giật còn không biết hơn mười vị thánh địa đại nhân vật mang theo vài kiện đ ề khí đều không thể địch qua người này tổn thất nặng nề càng sẽ rung động không thôi trong khoảng cách gần lâm giật ở đây trên thân người cảm nhận được vô tận khổng lồ khí huyết chi lực chỉ là khí huyết này chi lực liền để lâm giật cảm nhận được vô tận áp chế lực gặp người này cũng không đối với mình lập tức độc thủ hơn nữa lâm giật cũng không từ đối phương trên thân cảm nhận được sắc cơ hắn mở miệng nói ra tiền bối ta ngoại ý muốn truyền tống đến nơi đây và vội vấy g i y mong được tha thứ lâm giật sau khi mở miệng đối phương cũng không đáp lại lâm giật mà là trên dưới bắt đầu đánh giá lâm dật tại đối phương dò xét chính mình lúc lâm dật cảm giác chính mình giống như không có mặc quần áo trên dưới bị toàn diện nhìn thấu đồng dạng một đời mới hoang cổ thánh thể không phải người ngoại ý muốn truyền tống đến nơi này là ta đem người na di tới nghe người này nói như vậy lâm dật lập tức biết rõ quả nhiên cùng hắn thân có hoang cổ thánh thể có liên quan hơn nữa cũng không phải đoạn đức chân nhân đặc chế truyền tống phụ chú xảy ra vấn đề là người này trước mặt cố ý lưu hắn lại đem hắn truyền tống tới mặc dù hắn tại người này trước mặt trên thân không có cảm nhận được sắc cơ nhưng đối phương quá mức kinh khủng băng vào thực lực đối phương cũng o muốn tiêu i d không, không, không, không, không, không trả lời lâm giật mà là nhìn về phía lâm giật trước người cựu châu trấn thiên đình do đa khối thần kim luyện chế bản mệnh vũ khí có chút ý tứ nghe được đối phương nói như vậy trong lòng lâm giật một trận tưởng rằng đối phương coi trọng chính mình bản mệnh vũ khí cựu châu trấn thiên đỉnh cái mạng nhỏ của mình cùng cựu châu trấn thiên đỉnh ở giữa lâm giật cho là mình mạng nhỏ càng quan trọng thấy đối phương nói như thế lâm giật vừa muốn mở miệng nghĩ giao ra cựu châu trấn thiên đỉnh liền nghe đối phương nói tiếp đem ngươi này bản mệnh vũ khí nhận lấy đi nhìn đối phương cũng không phải muốn bùn mạng của hắn vũ khí cựu châu trấn thiên đỉnh mà là để cho chính mình đem hắn thu lại lâm giật cấp tốc đem cựu châu trấn thiên đỉnh thu vào nhưng tại lâm giật vừa mới thu hồi cựu châu trấn thiên đ ỉ n h một tháng kia hắn cảm thấy khổng lồ khí huyết chi lực mang theo lực lượng kinh khủng rơi vào trên người hắn cái này khiến lâm giật lập tức sợ hãi như thế nào người này để cho hắn thu hồi cựu châu trấn thiên đ ỉ n h vẫn là vì diện s á t hắn sao trong cơ thể của lâm giật trong nháy mắt hiện ra lực lượng khổng lồ tính toán tiến hành chống cự một giây sau lâm giật bị đánh bay ra ngoài trọng trọng đập vào bên ngoài trên trận pháp rơi trên mặt đất lâm giật lúc mới đầu sợ hãi nhưng khi lực lượng kinh khủng công kích rơi xuống trên người hắn sau lâm g ậ t ngược lại nhẹ nhàng thở ra bởi vì cái này lực lượng kinh khủng nhất、kích. cũng lúc này g hắn h tạo t n h bất t cứ lâm giật cho rằng hắn chỉ cần một cơ hội liền có thể đem cao giai đình phong h o a n g cổ thánh thể tăng lên tới tiểu thành đối phương đây là giúp hắn củng cố vốn là bất ổn h o a n g cổ thánh thể trước tiên đem những trái này dùng lúc lâm giật đứng lên toàn thân bị tỏa liên một người hướng về lâm giật ném qua đây mấy chục m a i quả nhìn qua phiêu phủ ở trước mắt mấy chục m a i quả lâm giật hít sâu một hơi tiền bối cái này đừng nói nhảm dùng trước mấy chục m a i quả thản ra khí tức thần bí này khí tức lâm giật hết sức quen thuộc bởi vì hắn lúc trước ở tòa này bên trên thánh sơn thu thập màu đỏ trái cây nhỏ chính là khí tức tương tự cái này mấy chục m a i quả tất cả đều là bất tử thần dược mà bây giờ người kia thế mà trực tiếp cho hắn mấy chục mai để cho hắn toàn bộ dùng xong nhìn trước mặt mấy chục mai bất tử thần dược trái cây lâm giật không biết đối phương ôm lấy cái mục đích gì b ấ t quá tất nhiên đối phương để cho dùng lâm giật cũng sẽ không do dự phất tay đem mấy chục mai quả thu hồi lâm giật bắt đầu sử dụng bất tử thần dược trái cây hết thẻ tám loại mỗi loại có chín cái lúc trước lâm giật cùng đoạn đức chân nhân tại trên thánh sơn đỉnh núi nhìn thấy viên kia tiểu thụ hết thẻ cũng là chín cái lúc đó đoạn đức chân nhân lấy đi sáu cái lâm giật lấy đi ba cái đối mặt tám loại hình dạng khác biệt bất tử thần dược trái cây lâm g ậ t trước tiên dùng xong trong đó một cái giống quả táo một dạng bất tử thần dược trái cây vào miệm t a đi hơi có chút cảm thấy chát tiếp lấy một cỗ khổng lồ đặc thù thần lực tràn vào đến trong cơ thể của lâm g i ậ t tại cái này khổng lồ đặc thù thần lực tác dụng phía dưới lâm g i ậ t tự nhận là vững chắc hoang cổ thánh thể lại độ được cường hóa để t h ă n g một đoạn nhưng nguyên bản lâm g i ậ t cho là mình đã cao giai đ ỉ n h phong hoang cổ thánh thể chỉ cần một cơ hội liền có thể tiểu thành nhưng bất tử thần dược trái cây khổng lồ đặc thù thần lực nói cho lâm g i ậ t hắn hoang cổ thánh thể còn có chỗ tăng lên ở đối phương chăm chú lâm dật từng cái đem bất tử thần dược toàn bộ dùng xong tám loại bất tử thần dược trái cây c ộ n lại có bảy mươi hai mai mỗi một mai đều cho lâm giật hoang cổ thánh thể mang đến tăng lên cực lớn nhưng liền xem như dạng này lâm giật hoang cổ thánh thể vẫn không có đạt đến tiểu thành loại tình huống này để cho lâm giật có chút kinh hãi hắn vốn cho rằng hoang cổ thánh thể sắp tiểu thành không nghĩ tới còn kém xa như vậy bảy mươi hai mai bất tử thần dược trái cây phía dưới lâm giật hoang cổ thánh thể lấy được kinh khủng để thăng lâm giật bản thân văn r ư ở n g liền vừa mới tăng lên liền đã vượt qua hắn lúc trước cao giai đ ỉ n h phong hoang cổ thánh thể trên dưới gấp tám lần mỗi một loại bất tử thần dược đều có thể để cho hoang cổ thánh thể để thăng gần một lần khi lâm g i ậ t đem trước mặt tất cả bất tử thần dược trái cây toàn bộ dùng xong sau người kia lên tiếng lần nữa ngươi lúc trước hái thần dược trái cây lấy ra dùng xong cầu miễn phí tiểu lễ vật điểm điểm quảng cáo cho điểm miễn phí tiểu lễ vật đã bị vùi dập giữa chợ tiểu tác giả liền chờ lấy điểm nhỏ này lễ vật ăn cơm đi c h ư một trăm bốn mươi mốt hoang nô thân phận trí mê c h ư một trăm bốn mươi mốt hoang nô thân phận chi mê s i ê n g xích vây có người cho lâm g i ậ t đông đảo bất tử thần dược trái cây lâm dật toàn bộ dùng xong sau hắn hoang cổ thánh thể có siêu cường tăng lên lúc này trong cơ thể của lâm dật còn có tám đạo đặc thù thần lực lưu、lại. lưu lại đặc thù thần lực ở trong cơ thể hắn lưu t r u y ề n tại tám đạo đặc thù thần lực lưu t r u y ề n tầm b ổ phía dưới lâm giật hoang cổ thánh thể vẫn còn tiếp tục để thăng khi xiềng xích vây khốn người để cho lâm giật đem hắn lúc trước tại thánh sơn đỉnh núi hái tới bất tử thần dược trái cây cũng lấy ra dùng xong lúc lâm giật không do dự trực tiếp lấy ra dùng xong một cái bất tử thần dược trái cây bị lâm giật sử dụng mất sau trong cơ thể của lâm giật nhiều xuất hiện một loại đặc thù thần lực cái này nhiều hơn đặc thù thần lực cùng mặt khác tám đạo đặc thù thần lực quấn quanh ở cùng một chỗ bọn chúng tạo thành một loại huyền rượu không hiểu vật c u y ể n lâm giật đông cả chính mình hoang cổ thánh thể cường độ lại độ tăng thêm một mảng lớn lần này chỉ là vừa sử dụng loại thứ chín bất tử thần dược trái cây cho lâm g i ậ t hoang cổ thánh thể mang tới đ ề t h ă n g l i ê n so với trước kia đơn độc sử dụng tùy ý một cái bất tử thần dược trái cây lúc còn lớn hơn rất nhiều tựa như chín loại bất tử thần dược trái cây toàn bộ sau khi dùng qua bọn chúng tại trong cơ thể của lâm giật tạo thành một loại hoàn chỉnh khép kín lâm giật cảm giác cái này chín loại bất tử thần dược trái cây vốn chính là nhất thể chín loại đặc thù thần lực quấn pít lấy nhau bắt đầu ở trong cơ thể của lâm giật tàn phá bừa bãi lâm giật hoang cổ thánh thể còn đang không ngừng nhanh chóng tăng lên. b ấ t quá đối với so r a thứ tám đạo đặc thù thần lực mới một loại đặc thù thần lực chỉ là một cái bất tử thần dược cung cấp theo bọn chúng không ngừng vận chuyển tiêu hao rất nhanh cái này loại thứ chín bất tử thần dược trái cây cung cấp đặc thù thần lực liền bị tiêu hao hầu như không còn lâm g i ậ t thấy vậy tình huống trực tiếp lại sử dụng một cái bất tử thần dược trái cây mới một quả bất tử thần dược trái cây bị dùng xong nguyên bản s ắ p bị tiêu hao hầu như không còn cuối cùng một loại đặc thù thần lực lấy được bổ sung mà giờ khác này chín loại đặc thù quấn bít lấy nhau đặc thù thần lực tốc độ vận chuyển so với lúc trước nhanh mấy lần đồng thời lâm giật còn phát giác được cái này chín loại đặc thù thần lực theo vận chuyển cường hóa lâm giật hoang cổ thánh thể đồng thời còn tại nhanh chóng tương dung đợi đến trong tay lâm giật một quả cuối cùng bất tử thần dược trái cây bị hắn dùng song sau trong cơ thể của lâm giật chín đạo đặc thù thần lực đã tương dung hơn phân nửa theo chín đạo đặc thù thần lực không ngừng tương dung lâm giật hoang cổ thánh thể thêm một bước nhanh chóng để thăng bây giờ lâm giật cảm thán không thôi hắn m u ố n cho rằng hoang cổ thánh thể từ cao dai đột phá tới tiểu thành sẽ cùng lúc trước một dạng nhẹ nhõm không nghĩ tới tiêu hao nhiều như vậy bất tử thần dược trái cây vẫn còn không thể để thăng đến tiểu thành hoang cổ thánh thể tăng lên độ khó chí lớn vượt xa khỏi hắn tính ra bất quá dựa theo bây giờ tình trạng đến xem đợi đến trong cơ thể hắn chín đạo đặc thù thần lực toàn bộ d u n g hợp một chỗ còn có thể đối với hoang cổ thánh thể có chất tăng lên lâm giật suy nghĩ đến lúc đó hắn có lẽ có thể mượn nhờ điểm ấy đem hoang cổ thánh thể để thăng đến tiểu thành ngay tại lâm giật đem một quả cuối cùng bất tử thần dược trái cây sử dụng kết thúc bị tỏa liên buộc chặn người hướng lâm giật lại ném qua đây một dạng vật phẩm đưa nó cũng dùng xong nhìn xem lơ lửng ở trước mặt mình đã khô cạn khô đét một quả liếc mắt nhìn sau trực tiếp dùng xong theo khô u á t giống quả đào trái cây bị lâm giật t ăn hết lâm giật đông cảm giác một cỗ khổng lồ thần lực tràn vào đến thể nội tại này c ổ khổng lồ đặc thù thần lực tác dụng phía dưới trong cơ thể của lâm giật chín loại đặc thù thần lực nhanh chóng tương dung đến cùng một chỗ ngay sau đó lâm giật cảm giác thân thể của mình bị vô tận năng lượng c h ẳ n ngập hắn có một loại phải thừa nhận không được bạo thể mà chết cảm giác ở trong trận p h á p này có nồng đậm sinh mệnh chi lực lúc trước lâm giật không ngừng hấp thu thật lâu nồng hậu dày đặc sinh mệnh chi lực cũng không có bạc được giảm bớt dấu hiệu mà giờ khắp này nồng đậm sinh mệnh chi lực dưới tình huống lâm giật không có vận công hấp thu thật nhanh tràn vào đến trong cơ thể của lâm giật vô số sinh mệnh chi lực tràn vào tự thân cực lớn hóa giải bây giờ lâm giật trạng thái đem hắn lại bạo thể mà chết trên biên giới một chút kéo trở về lâm giật cảm giác giống như đi qua một s á t na lại cảm thấy đi qua năm tháng dài đằng đẵng theo trên thân lâm giật bắn ra một cỗ hùng hậu kinh khủng khí huyết chi lực lâm giật hoang cổ thánh thể từ cao dài đột phá tăng lên tới tiểu thành giai đoạn、Thơi、hơi hơi nằm đấm lâm g ậ t cảm giác thời khắp này chính mình thể nội có sức mạnh không gì xanh kịu lúc trước lâm dật gặp qua thánh địa các đại nhân vật ở giữa giao chiến lâm dật cảm thụ thể nội hùng hậu sức mạnh tự nhận là hiện tại hắn chỉ là dựa vào h o à n g cổ thánh thể nhục thân cường độ cùng sức mạnh hắn có thể phát huy ra tới công kích l ự c độ không thể so với lúc đó hắn nhìn thấy thánh địa các đại nhân vật giao chiến lúc công kích yếu quá nhiều toàn thân nồng đậm khí huyết nếu là hắn không khống chế bạo phát đi ra một chút cảnh giới tu v i thấp tu sĩ sẽ bị hắn tán phát nồng hậu d à y đặc khí huyết chi lực trực tiếp n g h i ề n ép chết chín loại bất tử thần dược dung hợp thần lực cũng không tại lâm dật hoang cổ thánh thể đột phá tiểu thành sau hoàn toàn tiêu thất bọn chúng như cũ tại trong cơ thể của lâm giật lưu chuyển toàn thân của hắn hoang cổ thánh thể tại hắn tầm bộ phía dưới còn tại chậm rãi tăng lên nhìn thấy trên thân lâm giật buộc phát ra nồng hậu dày đặc khí huyết chi lực vị k i u toàn thân bị tỏa liên buộc chặt người trên mặt lộ ra nhàn nhạt vẻ hài lòng hoang cổ thánh thể t i u thành chuyển hóa hiệu suất so ta dự đoán phải nhanh rất nhiều cũng không tệ lắm lâm giật nhìn về phía xiềng xích buộc chặt người đối nó hành lễ nói tiền bối không biết ngươi là muốn muốn ta giúp ngươi làm chút cái gì là muốn để cho ta giúp ngươi ở chỗ này thoát k h ô n sao thiên hạ không có bữa t r ư a miễn phí lâm dật bị c h u y ể n tống đến ở đây lấy được cơ duyên to lớn chỉ là bất tử thần dược trái cây mỗi một mai lấy đi ra ngoài thánh địa đều biết tranh đoạt mà cái này vừa mới xiềng xích buộc chặt người cho hắn bảy mươi hai mai nhất là cuối cùng cái kia khô q u ắ c như quả đào trái cây lâm dật thức ăn đi có thể rõ ràng cảm thụ được nó so cái kia bảy mươi hai mai bất tử thần dược trái cây càng thêm c ư ơ n g đại nhận được nhân ra nhiều như vậy quà tặng tất nhiên là phải bỏ ra chút gì lâm dật cho rằng đối phương nhất định là có chỗ nhu cầu mà tại lâm dật xem ra người này bị tỏa liên buộc chặt ở đây còn có chín tòa thánh sơn trấn áp bây giờ đem lâm giận hoang cổ thánh thể lợi dụng bất tử thần dược trái cây tăng lên tới tiểu thành có khả năng nhất là đối phương muốn lợi dụng hắn ở chỗ này thoát thân mà đối mặt lâm giật nói tới bị t ò a liên buộc chặn người lại khẽ gật đầu một cái ngươi cho rằng ta là bị người mệt mỏi ở chỗ này chẳng lẽ không phải sao bị t ò a liên buộc chặn người đối mặt lâm giật hỏi thăm cũng không đưa ra trả lời nhưng nhìn hắn thái độ rõ ràng cùng lâm giật suy nghĩ có chút sai lệch hoang cổm địa tràn ngập quá nhiều bí mật lâm giật cho rằng bị tỏa liên buộc chặn người tuyệt đối là hiểu rõ nhất những bí mật này người thấy đối phương không có trả lời vấn đề này lâm giật lại độ mở miệng hỏi thăm khác tiền bối ta hoang cổ thánh thể cùng hoang cổ cấm địa là có liên quan gì sao vì cái gì tiến vào trong hoang cổ cấm địa có một loại cảm giác về nhà còn có lúc trước chín tòa thánh sơn là bị ta dẫn phát xuất thế sao đối với hoang cổ cấm địa bên trong lần tàng bí mật lâm giật có thể nói là phi thường tò mò biết s i ề n g xích buộc chặt người chắc chắn biết đông đảo bí mật lâm giật h ỏ i t h ă m gia nhiều cái hắn cấp thiết muốn phải biết vấn đề đối mặt lâm giật họ tham bị tỏa liên buộc chặt người nhìn chăm chú lên lâm giật tiếp đó lạnh nhạt nói tuất ngươi nên rời đi có một số việc còn không phải ngươi bây giờ có thể tiếp xúc cũng không cho lâm giật giảng giải cái gì thậm chí lâm giật cũng không biết đối phương tên gọi là gì tại hắn sau khi nói xong lâm giật cảm giác một hồi trời đất quay cuồng sau một khắc lâm giật bị chuyển đến trong h o a n g cổ cấm địa làm sơ cảm ứng xem xét lâm giật biết bây giờ chính mình vị trí hiện thời là h o a n g cổ cấm địa khu vực trung tâm nguyên bản nơi này chính t ò a thánh sơn đã toàn bộ tiêu thất mặt đất giống như phế tích một mảnh hữu đội mặt đất vô số đá vụ còn có đông đảo cánh hố trong phế tích còn có vô số mạnh đại năng lượng lưu lại lâm g ậ t làm sơ dọ xét không có điều tra được chín tòa thánh sân chỗ bọn chúng tựa như là chưa bao giờ ở trên đời này xuất hiện qua không có ở nơi đây dừng lại quá lâu trước khi rời đi lâm giật hướng về phía giữa không t r u n g chắp tay cứ bái tiền bối cáo tử h ắ n biết cái kia bị tòa liên buộc chặt người thần thông q u ả n g đại có thể nghe được hoang cổ cấm địa bên trong năng lượng đặc thù vẫn như cũ tồn tại an mòn nhân thể để cho người ta g i ả yếu thậm chí so với lúc trước càng thêm nồng đậm bản thân đối với nắm giữ hoang cổ thánh thể lâm giật tôi nói hoang cổ cấm địa bên trong năng lượng đặc thù an mòn cũng không phải là vấn đề thậm chí còn có thể trở thành hắn hoang cổ thánh thể tăng lên chất dinh dưỡng mà bây giờ lâm d i ậ t hoang cổ thánh thể tiểu thành hắn có thể cảm thụ được hoang cổ cấm địa b ê n trong năng lượng đặc thù là từ nhiều loại năng lượng dung hợp mà thành trong đó có hắn lúc trước thức ăn chín loại bất tử thần dược nhàn nhạt năng lượng khí t ứ c chỉ là nhàn nhạt năng lượng khí t ứ c hết sức b ằ t được lúc trước hắn cảm thụ không phân biệt được cũng chính là hắn vừa mới sử dụng chín loại bất tử thần dược lúc này trong cơ thể hắn còn lưu lại đạo bất tử thần dược thần lực bây giờ mượn nhờ đối với bất tử thần dược trái cây khí tức quen thuộc mới có thể từ trong phân biệt ra được cái kia để cho người ta bị bất tử thần dược khí tức cho suy giảm nếu không an mòn còn có thể càng khủng bố hơn ta có thể ngăn cản cái này để người ta già yếu năng lượng đặc thù là hoang cổ thánh thể tự thân đặc tính sở trí ta lúc trước có thể tại trong hoang cổ cấm điệu hoang cổ thánh thể có thể chậm c h ạ m để thăng đại khái là hoang cổ thánh thể hấp thu vận chứa trong đó bất tử thần dược khí tức sở trí lúc trước trong đầm nước nồng hậu dạy đặc sinh mệnh lực trong đó cũng vận chứa bất tử thần dược thần lực cho nên ta mới có thể mượn nhờ cái t i ệ trong đầm nước nồng hậu dạy đặc sinh mệnh chi lực để thăng hoang cổ thánh trên đường về lâm giật trong lòng có vô số suy nghĩ hắn suy nghĩ minh bạch vì cái gì chính mình tiến vào trong hoang cổ cấm địa hoang cổ thánh thể có thể để thăng cái kia bị tỏa liên b u ộ c tiền bối từ ta hoang cổ thánh thể tấn thăng đến tiểu thành có thể cảm thụ đưa ra hùng hậu khí huyết cùng ta tương tự vị tiền bối kia đại khái cũng là nắm giữ hoang cổ thánh thể hắn tặng cho ta thiên đại cơ duyên cũng là bởi vì chúng ta cũng có hoang cổ thánh thể sao hoang cổ cấm địa hoang cổ thánh thể còn có vị tiền bối kia đến cùng là cái gì liên quan đâu bởi vì lúc trước vị kia bị tỏa liên bục chặt người cũng không cho lâm giật giảng giải cái gì bây giờ lâm giật trong lòng có quá đa nghi nghi ngờ lao nhanh rời đi hoang cổ cấm địa lâm giật sử dụng truyền thống phụ trú về tới thánh vũ tông cỡ nhỏ trong truyền thống trận lâm giật bên này vừa mới truyền thống trở về đoạn đức chân nhân liền xuất hiện ở trước mặt hắn thấy là lâm giật đoạn đức chân nhân mang theo một tia rung động cùng kinh hỷ lúc trước dưới tình huống đó ngươi lại còn sống sót thực sự là phúc lớn mạng lớn có thiên đại khí v ậ n ra thân a nghe đoạn đức chân nhân mới mở miệng liền nói cái này lâm giật tức xạ mặt lại sư phó lời này của ngươi nói đến c ả tình ngươi cho rằng ta phải c h ế ta đoạn đức chân nhân cũng không nói tiếp mà là nhìn xem lâm giật thật lâu không nói một phen quan sát sau đoạn đức chân nhân nói tiểu tử ngươi bây giờ khí huyết hùng hậu không tưởng nổi so với trưởng thành hoang thú chỉ có hơn chứ không kém ngươi đây là gặp gỡ cái gì tiên đại cơ duyên đối mặt đoạn đức chân nhân yêu cầu lâm giật cười hát hát nói nào có cái gì lớn cơ duyên à, bất quá là bất tử thần dược trái cây ăn no bụng mà thôi nghe lâm giật nói như vậy đoạn đức chân nhân s ữ n g sở hắn lại cẩn thận cảm ứng một phen khó trách ta vừa rồi phát giác có bất tử thần dược khí tức ngươi bây giờ trên thân bất tử thần dược khí tức nồng hậu dày đặc tiểu tử ngươi đây là đã ăn bao nhiều b không nhiều không nhiều lúc trước tại thánh sơn đỉnh núi hái cái kia bất tử thần dược trái cây a bảy tám mươi cai a lâm giật trả lời để cho đoạn đức chân nhân ngược lại hút một hơi khí lạnh nhanh cho ta nói một chút ngươi đến cùng là gặp gỡ cơ duyên gì lâm giật cũng không trả lời ngay đoạn đức chân nhân hỏi thăm mà là hỏi ngược lại sư phó hoang cổ cấm địa bên trong cái kia bị tỏa liên khóa lại rốt cuộc là ai lúc trước tiến vào hoang cổ cấm địa phía trước đoạn đức chân nhân nói cho lâm giật không thiếu liên quan tới hoang cổ cấm địa tình huống nhưng đoạn đức chân nhân lúc đó cũng không đề cập đến trong hoang cổ cấm địa còn có bị tỏa liên khóa lại người mà tại thánh sơn trên đỉnh núi hái bất tử thần dược trái t â y lúc lúc đó đoạn đức chân nhân phản ứng rõ ràng là đối với bị tỏa liên khóa lại người có hiểu biết lâm dật nhận được xiềng xích khóa lại người cực lớn quà t ạ n đối phương cũng không có yêu cầu lâm dật đi làm cái gì đối với thân phận của người này lâm dật hết sức yêu kỳ lâm dật vốn là muốn muốn hỏi một chút đối phương nhưng người ta căn bản cho lâm dật cơ hội này đoạn đức chân nhân kiến thức rộng rãi lâm dật cho rằng tại hắn cái này có thể nghe nóng đến một vài thứ nghe lâm dật hỏi thăm cái này đoạn đức chân nhân bớt râu một cái nói không có ai biết người này đến cùng là thân phận gì căn cứ vào cổ tịch ghi chép vạn năm trước hắn liền tồn tại ở hoàng cổ cấm địa bên trong bởi vì bị chính tòa thánh sơn kết nối xiềng xích khóa lại không ít người ngờ tới hắn có thể là bị vây ở hoàng cổ cấm địa người bên ngoài gọi hắn là hoang nô là bị người khóa tại trong hoàng cổ cấm địa thủ hộ bất tử thần dược vạn năm đi qua không nghĩ tới hắn lại còn không có chết giả nói đến đây đoạn đức chân nhân khẽ lắc đầu cảm giác sâu sắc cái này có chút không thể tưởng tượng nổi cái này nó sống sót cũng quá lâu đi căn cứ ta hiểu liền xem như đại đế tuổi thọ cũng bất quá là một hai vạn năm hắn nhìn qua cũng không lộ ra vẻ giả mua chẳng lẽ h ắ n là một tôn còn sống đại đế lâm dật tại trong thiên d i ệ n thánh điệu tàng kinh các đọc qua qua không ít đ i ệ n tịch mặc dù tân b i hắn tiếp xúc không đến nhưng một ít chuyện mặc dù cao cấp nhưng không tính là bí mật gì hắn thấy qua một quyển sách bên trong có một chút liên quan tới đại đế đ i chép nghe đoạn đức chân nhân nói như vậy lâm dật cảm giác rung động sâu sắc đối với xiềng xích hóa lại người thân phận càng hiếu kỳ hơn đoạn đức chân nhân lắc đầu bác bỏ lâm dật loại ý nghĩ này không thể nào là đại đế trong cổ tịch đi lại vị cuối cùng đại đế là yêu đế hồng nguyên nhưng hắn đã chết đi mấy vạn năm trong cái này mấy vạn năm này Thế giới này các đại thánh địa đại năng mang theo đế khí đi tới cũng không chỉ là vì bất tử thần dược bất tử thần dược mặc dù vô cùng chân quý nhưng mà đối với các đại thánh địa tới nói cũng không phải nhất định phải mạnh mẽ bắt lấy không thể lần này bọn hắn vì thế tổn thất nặng nề trong này còn ẩn tàng cái gì ta không biết một mực tới đoạn đức chân nhân tại lâm giật cái này có thể nói là không gì không biết không gì không hiểu có cái gì t â n bí, trên cơ bản đều có thể tại đoạn đức chân nhân ở đây tìm được một chút đáp án đây vẫn là lâm giật lần đầu gặp đoạn đức chân nhân khổ sở suy nghĩ lại không có bất cứ manh mối nào khổ tư một phen không có đầu mối đoạn đức chân nhân cau mày hỏi thăm lâm g ậ t nói cho ta nghe một chút ngươi cũng gặp cái gì lâm giật cũng không giấu giếm cái gì đem mình tại trong trận pháp tang o ộ toàn bộ cho đoạn đ ứ c chân nhân nói một lần hoang cổ cấm địa hoang cổ thánh thể chín loại bất tử thần dược trái cây đoạn đ ứ c chân nhân nghe sau ấy ấy tự nói sau đó lấy ra tới một cái lúc trước hái bất tử thần dược trái cây suy nghĩ trong chốc lát sau đoạn đ ứ c chân nhân mặt mang thịt đau đem hắn đưa cho lâm giật n g ư ờ i đem nó ăn hết đối mặt đoạn đ ứ c chân nhân đưa tới bất tử thần dược trái cây lâm giật cũng không chút khép khí sau khi nhận lấy trực tiếp ném vào trong miệm cầu miễn phí tiểu lễ bật điểm, điểm miếng quảng cáo cho bị b u i dập giữa chợ tiểu tác giả một chút ủng hộ vô cùng cảm k Trước 142, đ một h n g Thánh Thể 1. 142, Đại Thành o a n Thánh thể. 1, Nghe g Cổ Thể xong lâm giật tại hoang cổ cấm địa bên trong t a o nộ đoạn đức chân nhân liền bắt đầu suy tính tới vì biết rõ ràng hoang cổ cấm địa cùng lâm giật hoang cổ thánh thể ở giữa đến cùng là cái gì liên quan đoạn đức chân nhân nhịn đau lấy ra một cái bất tử thần dược trái cây đưa cho lâm giật khi lâm giật đem hắn dùng xong sau đoạn đức chân nhân một mực nhìn chằm chằm lâm giật quan sát lâm giật đến cùng có thay đổi gì khi trước thời điểm lâm g ậ t đã ăn qua quá nhiều bất tử thần dược trái cây đoạn đức chân nhân cho hắn một quả này đối với lâm g ậ t tới nói cũng không có cái gì quá lớn trợ giúp lâm dật chỉ là cảm giác thức ăn đi cái này bất tử thần dược trái cây sau trong cơ thể của hắn một đạo đặc thù thần lực xuất hiện mà đạo này đặc thù thần lực khi tiến vào đến trong cơ thể hắn một lát sau liền bị trong cơ thể của lâm dật nguyên bản từ chín đạo đặc thù thần lực tương d u n g cái kia cố đặc thù thần lực cho hút đi giao dung cùng một chỗ mà cái kia cố chín đạo đặc thù thần lực hòa hợp đặc thù thần lực nhận được một cái mới bất tử thần dược trái cây thần lực bổ sung nó hơi hơi tăng cường một chút tùy theo quyết tán ở trong cơ thể của lâm dật kéo dài cường hóa để thẳng lâm dật hoang cổ thánh thể mắt thấy lâm g ậ t một cũng không có cái gì để thắng đoạn đ ứ c chân nhân c h o mày đưa tay lâm giật đưa tay vươn ra đoạn đ ứ c chân nhân lấy ra một cái bàn tay lớn nhỏ trùy thủ trùy thủ tia sáng l ó e lên hướng về lâm giật bàn tay xa qua kết quả chính là đoạn đ ứ c chân nhân trùy thủ cũng không đâm thủng lâm giật làn ra tầng ngoài đoạn đ ứ c chân nhân hít sâu một cái khí lạnh không tự chủ được nói đây là gì kinh khủng nhục thể cường độ t r ư ờ n g thành hoang thú cũng không mạnh như vậy a tiểu tử ngươi chỉ dựa vào nhục thể này cường độ có thể cùng trưởng thành hoang thú đánh sát lá cả phải biết trưởng thành hoang thú cũng là một chút nắm giữ viễn cổ huyết mạch yêu thú liền xem như trong đó tương đối thông thường chỉ dựa vào tự thân trình độ c ứ n g hãn liền có sánh ngang đại năng chiến lược một chút huyết mạch thưa thất cao quý trưởng thành hoang thú phổ thông tiên đ à i thứ nhất nấc thang đại năng cũng rất khó h ạ n p h ủ mà bây giờ lâm giật n ụ c thể phòng ngự so với phổ thông trưởng thành hoang thú chỉ có hơn chứ không kém nếu như lâm giật sức mạnh cũng có thể đạt đến cùng n ụ c thể phòng ngự cường độ đồng dạng tiêu chuẩn chỉ dựa vào nhục thân thực lực lâm giật liền tuyệt đối có thể không kém gì huyết mạch cao quý chân quý trưởng thành hoang thú đoạn đức chân nhân lúc trước cảm ứng lâm giật khí huyết hùng hậu nhưng dù sao chỉ là hơi cảm ứng lần này truy lâm thủ phá vỡ lâm giật làn ra tầng ngoài tại lâm giật trên bàn tay lưu lại một đầu nhàn nhạt, nhạt vết thương vết thương không lớn hơn nữa rất nhạt chỉ có mấy cm có một giọt máu theo vết thương chạy ra đoạn nước chân nhân thuận tay đem hắn thu lấy cái này chảy ra tới này nhọn máu hắn nóng ánh trong suốt tản mát ra khổng lồ khí huyết chi lực chỉ là giọt máu này tự chủ tản mát ra khí huyết chi lực h ắ n khí tức liền có thể đẻ chết không thiếu cảnh giới hơi thấp tu sĩ nhìn xem giọt máu này đoạn đ ứ c chân nhân lại lấy ra tới một cái bất tử thần dược trái cây mà lâm giật trên bàn tay vừa mới phá vỡ vết thương lúc đoạn đ ứ c chân nhân đem giọt máu kia thu lấy đã cấp tốc khỏi hẳn đoạn đ ứ c chân nhân một tay điều khiển lâm giật giọt máu kia một tay cầm bất tử thần dược trái cây phóng thích thần miệm tiến hành cảm ứng so sánh phân tích một phen phân tích sau đoạn n ư c chân nhân đem g ọ t máu này cùng bất tử thần dược trái cây thu vào hắn một mặt lửa nóng nhìn xem lâm giật liền ta suy đoán không sai ngươi bây giờ thì tương đương với một gốc còn sống bất tử thần dược ngươi giọt máu này so cái này bất tử thần dược trái cây hiệu quả còn cường đại hơn nghe được đoạn đức chân nhân lời này lâm g i ậ t mang theo nghĩ hoặc hắn đối với tự thân tình trạng so đoạn đức chân nhân dài càng nhiều lâm g i ậ t cũng biết hắn bây giờ hoang cổ thánh thể tiểu thành máu trong cơ thể đối với người thường mà nói chính là vật đại bồ thế nhưng là đoạn đức chân nhân nói hắn lúc này một giọt máu liền muốn so bất tử thần dược trái cây hiệu quả còn cường đại hơn lâm dật cho rằng đoạn đức chân nhân có chút nói noa sư phó cái này sao có thể liền xem như trong cơ thể ta bây giờ có thần dược lưu lại cũng không thể cùng bất tử thần dược trái cây so sánh a nghe lâm giật nói như vậy đoạn đức chân nhân khẽ lắc đầu người có phải hay không cho rằng cái này bất tử thần dược trái cây chính là trong truyền thuyết bất tử thần dược chẳng lẽ không đúng sao có phải thế không bất tử thần dược trái cây chính xác cũng có thể xưng là bất tử thần dược nhưng mà nó cùng hoàn chỉnh bất tử thần dược trên lệnh rất xa thiên d i ệ n thánh địa trong tàng kinh cát hãng quyền hạ bên trong có thể nhìn thấy trong h i ệ t tình liên quan tới bất tử thần dược miêu tả ghi chép không phải là rất nhiều lâm giật tiếp t r ư ớ c cũng không tiếp xúc qua bất tử thần dược cao như vậy đoạn đồ vật đối với bất tử thần dược bây giờ lâm giật hiểu rõ không phải quá nhiều hắn chỉ biết là bất tử thần dược vô cùng chân quý có thể sánh ngang trong truyền thuyết trí bảo lâm giật nghĩ đương nhiên cho rằng bất tử thần dược trái cây chính là bất tử thần dược bây giờ nghe đoạn đức chân nhân nói cả hai trên lệnh rất xa lâm giật có chút không hiểu nhìn lâm giật mang theo n g h i hoặc đoạn đức chân nhân giảng giải cho lâm giật bất tử thần dược nếu như ta không có đoạn sai hoang cổ cấm địa bên trong chỉ có một gốc bất tử thần dược không phải chín loại sao ngươi cho rằng bất tử thần dược là rau cải tr còn chín loại phải dựa theo ngươi thuyết pháp này hoang cổ cấm điệu bên trong lần này chẳng phải là có chín chín tám mươi mốt cái bất tử thần dược cái này sao có thể bọn chúng mặc dù kiểu dáng lên điểm vì chín cái chủ loại nhưng đều có giống nhau bàn nguyên vì sao ta vừa mới nói ngươi giọt máu kia so đơn thuần một cái bất tử thần dược trái cây hiệu quả còn cường đại hơn là bởi vì ngươi ăn chín loại bất tử thần dược bọn chúng tương dung sau trở thành một thể mới có hoàn chỉnh bất tử thần dược hiệu quả nghe đoạn đức chân nhân cái này giàn giải lâm giật nhẹ nhàng gật gật đầu kỳ thực hắn lúc trước cũng có qua tương tự ý nghĩ chỉ bất quá hắn đối với bất tử thần dược hiểu quá ít có chút nghĩ đương nhiên cho rằng một cái bất tử thần dược trái cây chính là một loại bất tử thần dược hơn nữa lâm g i ậ t lúc đó hoang cổ thánh thể từ cao giai đ ỉ n h phong đề thăng đến tiểu thành đối với lâm g i ậ t tới nói đề thăng là vô cùng cực lớn cho nên lúc đó loại ý nghĩ này chỉ là tại trong đầu hắn lóe lên một cái rồi biến mất nhưng bây giờ nghĩ kỹ lại đoạn đức chân nhân loại thuyết pháp này mới càng hợp lý dù sao hắn hoang cổ thánh thể từ cao giai đ ỉ n h phong t ă n g lên tới tiểu thành là dùng rơi mất bảy mươi lăm mai bất tử thần dược trái cây cộng thêm một cái khô quát không biết hiệu quả thần dược trái cây tiêu hao nhiều như vậy mới đưa hoang cổ thánh thể từ cao giai đ ỉ n h phong tăng lên tới tiểu thành rõ ràng cùng trong truyền thuyết bất tử thần dược nịch t i ê n hiệu quả có một chút xuất nhập dù sao hoang cổ cấm địa bên trong bất tử thần dược chỉ là nó dừng lại qua đầm nước liền có thể có người chết sống lại sinh bạch cốt hiệu quả đơn nhất một cái bất tử thần dược trái cây trừ phi toàn bộ hóa vào đến trong đầm nước và không chỉ là đem hắn đặt ở trong đầm nước dừng lại một đoạn thời gian là không thể nào có loại hiệu quả này trong truyền thuyết hoàn trình bất tử thần dược cũng có thể nhượng đại đế một lần nữa sống một thế người bây giờ thể nội bất tử thần dược dự tính còn không có toàn bộ cùng thân thể ngươi tưng ơ dung cho nên máu của ngươi hiệu quả thập phần cương đại tiểu tử ngươi phải cẩn thận một chút nếu như bị người phát hiện ngươi bây giờ như đồng hành đi bất tử thần dược sẽ dẫn tới vô số bế quan đại năng tranh đoạn đ ề u không cần phí quá nhiều chuyện liền có thể đem ngươi một lần nữa luyện hóa thành bất tử thần dược liền xem như trong cơ thể ngươi bất tử thần dược dược tính cùng thân thể ngươi hoàn toàn dung hợp máu của ngươi cũng có thể so với đại dược đoạn đức chân nhân càng nói nhìn lâm giật ánh mắt càng là lửa nóng chương một đại thành hoàng cổ thánh thể h chương một đại thành hoàng cổ thánh thể hai thậm chí lâm g i ậ t còn chứng kiến đoạn đức chân nhân trong lúc lơ đã nuốt nước miếng một cái người sư phụ kia có biện pháp nào có thể làm cho bất tử thần dược d ư ợ c tính nhanh chóng cùng ta cơ thể tương dung sao biết mình bây giờ giống như một gốc bất tử thần dược nhìn đoạn đức chân nhân đều bộ dáng này lâm g i ậ t cũng không muốn bộc lộ ra đi gây nên đông hoang đại năng chú ý hắn bây giờ chỉ muốn điệu thấp tăng lên thực lực bản thân nghe lâm g i ậ t hỏi thăm có hay không phương pháp nhanh chóng để cho bất tử thần dược dự tính cùng mình cơ thể tương dung đoạn đức chân nhân khẽ lắc đầu bất tử thần dược ngoại trừ lần này chỉ ở trong truyền thuyết xuất hiện qua bình thường đều là đại đế chuyên trúc Ta lâm giật l nhìn đoạn đ ư ớ c chân nhân vị này vạn sự thông cũng không có biện pháp tốt có chút bất đắc dĩ chuẩn bị đợi lát nữa chính mình đi thử xem đồng thời lâm giật nghĩ thầm không đem bất tử thần dược dược tính hoàn toàn luyện hóa hắn liền tạm thời không xuất hiện chỉ cần hắn không xuất hiện ngoại trừ đoạn nước chân nhân ai cũng không biết hắn bây giờ như cùng sống lấy hoàn chỉnh bất tử thần dược liên quan tới bất tử thần dược vấn đề lâm g i ậ t tại đoạn đức chân nhân nơi này giải được rất nhiều mà hoang nô thân phận đoạn đức chân nhân cũng không hiểu nhiều lắm liên quan tới hoang nô trong cổ tịch ghi chép cũng là cực kỳ có hạn vì có nhiều tin tức hơn đi phân tích hoang nô thân phận đoạn đức chân nhân hỏi thăm lâm g i ậ t nhìn thấy hoang nô cụ thể hình dạng cùng trạng thái lâm g i ậ t đem chính mình nhìn thấy hoang nô lúc nhìn thấy tình huống toàn bộ giảng cho đoạn đức chân nhân nghe đoạn đức chân nhân sau khi nghe xong mang theo suy tư hắn nghĩ, nghĩ từ trong ngực móc ra một bạn cổ tịch nhìn một chút lật nhìn một lần sau đoạn đức chân nhân đem sách đưa cho lâm dật quyển cổ tịch này bên trong có một chút liên quan tới hoang cổ thánh thể loại thể chất này tin tức b ấ t quá trong cổ tịch chỉ là đôi câu vài lời cũng không phải rất nhiều lâm dật tiếp nhận đoạn đức chân nhân đưa tới cổ tịch nhanh chóng b ư c qua lại thân nhiệm phía dưới lâm dật nhanh chóng đem quyển cổ tịch này toàn bộ nhìn một lần cái này hoang cổ thánh thể đại thành có thể sánh ngang đại đế chuyện này không có khả năng làm a lâm dật tự thân liền có được hoang cổ thánh thể bây giờ càng là đạt đến tiểu thành giai đoạn đối với hoang cổ thánh thể lâm dật tự nhận là cực kỳ cứng hãn chỉ là tiểu thành liền để lâm dật có, có thể n ụ c thể đối kháng đại năng sức mạnh nhưng nơi này đối với ngọn đại năng là cái gọi là tiên đài cảnh đ ạ i thứ nhất dai dựa theo đủ loại sách ghi chép tiên đài cảnh danh s ư n g một bước một đăng tiên mỗi cái bậc thang để t h ă n g độ khó cũng giống như đăng tiên đồng dạng lâm dật hiểu rõ bên trong đại đế đây chính là tiên đài cảnh đệ c ử u bậc thang trong đó vừa qua có thể nói là giống như lạch trời một dạng mà trong cổ tịch giải rác mấy lời thật là nói đại thành h o a n g cổ thánh thể có thể sánh ngang trong truyền thuyết đại đế lâm dật phản ứng đầu tiên chính là không dám tin quyền cổ tịch này bên trong ghi lại cũng là một chút tạp văn phần lớn là một chút truyền thuyết, không có bắt được chứng thực qua ta lúc trước cũng là đem cái này xem như một cái nghe đồn cũng không coi là thật nhưng bây giờ ta có loại ngờ tới ngươi nhìn thấy vị kia hoang nô hắn có thể là một vị đại thành hoang cổ thánh thể đoạn đức chân nhân mà nói để cho lâm giật hơi sưng sờ hắn cùng hoang nô mặt đối mặt qua có thể phát giác được hoang nô cường đại lúc trước đoạn đức chân nhân nói hoang nô sống sót tối thiểu nhất hơn b ạ n năm lâm giật lúc đó có một ý tưởng hoang nô có phải hay không một vị còn sống đại đế dù sao không phải là đại đế mà nói làm sao lại sống lâu như thế nhưng bây giờ đoạn đức chân nhân nói cho lâm giật hoang nô có thể là một vị đại thành hoàng cổ thánh thể sư phó đại thành hoang cổ thánh thể liền có thể sống vượt qua v ạ n năm sao tin tức tương quan quá ít ta cũng chỉ là ngờ tới bất quá hắn nếu là đại thành hoang cổ thánh thể mà nói như vậy có một số việc liền có thể nói xuôi được chuyện gì có thể nói t h ô n g lâm giật từ trong hoang cổ cấm địa đi ra liền trực tiếp quay trở về thánh vũ tông liên quan tới hoang cổ cấm địa bên trong chuyện phát sinh hắn còn không biết cụ thể xảy ra chuyện gì bất quá nhìn đại chiến đã kết thúc hoang nô cũng không thụ thương lâm giật biết lần này đại chiến là hoang nô thắng nghe lâm g ậ t hỏi thăm chuyện gì l o ạ n đức chân nhân tương thánh địa các đại nhân vật vận dụng đế khí lại bị bại chuyện nói cho lâm d ậ t n g h e hơn mười vị thánh địa các đại nhân vật tổn thất nặng nề chỉ có mấy vị thánh địa đại nhân vật mượn nhờ đế khí thoát đi lâm d ậ t không khỏi ngược lại hút một hơi khí lạnh có thể trở thành thánh địa đại nhân vật tối thiểu nhất là tiên đài đài thứ nhất d a i tăng thêm mang theo đế khí có thể phát huy ra chiến lược làm cho không người nào có thể tưởng tượng dù là như thế đều không thể đánh tan hoang nô ngược lại bị người ta chém giết nhiều người chạy chối chết thời khắc này lâm g ậ t chỉ muốn cảm thán một câu hoang ô đơn giản chính là kinh khủng như vậy mà lâm g ậ t nghĩ lại chính mình cũng là hoang cổ thánh thể a hắn không khỏi t h o t ra cái này chờ ta hoang cổ thánh thể đại thành chẳng phải là cũng có thể cường đại như thế có thể bất quá ngươi vừa rồi cũng đã nói ngươi cao giai đỉnh phòng đột phá đến tiểu thành liền hao phí nhiều như vậy bất tử thần dược trái cây cộng lại tương đương với một g ố c hoàn chỉnh bất tử thần dược hơn nữa cái này bất tử thần dược hẳn là nhằm vào hoang cổ thánh thể có hiệu quả đặc biệt bằng không cũng sẽ không quang n ư ờ n g ngươi hoang cổ thánh thể để thăng tu vi cảnh giới không có tăng lên ngươi suy nghĩ một chút ngươi hoang cổ thánh thể tiểu thành đột phá đến đại thành cần bao nhiêu tài nguyên cùng thần dược a đoạn đức chân nhân mà nói giống như một chậu nước lạnh tới lên lâm giật trên đầu nhưng lâm giật cũng không bởi vậy bệ h ạ i mặc dù cảm giác muốn hoang cổ thánh thể đại thành độ khó cực lớn nhưng cái này cũng là một đầu thông tin ê đạo lộ có con đường phía trước lâm giật liền có một đầu mới mục tiêu p h â n đấu hoang lô nếu n như là đại thành hoang cổ thánh thể hắn cho ngươi đại lượng bất tử thần dược trái cây nhường ngươi hoang cổ thánh thể từ cao giai tăng lên tới tiểu thành cũng liền nói thông đây là ngươi thể chất cùng hắn giống nhau hắn tại bồi dưỡng ngươi về phần hắn tại sao lại làm như vậy trong đó t ầ n sâu hơn bí mật bây giờ còn không thể nào điều tra mặc dù rất nhiều chuyện còn không có biết rõ ràng nhưng là cùng đoạn đức chân nhân một phen giao lưu để cho lâm giật giải hoặc không thiếu sau đó đoạn đức chân nhân lại nói cho lâm giật một chút tình huống ngoại giới đồng thời dặn dò lâm giật tận lực ít tại ngoại giới lộ diện chờ hai người trò chuyện không sai biệt lắm lâm giật họa phong nhất chuyển hỏi thăm đoạn đức chân nhân sư phó ta đây vẫn luôn không biết ngươi là cái gì tu vi cảnh giới ngươi bây giờ là đại năng sao liên quan tới đoạn đức chân nhân lâm giật cảm thụ hắn thâm tàng bất l ộ đối với thực lực của hắn lâm g ậ t một mực hiếu kỳ không thôi nghe được lâm g ậ t hỏi như vậy đoạn đức chân nhân liên hắn nhìn ra lâm giật ý nghĩ lạnh nhạt trả lời đại năng ta nếu là đại năng mà nói cũng không cần đợi ở chỗ này ân miễn miễn cưỡng cưỡng hóa long cảnh đại thành a như thế nào tiểu tử ngươi thực lực bây giờ mạnh muốn tìm ta thử xem bị một mắt nhìn ra tâm tư lâm giật cười ha ha một tiếng nơi nào nơi nào chính là hiếu kỷ sư phó ngươi tù vi như thế nào kỳ thực lâm giật là có muốn tìm đoạn đức chân nhân tranh tài một phen tâm tư chỉ là nhìn đoạn đức chân nhân bây giờ bộ thái độ này lâm giật cảm giác đoạn đức chân nhân là cho chính mình đào cái hố liền đợi đến hắn tới nhảy vào đến nỗi đoạn đức chân nhân nói hắn là hóa long cảnh đại thành lâm dật cho rằng có độ tin cậy tương đối cao hắn lúc trước ngờ tới đoạn đức chân nhân đại khái cũng là cảnh giới này dù sao hắn đoạn đức chân nhân trên thân không có tiên đại cảnh đại năng đặc hữu loại khí tức kia bất quá cái này cũng không bảo đảm đoạn đức chân nhân làm ra xem như cũng không giống như là một cái hóa long cảnh đại thành tu sĩ có thể làm ra tăng thêm đoạn đức chân nhân có chút thủ đoạn so với tiên đại cảnh đại năng còn muốn huyền diệu liền xem như đoạn đức nhân thực sự là hóa long cảnh đại thành tu sĩ vậy cũng không thể dùng bình thường hóa long cảnh đại thành tu sĩ đến đối lãi đem tâm tư ép vào đáy lỏng lâm dật chuẩn bị chờ mình thực lực lại tăng lên nữa sau lại suy xét chuyện này ngay tại lâm dật cùng đoạn đức chân nhân trò chuyện liên quan tới hoang cổ cấm địa sau đoạn đức chân nhân lại đối lâm dật nói đồ nhi có chuyện cần ngươi đi giúp vi sư chuyện gì còn nhớ rõ đông hoang lưu gia à? đối với đông hoang lưu gia lâm dật tự nhiên là nhớ kỹ nhất là lưu gia trưởng lão lưu h u y ề n b ọ n người bị đoạn đức chân nhân đánh thành đầu heo bộ dáng lâm dật còn rõ ràng trong mắt lâm dật gật đầu nói đương nhiên nhớ kỹ thế nào đông hoang lưu gia một đời mới thiên kiêu xuất quán căn cứ lưu gia nói tới b thiên thiên ân sao, sao bản thân chính xác không cần tham gia bất quá lần này lưu ra vì hấp dẫn người đi tới thả ra ba cái đặc thù bí cảnh danh lệch trong gì ra trong bí cảnh nghe nói có lưu gia tiên tổ đại đế lưu cho gia tộc đại đạo c ả n g n ộ bí cảnh mỗi ngàn năm khai phóng một hồi đây đối với tu sĩ tôi nói thế nhưng là cơ duyên to lớn đây cũng chính là thiên tiêu l ậ t võ có giới hạn tuổi tác chỉ có chưa tròn trăm tuổi tân sinh một đời mới có thể tham gia bằng không ta đều muốn đi thử xem ta đoán chừng có không ít thánh địa thánh tử thánh nữ đều có thể đi tham gia l ậ t võ đoạn đ ứ c chân nhân cho lâm giật đem vì cái gì muốn để cho lâm giật đi tham gia giảng giải nghe nói đây là lớn cơ duyên lâm giật có chút tâm động sư phó kia vị này lưu gia thiên tiêu là cái gì tu vi cảnh giới ân giống như ngươi vừa đột phá tứ cực cảnh cái này sư phó vậy ta đi mà nói không phải tinh khiết khi dễ người sao đúng chính là cho ngươi đi khi phụ người cái này luôn võ hai ngày này lưu ra vừa mới thả ra tin tức đoán chừng còn muốn qua rất lâu mới có thể chính thức bắt đầu ngươi nếu là chuẩn bị tham gia mà nói đến lúc đó vi sư cho ngươi đi báo danh nghe không phải bây giờ còn muốn qua rất lâu mới bắt đầu lâm giật gật gật đầu có cơ duyên bày ra trước mặt không có không đi đạo lý hơn nữa tất nhiên đoạn đức chân nhân dám để cho chính mình đi chắc chắn cũng không phải một điểm chuẩn bị không có có đ o ạ n đ ứ c chân nhân cho mình là tẩy tăng thêm chính hắn bây giờ thực lực cường đại đứng lên lâm giật cũng không quá lo lắng cho mình an nguy quay về thực tế lâm giật ở tại trong phòng của mình bắt đầu luyện hóa tự thân bất tử thần dược dự tính theo lâm giật không ngừng luyện hóa hắn hoang cổ thánh thể chậm chạp tăng lên thời gian trôi qua rất nhanh tới t r ạ m vào tối mà lâm giật nhà bên ngoài tới mấy cái khách không ngợi mà đến khi thông qua trận pháp cảm ứng được đối phương lúc lâm giật thở ra một hơi trên mặt đã lộ ra một tia nụ cười ý vị thâm trường hôm nay ngày quốc tế thiếu nhi chúc tất cả mọi người đồng tiết k h o i hoạt cấu miễn phí tiểu lễ vật Chương quan môn thả chó dùng sức cắn chương một trăm bốn mươi ba quan môn thả chó dùng sức cắn từ đại đế giả thiên bắt đầu phản hồi lâm giật cơ hồ mỗi thời m ô i khắc đều tại tăng lên thực lực của mình bây giờ đại đế giả thiên phản hồi đi qua bảy ngày lâm giật thực lực mỗi ngày đều sẽ có chất tăng lên trước mắt chỉ là bằng vào lực lượng cơ thể lâm giật liền sánh ngang tiên đài cảnh đại thứ nhất giai đại năng đây là đi qua đoạn đức chân nhân đơn giản thăm dò n h ậ n chứng cụ thể như thế nào không có đi tự mình thử qua còn nói không chính xác có thể hoang cổ thánh thể tiểu thành tựu có cái này sánh ngang tiên đài cảnh đại năng lực lượng cơ thể ngoại trừ hoang cổ thánh thể tự thân vô cùng cường đại cũng là dựa vào đông đảo tăng thêm vip mười tám cấp tăng thêm cùng thế giới quà tặng mười cấp tăng thêm là tác dụng tại trên cơ sở tự nhiên cũng là theo hoang cổ thánh thể cấp bậc đề thăng mà cùng một chỗ đề thăng và không đơn thuần hoang cổ thánh thể tiểu thành mặc dù cũng vô cùng cường đại nhưng còn lâu mới có được lâm g i ậ t giờ phút này s a o cường đại lâm g i ậ t kết hợp tự thân nhiều loại thủ đoạn cho là mình trước mắt có cùng tiên đại cảnh đại năng v ậ t tay thực lực hắn một cái vừa tứ cực cảnh tả tí cảnh t ầ n thứ năm tu sĩ có thể nói là vừa bước vào đến tứ cực cảnh hiện tại hắn liền có như thế chiến lực lâm giật tự suy nghĩ một chút đều cảm giác kinh khủng luyện hóa thể nội bất tử thần dược dược tính lúc lâm giật cũng không tinh khiết quan g luyện hóa bất tử thần dược dược tính hắn còn tại kết hợp chính mình tình huống cân nhắc sau này phát triển trong lúc đó lâm giật nghĩ đến mình còn có một ít chuyện không có hỏi tham đoạn đức chân nhân t ỷ như nói trong tay hắn tại trong hoang cổ cấm địa đặc thù trong đầm nước cướp được khối kia thanh đồng mạnh vụ còn có về sau tế nghiêm trước khi chết cho hắn thanh đồng mạnh vụ cái này hai khối hoang cổ cấm địa sản xuất thanh đồng mạnh vụ lâm g ậ t cho rằng bọn chúng cùng hoang cổ cấm địa cũng có rất lớn liên quan nhớ tới việc này lâm dật dự định quay đầu liền đi hỏi một chút đoạn đức chân nhân bọn chúng cùng hoang cổ cấm địa ở giữa có liên hệ gì trừ cái đó ra lâm dật còn nghĩ tới tế t u y ế t giao tế nghiêm bây giờ đã bỏ mình lâm dật có chút do dự muốn hay không cáo chi tế t u y ế t giao luyện hóa bất tử thần dược dược tính tiến độ vẫn tương đối nhanh cái này cần nhờ vào hoang cổ thánh thể kinh khủng hấp thu chuyển hóa lúc chạm vào tối lâm dật cảm thụ trong thân thể tình trạng đánh giá dựa theo trước mắt tiến độ này lại có hai ba thiên là hắn có thể đủ đem thể nội bất tử thần dược dược tính hoàn toàn luyện hóa thu nạp lâm dật tại nhà hắn bố chi thiên giai c h ấ pháp là bị lâm giật thần nghiệm bao trùm có người xúc động lâm giật trước tiên liền có thể phát giác được xem xét đến xúc động trận p h á p một nhóm ba người là ai lúc lâm giật trên mặt lộ ra một tia nụ cười ý vị thân trường hơn nữa còn mang theo một tia tàn nhẫn đối với triệu hoài trí một nhà lâm giật có thể nói là đánh trong đáy lòng chắn ghét t i ế p trước bọn hắn hành động lâm giật cho rằng đem bọn hắn lang chỉ đều không hiểu hận t i ế p trước bọn hắn cũng đại khái là thời gian này tới nhà của ta vốn cho rằng hiệu ứng h ồ điểm phía dưới sẽ có thay đổi không nghĩ tới điểm ấy ngược lại là không có thay đổi bởi vì lâm dật đột nhiên xuất hiện toàn bộ lam tinh thế giới tại hiệu ứng hồ điệp phía dưới rất nhiều tương lai q u ý tích đã triệt để bị thay đổi không ít chuyện cũng đã cùng kiếp trước có trọng đại chết đi kiếp trước cũng không có triệu toàn nguyên tìm lâm dật ngoại công phùng nguyên tín vay tiền việc này càng không có lâm dật bà ngoại t ả vân lan cho vay triệu toàn nguyên việc này lâm dật cho là từ cái kia bắt đầu triệu toàn nguyên một nhà tương lai q u ý tích lại bởi vậy mà thay đổi không có nghĩ rằng nên tới vẫn là tới điểm ấy cũng không chịu đến bất kỳ ảnh hưởng đối với triệu toàn nguyên t o n g a lâm dật có thể nói là hận t h u xương lần trước nhìn thấy triệu h o i trí lúc nếu không phải là đại đế già thiên còn chưa phản hồi tăng thêm lại là tại trong nhà mình lúc đó lâm giật có thể sẽ đưa triệu hoài trí đi đến phía tây lâm giật bố trí bao phủ nhà hắn thiên giai trận pháp sau khi bị phát động phía ngoài nhất là một tầng nguyễn trận tiến vào bên trong người giống như tao nộ quỷ đả tường đồng dạo vì để tránh cho có người xông lầm đi vào lâm giật trận pháp tầng thứ nhất bị phát động cũng sẽ không có nguy hiểm sinh mạng gì chỉ cần không đánh vỡ tầng thứ nhất nguyễn trận tiếp tục thâm nhập sâu trải qua vài vòng q u đả tường sau liền sẽ bị trận pháp chuyển tông đến bên ngoài trận pháp bây giờ triệu h o i trí một nhà chính là tao nộ tầng thứ nhất n g ễ n trận bọn hắn tại lâm giật cửa nhà phía trước không ngừng quay tròn lâm giật lúc này chỉ cần một cái ý niệm liền có thể để cho triệu hoài trí toàn ra hôi phi ê ê n diện một chút dấu vết không lưu nhưng làm như vậy đối với lâm giật tới nói quá không rõ hận nhất là lâm giật còn nghĩ để cho hắn bà ngoại tả vân lan thấy do triệu hoài trí một nhà đáng hận sắc mặt đây coi như là lâm giật trong lòng một cái tiểu chấp nghiệm lâm giật liền nghĩ để cho hắn bà ngoại tả vân lan biết nàng một mực thân cận cho rằng quan hệ cũng không tệ nhà này thân thích đến cùng cũng là thứ gì phẩm tính người làm sơ suy xét lâm giật đem thôn t i ê n cầu tiểu mặc phóng ra hắn tại thôn t i ê n cầu tiểu mặc bên hai nhẹ dọn g g i a o phó một phen sau một khắc thôn tiên cầu tiểu mặc xuất hiện tại trước mặt triệu hoài trí người một nhà triệu hoài trí một nhà ba người cũng là mới vừa đến ở đây mới vừa ở ngoại vi trong huyện trận chuyển hai vòng bằng không bọn hắn sớm đã bị trận pháp tự động bỏ rơi đi ra khi thôn tiên cầu tiểu mặc xuất hiện tại trước mặt bọn hắn lúc triệu nghi ngờ trí một nhà ba người đầu tiên là s ư ơ n g s ờ nhi tử này làm sao đột nhiên xuất hiện một cầu tử triệu nghi ngờ trí mẹ hắn lý lệ lan nhìn xem trước mặt thôn tiên cầu tiểu mặc lui về sau một bước sau đó nói mẹ khả năng này là nhà bọn hắn ai linh thú phóng xuất trong nhà hộ viện ta xem trên mạng có không ít đại đế giả thiên người chơi đem chính mình linh thú phóng xuất trong nhà hộ viện lúc trước triệu hải trí thế nhưng là đã làm nhiều lần liên quan tới đại đế giả thiên bài tập mặc dù thôn thiên cầu tiểu mặc nhìn qua bình thường không có gì lạ liền cùng trong hiện thực phổ thông màu đen cầu t ử một dạng nhưng vừa mới đột nhiên xuất hiện tại cái này triệu hải trí lập tức nghĩ tới khả năng này là lâm giật trong nhà người nào đó linh thú dù sao bọn hắn trước đó không lâu tới lâm giật nhà lúc lâm giật nhà còn không có nuôi chó nghe triệu hải trí nói như vậy mẹ hắn lý lệ lan trên mặt lộ ra vẻ chắn ghét nàng trước đó bị chó cắn qua đối với cầu có thiên nhiên thống hận nhìn thôn thiên cầu tiểu mặc tại bọn hắn phía trước cũng không có bất kỳ cử động lý lệ lan liếc qua thôn thiên cầu tiểu mặc lại mở miệng hỏi nhi tử gì tình huống vừa rồi đi lâu như vậy còn chưa tới nhà bà ngoại ngươi tại sao ta cảm giác chúng ta tao nộ trong truyền thuyết bị đả tường một dạng nghe lý lệ lan hỏi thăm triệu hoài trí trầm tư một chút đáp lại nói mẹ có thể là lâm giật đại đế g i ả thiên bên trong mang ra một loại nào đó đạo cụ ta lúc trước không phải nói cho ngươi cái kia lâm giật bên trên một chuyến chúng ta tới nhà bọn hắn thời điểm hắn ngay tại chơi đại đế g i ả thiên thật không nghĩ tới tiểu tử này mệnh là thực sự hảo không làm việc đ à n g hoàng chơi một cái giả lập trò chơi lại có thể phản hồi thực tế hắn chơi thật lâu đại đế g i ả thiên chắc chắn lấy được không thiếu đồ tốt vậy t v y một chút đồ vật đều là vô cùng chân quý bất quá ta cùng hắn quan hệ một mực rất kém cỏi ta cứ dựa theo trước kia thương lượng kế hoạch tới triệu hoài trí nói xong lý lệ lan hơi gật đầu mà triệu hoài trí bên cạnh triệu toàn nguyên cắt đứt bọn hắn đi tiểu trí đừng nói nữa đại đế già thiên phản hồi sau tất cả mọi người thính lực tăng nhiều cẩn tư h ậ n n bị g ờ i nghe thế ấ y Cha, ta đều b i t tại trước mặt bọn hắn nhìn xem bọn hắn thôn thiên tiểu đột Triệu trí Bọn bên bọn bọn bọn bọn hắn này nói xong, vốn hắn nhìn hắn nhiên hướng hắn đến. hắn hoài là vừa về lao xem cầu mặc, kia h nghĩ ô n g t ớ thôn thiên tiểu thế Tư thế khí hung hăng hướng bọn họ bọn xuống lại. i cầu mặc sẽ k giống như muốn cắn bọn hắn có bị chó cắn qua lưu lại một chút bóng ma tâm lý lý lệ lan dưới loại tình huống này nàng trực tiếp thét lên nhảy dựng lên thôn thiên cầu tiểu mặc kể từ đại đế g i ả thiên phản hồi ra linh thu sau vẫn tại bên dưới trận pháp tu luyện vàng vào trong trận pháp thần nguyên k u y ế t tán ra nồng hậu dày đặc linh khí thôn thiên cầu tiểu mặc tu vi cảnh giới mặc dù không có lâm giật tăng lên nhanh như vậy nhưng cũng cực nhanh bây giờ thôn thiên cầu tiểu mặc tu vi cảnh giới đã từ lúc trước thần tiểu cảnh mười tầng tăng lên tới bị nạn cảnh tám tầng thần tiêu cảnh mười tầng thôn thiên cầu tiểu mặc tại linh thú trên bảng xếp hạng liền có cái này năm mươi lăm chấm sáu ước cho điểm bây giờ cảnh giới lề thăng nó tại linh thú trên bảng xếp hạng cho điểm tiêu thăng đến bảy mươi b ố c dựa theo lâm giật tính ra bây giờ cầu t ử đối mặt tứ cực c ả n h thánh địa thánh tử chiến lực đều không kém cọi chút nào chớ nói chi là triệu h o i trí bọn hắn nếu như không có lâm g ậ t g i a phó thôn thiên cầu tiểu m ặ c thuận miệng liền có thể đem bọn hắn hết thể cắn chết vì hoàn thành lâm giật lời nhắn nhủ nhiệm vụ thôn thiên cầu tiểu m ặ c bắt đầu giống như m è o vợn chuột tầm thường t r e o đội triệu hoài trí bọn hắn một nhà trong lúc nhất thời nơi đ â y gà bay chó chạy tiếng thét c h ó i hai không ngừng triệu hoài trí bọn hắn đang lớn tiếng la lên phùng nguyên tín cùng tạ vân lan cứu mạng đằng sau lại bắt đầu la lên phùng n ộ n g vũ cùng lâm giật cứu mạng nhưng tại lâm giật bên dưới t r ậ pháp thanh âm của bọn hắn căn bản là không có cách chuyển ra ngoài bọn hắn la lên nhất định là không chiếm được đáp lại tiếp lấy tại triệu hoài chí bọn hắn la lên chạy trốn phía dưới. bọn hắn chạy ở phía trước thôn thiên cầu tiểu mặc ở phía sau truy thỉnh thoảng thôn thiên cầu sẽ tăng nhanh tốc độ cắn bọn hắn một bụng một lát sau triệu hoài trí bọn hắn bị cầu t ử cắn quần áo tạc ơi khi triệu hoài trí bọn người toàn bộ bị thôn thiên cầu tiểu mặc cắn giống như tên ăn mày sau thôn tiên h cầu tiểu mặc hướng về phía bọn hắn lắc lắc cái nôi chui vào đến trong trận p h á p biến mất không thấy gì nữa khi thôn tiên h cầu rời đi triệu hoài trí bọn hắn toàn bộ mệnh ngồi liệt trên mặt đất lúc này bọn hắn quần áo tạc ơi trên thân vết máu lỗ lộ từng đạo tay trò ấn hơn nữa vừa mới một phen k hu、uh, hu cái này đáng giận cho dữ là cái kêu t ạ m chủng tiểu từ lâm giật mũi a ngồi liệt trên mặt đất lý lệ lan một lần bôi nước mắt một lần phân hận nói tinh thần đều có chút thất tường h nàng cũng sẽ không che giấu đối với lâm giật tác ý nàng cho rằng bọn hắn lần này bị cho cắn chính là lâm giật chỉ điểm chính nàng cũng biết trong lâm ra nhất không chào đón bọn hắn chính là lâm giật điểm ấy nàng ngược lại là một điểm không có đ o á n sai lâm giật thông qua t h ử n g h i ệ m nhìn triệu hoài trí toàn gia bị cầu truy bị cho cắn tâm tình mười phần thư sướng triệu h o i trí cùng cha của hắn triệu toàn nguyên cũng là mặt mũi tràn đầy phân h ậ cha làm sao bây giờ nghe nhi tử hỏi như vậy triệu toàn nguyên cắn r ă n g nói làm sao bây giờ còn có thể làm sao chúng ta bây giờ từng cái cùng tên ăn mày một dạng đi về trước triệu hoài c h í lấy điện thoại di động ra nhìn một chút điện thoại không có tín hiệu lại nhìn một chút b ộ n phía gật đầu một cái bọn hắn đi ra ngoài cũng không tao nộ bất luận cái gì nguyễn trận ngăn cản lâm giật sớm tại bọn hắn nói phải l y khai lúc k h ô n g chế trận pháp bông ra một con đường thả cho cắn bọn hắn coi như là cho bọn hắn một nhà một chút giáo h ư ớ n nhỏ bây giờ lâm g ậ t còn không có muốn trực tiếp giết chết bọn hắn không h ả o hào đùa bỡn bọn hắn một phen để bọn hắn tại trong tuyệt vọng chết đi lâm giật cho rằng quá tiện nghi bọn hắn hiện tại bọn hắn đưa tới cửa lâm giật liền đem bọn hắn xem như việc vui chuẩn bị chậm rãi giày vỏ bọn hắn mà triệu hoài trí bọn hắn lái xe rời đi một đoạn khoảng cách ăn sau ngừng lại cha chúng ta không thể cứ như vậy rời đi cái này ngay cả môn không có đi vào liền bị trò cắn khẩu khí này ta nuốt không trôi ta vừa mới suy nghĩ ra được một ý kiến nghe triệu hoài trí nói có chủ ý triệu toàn nguyên thần sắc một trận tiếp đó triệu h o i trí liền nằm ở triệu toàn nguyên lỗ t a i nói nghe triệu h o i trí triệu toàn nguyên hai mắt tỏa sáng tiếp l ấ y triệu h ả i trí lấy ra điện thoại bấm lâm giật bà ngoại t ả vân lan điện thoại lúc trước triệu h ả i trí bị chó cắn sau đó hắn liền cân nhắc qua đầu kia cắn bọn hắn c h o đen tám chín phần mười là lâm giật thả ra bởi vì bọn hắn mặc dù bị chó cắn ngoại trừ mười phần t r ậ t vật cùng trên người có chút vớt chó vết máu thương thế không nghiêm trọng lắm t h ô n tiên cầu tiểu mặc sau khi rời đi lúc đó hắn lấy ra điện thoại chính là muốn cho t ả vân lan gọi điện thoại muốn đi tìm tạ vân lan đao tố lâm g ậ t một phen thế nhưng là lúc đó tại trong t r ậ pháp điện thoại không tín、hiệu. đoạn mất triệu hoài trí cái này nhất n i ệ m nghĩ lúc rời đi trên đường triệu hoài trí dâng lên một chút ý đồ xấu trong lòng của hắn một mực tại suy xét muốn làm sao mới có thể ra khí còn có thể từ trong thu lợi có thể là vừa mới bị chó cắn nguyên nhân triệu hoài trí trí thông minh tăng nhiều rất nhanh triệu hoài trí liền nghĩ đến một cái phương pháp cùng lâm giật chính diện nổi lên b a chạm hiển nhiên là không lý trí hành vi lâm giật tiến vào đại đế giả thiên thời gian viễn siêu người khác thực lực tự nhiên cường đại hơn bọn hắn còn có chính là đại đế giả thiên bên trong tài nguyên cũng là trưởng khống tại lâm giật trong tay bọn hắn còn cần từ trong tay lâm giật đem tài nguyên cho g ạ tới t mà tạ vân lan hắn thấy sẽ là một cái rất tốt đột phá khẩu ở trong mắt triệu hoài trí hắn đã thăm dò rõ ràng tạ vân lan tinh khí tự nhận là có thể nắm tạ vân lan l á o thái bà này cú điện thoại đầu tiên gọi cho tạ vân lan không có đả thông tiếp l ấ y hắn lại quay số điện thoại gọi cho tạ vân lan lần này đả thông lại nói lâm giật thả chó cắn triệu hoài trí một nhà xem bọn hắn bộ dáng chật vật tâm tình thư sướng triệu hoài trí một nhà muốn rời đi lâm giật liền khống chế trận pháp để cho bọn hắn rời đi nhưng lâm dật từ đối với triệu hoài trí một nhà hiểu rõ hắn biết việc này sẽ không cứ như vậy kết thúc cho nên lâm dật tại triệu hoài trí bọn hắn sau khi rời đi hắn thần n i ệ m vẫn không có thu hồi lâm dật bây giờ thần n i ệ m vô cùng cường đại hơi p h ó n g thích liền có thể bao phủ toàn bộ v ấ n thị triệu nghi ngờ trí một nhà ghi hận trong lòng bộ dáng tăng thêm triệu nghi ngờ trí cùng lão tử hắn triệu toàn nguyên giao lưu lâm dật toàn bộ nhiên tại tâm làm triệu nghi ngờ trí lúc gọi điện thoại lâm dật chính mình khống chế chất phác đem nhà hắn tín hiệu tiến hành che đậy cái này dẫn đến triệu h o i trí điện thoại cũng không kết nối đi vào tiếp lấy lâm giật một bên t h ầ n n i ệ m khóa chặt quan c h ắ c lấy triệu hoài trí bọn hắn vừa đi ra gian phòng lúc này chính vào trạm vào tối lâm giật bà ngoại đang tại trong phòng bếp làm cơm tối lâm giật tìm được hắn bà ngoại muốn tới bà ngoại mảy chứ điện thoại tiếp đó lâm giật về đến phòng thả ra trận pháp khống chế vừa vặn lúc này triệu hoài trí thứ hai thông điện thoại đánh tới bà ngoại ngươi có có nhà không lâm giật lợi dụng t h ầ n n i ệ m mô phỏng bà ngoại mảy chứ âm thanh là tiểu trí đại tôn tự a ta ở nhà đâu ngươi có chuyện gì không cái kêu bà ngoại ta cùng cha ta mẹ tại ngươi phía ngoài trên đường phố ngươi có thể đi ra tiếp ta một phía dưới sao cái k i a đại tôn t ử à, các ngươi tới như thế nào cũng không nói trước lên tiếng chào hỏi các ngươi chờ ta một chút ta này liền xuống vậy phiên phức bà ngoại cúp điện thoại triệu hoài Chi đối với hắn lao tử triệu toàn nguyên điểm gật đầu bọn hắn bay đầu xe về tới lâm giật cửa nhà cách thật xa bọn hắn liền xuống xe chờ l ấ y khi thấy bên ngoài trận pháp lâm giật bà ngoại thân ả n h sau triệu hoài c h í bọn hắn một nhà đ ộ i vàng tiến lên lại không biết đây là lâm giật lợi dụng trận pháp huyền hóa ra tới bà ngoại mày chứ thân h n h bà ngoại hù, nhà ngươi lâm giật nuôi một con chó chúng ta vừa mới gặp được nhưng làm chúng ta cắn thẳng rồi triệu hoài trí tới gần lâm giật bà ngoại sau trực tiếp tới bịch nằm xuống hậu viện hóa ra tới lâm giật bà ngoại đùi liền bắt đầu khóc lóc kể l ệ khi trước thời điểm triệu hoài trí cùng cha mẹ hắn trên xe cũng đã đổi một bộ quần áo cái này lúc đến bọn hắn lại đổi trở về vì chính là để cho người ta nhìn qua mười phần thảm triệu hoài trí đang khóc tố bên cạnh triệu hoài trí cha mẹ cũng đều mặt mũi tràn đầy ủy khuất lên án a đại tôn tử người như thế nào như thế một bộ thảm bộ dáng cậu lâm g ậ t không có nuôi cho a nhà ta cũng không nuôi cho a các ngươi sẽ không phải là bị chó cắn đi các ngươi trên thân nhiều vết thương như vậy trong nhà có thuốc các ngươi mau cùng ta về nhà ta cho các ngươi lấy thuốc làm tiêu tan độc triệu hoài trí cùng cha mẹ hắn một bên đau m ắ n g nhất vừa đi theo huyện hóa ra tới lâm giật bà ngoại tiến vào trong trận pháp cầu miễn phí tiểu lễ vật đại gia động động phát tài tay nhỏ cho tiểu tác giả điểm điểm miễn phí tiểu lễ vật vô cùng cảm kích chương một trăm bốn mươi bốn các ngươi chẳng lẽ là ác ma chương một trăm bốn mươi bốn các ngươi chẳng lẽ là ác ma đối với triệu h o i trí còn ra lâm giật là hận chi tận xương kiếp trước bởi vì bọn hắn lâm giật gặp quá nhiều tội bất quá thật đơn giản trực tiếp xóa bỏ bọn hắn lâm giật cho rằng cái này cũng không có thể giải chính mình mối h ậ n trong lòng t i ế p trước là không có biện pháp quá tốt thiết kế một cái kế hoạch đem bọn hắn một nhà toàn bộ giết chết hiện tại hắn có thực lực tại trên lam tinh bên trên vô địch triệu hoài trí một nhà chính là trong tay hắn đất dẻo cao su muốn bóp thế nào thì bóp bản thân lâm giật là dự định để cho triệu hoài trí một nhà sống lâu một đoạn thời gian chờ mình rút xong thật tốt đi dày vỏ bọn hắn một phen kết quả triệu h o i trí bọn hắn một nhà chủ động tự đưa tới cửa Thả cho c nhỏ nhỏ. nên b triệu hoài trí bọn hắn mặc dù trở về nhưng lâm giật căn bản không chuẩn bị để cho tạ vân la biết nếu không chắc chắn lại sẽ trêu chọc đi ra ý đồ xấu gì triệu hoài trí bọn hắn hướng về phía lâm giật miễn hóa ra tới hắn bà ngoại một trận khóc lóc kể l ệ sau đẩy cửa phòng ra đi tới trong nhà nhưng lại không biết bọn hắn kỳ thực giờ k h ắ c này vẫn là tại trong trận pháp đối với bà ngoại nhà mình tạ vân lan lâm dật có thể nói là quen thuộc cũng không thể quen đi n ữ a t ấ t cho nên lâm dật lợi dụng trận pháp huyên hóa ra tới tạ vân lan tại triệu hoài trí trước mặt bọn hắn không có lộ ra một chút kẽ hở lâm dật ngươi làm cái gì đây p h u n g ngậm vũ một mực tại trong phòng của mình tu luyện bằng vào trong trận pháp s u n g túc linh khí nàng tu vi cảnh giới cũng là đang nhanh chóng để thang bên trong cái này cần nhờ vào trong trận pháp linh khí là lâm dật thông qua thần nguyên chuyển hóa đi ra ngoài nếu là đổi lại phổ thông nguyên tinh mà nói liền xem như ngang nhau nồng độ linh ký hiệu quả cũng sẽ không h ả o như vậy nhưng phùng Ngọng vũ rõ ràng không phải loại kia có thể sao nhị n quyết tâm tưởng nhớ một mực khổ tu t r ủ ở điểm này nàng còn không bằng bạch khả nhi bạch khả nhi lúc này ngay tại lâm giật trong phòng lâm giật để cho nàng tu luyện nàng liền tuyệt đối không mang theo l ờ i biếng trên cơ bản đoạn thời gian gần nhất cũng là toàn bộ ngày hai mươi bốn giờ không ngừng tu luyện phùng Ngọng vũ cảnh giới tu vi đã sắc bị bạch khả nhi đuổi theo lúc này hai người đi qua mấy ngày nay tu luyện tăng thêm lâm giật cung cấp đột phá đạn dược phùng m ộ n g vũ cảnh giới tu vi lúc này là thần kiểu cảnh tám tầng bạch khả nhi cảnh giới tu vi là thần kiểu cảnh bảy tầng hai người cảnh giới tu vi tại đại đế g i ả thiên cảnh giới trên bảng xếp hạng vị trí ổn định hai cùng đệ tam vừa mới lâm d ậ t ra ngoài tìm hắn bà ngoại tả vân lan muốn điện thoại phùng m ộ n g vũ liền cảm ứng được nàng thu thập sơ một chút liền đi tới lâm d ậ t trong phòng nàng cho rằng lâm d ậ t không có khả năng vô duyên vô cớ đi tìm tả vân lan muốn điện thoại di động của nàng trong này chắc chắn là có cái lớn quà chờ lấy nàng ăn khi phùng mậu tới hỏi thăm lâm g ậ t thầm nghĩ trong lòng đáng tiếc vừa mới hắn hẳn là thông báo một chút phùng mộng vũ để cho nàng cũng sang đây xem triệu hoài trí một nhà bị cầu đuổi theo cán bộ dáng chật vật lúc đó lâm giật quan g chính mình vui vẻ q u ê n cùng phùng mộng vũ chia sẻ phùng mộng vũ lần trước đi theo lâm giật ngoại công bà ngoại cùng đi cùng triệu hoài trí một nhà ăn cơm đang dùng cơm quá trình bên trong bị triệu hoài trí lời trong lời ngoài đùa dỡn sau khi trở về phùng mộng vũ thế nhưng là tức giận thời gian thật dài đối với triệu hoài trí một nhà phùng mộng vũ cũng là một chút hảo cảm cũng không có thậm chí bởi vì lâm g ậ t quan hệ trong lòng có không thiếu chắng g h khi trước thời điểm cùng lâm g ậ t lúc tám gấu còn nhớ do để cho nghĩ Lâm Giật nghĩ biện phùng á p t r ngậu ê phiên n hơn nữa phiên thiên. Gì, ngươi đây, cho ngươi cho chơi qua Tiểu di, điểm đây, xem vũ ngự tỉ dưới thân thể cất giấu một khoả tiểu nữ hải tâm và n g không bình thường cũng sẽ không mỗi ngày ăn dừa mỗi ngày đi bắt q u á i trên mạng chuyện trong quá trình tu luyện là có thể cảm giác được ngoại giới phát sinh cái gì phùng Ngọc vũ tới cùng lâm giật tiếng nói vị trong tu luyện bạch khả nhi nghe được bạch khả nhi cũng ngừng tu luyện mở tò mắt lâm gia ca m ậ c vũ tỷ các ngươi đang nói cái gì chơi vui bạch khả nhi vốn là cái tiểu nữ hải có chuyện đùa nàng cũng là hiếu kỳ không thôi gọi bạch khả nhi cũng tới lâm giật lợi dụng tân nhiệm g đem trong trận pháp chuyện phát sinh lộ ra ở các nàng trước mặt a bọn hắn sao lại tới đây không đúng bà ngoại ngươi ngay tại bên ngoại a đây là có chuyện gì nhìn thấy trước mặt liền hiện ra triệu hoài trí người một nhà phùng n g ậ u vũ xứng sở tiếp lấy phùng n g ậ u vũ lại phát hiện triệu hoài trí một nhà thảm thiết bộ dáng tiếp đó cười hỏi trên người bọn họ quần áo rách rưới cùng tên ăn mày một dạng như thế nào giống như bị c h ó cắn a đây là ta thả c h ó cắn hiện tại bọn hắn tại trong trận pháp là huyễn cảnh người thả c h ó cắn a người như thế nào hư hỏng như vậy nói xong phùng n g ậ u vũ bắt đầu cười hắc hắc nhìn thấy triệu hoài trí một nhà bây giờ thảm trạng phùng mậu vũ cảm giác tâm tình quay t á hết sức thư sướng đột nhiên nhớ tới cái gì phùng mậu miệm nhỏ còn một cái lượm lâm giật một mắt tức giận nói ngươi thả chó cắn bọn hắn lúc tại sao không gọi bên trên ta tới xem một chút xuất sắc như vậy một màn ta không thể nhìn thấy cảm giác thật là đáng tiếc ta cái gọi là không phải người một nhà không tiến một nhà cửa lâm giật có đôi khi rất xấu bụng cũng là cùng phùng m ộ n g vũ có chút quan hệ hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên tính cách phương diện phùng m ộ n g vũ cũng không thiếu ảnh hưởng đến lâm giật ngươi định xử lý như thế nào bọn hắn phùng m ộ n g vũ nhìn xem trong trận pháp bị u y ễ n ảnh tả vân lan chiêu đái triệu hoài trí một nhà hỏi thăm lâm g ậ t tiểu di ngươi nói chúng ta muốn làm sao xử trí bọn hắn trong lòng lâm giật vốn là có một chút xử trí ý nghĩ bất quá bây giờ hắn chuẩn bị nghe một chút phùng m n g vũ ý kiến dù sao vui một mình không bằng vui chung muốn vui vẻ mọi người cùng nhau vui vẻ nghe lâm giật hỏi thăm chính mình phùng m n g vũ c h ư ớ c mắt đối với lâm giật nói lâm giật chúng ta có thể dạng này dạng này tiểu di ngươi là ác độc nữ vương n h a bất quá ta thích triệu hoài trí một nhà ba người còn không biết bọn hắn đã trở thành lâm giật đám người có dối lâm giật lợi dụng thân nhiệm để cho huyến ảnh tạ vân lan cho triệu h o i trí bọn hắn tìm một chút thuốc đi ra mà những thứ này thuốc cũng không phải là lâm dật huyễn hóa ra tới, mà là phùng mộng vũ để cho lâm dật từ trong hòm thuốc lật ra tới. đi qua lâm dật huyễn hóa, hai bình thuốc tại triệu hoài trí bọn hắn xem ra, chính là trừ độc sắt trùng d ợ c thủy. nhưng trên thực tế, bọn chúng cũng không phải trừ độc sắt trùng d ợ c thủy. ẩn chứa trong đó một loại đặc thù thành phần, vẩy vào trên vết thương. vừa mới bắt đầu không có cảm giác, nhưng lợi đến vết thương khép lại sau, trong này đặc thù thành phần sẽ cho người vết thương cự ngứa vô cùng. lâm dật huyễn hóa ra tạ v â lan đem nước thuốc này giao cho triệu h o i trí bọn hắn. triệu h o i trí bọn hắn lại không biết trước mắt hết thẻ đều là gi cho nên bọn hắn bắt đầu lợi dụng nước thuốc này bắt đầu xử lý vết thương một bên xử lý vết thương lúc vẫn còn đang không ở hướng về biến thành t ả vân lan thổ lộ nước đắng biến thành t ả vân lan biểu hiện giống như lúc tiếp lấy t ả vân lan còn đem phùng nguyên tín phùng m ộ n g vũ cùng lâm d ậ t đều gọi đi ra đương nhiên những thứ này cũng đều là lâm d ậ t u y ệ n hóa ra tới tại triệu hoài trí bọn hắn một phen bi tình diễn dịch phía dưới t ả vân lan còn để cho lâm d ậ t hứa hẹn cho bọn hắn cung cấp đủ loại trợ giút mà tại lâm g ậ t trong phòng phùng n ộ n g vũ bạch khả nhi cùng lâm g ậ t nắm giữ thị giác thượng đế bọn hắn liền như là nhìn đặc sắc màn ảnh nhỏ một dạng nhìn xem triệu hoài trí bọn hắn vụng về biểu diễn ha ha ha rất có ý tứ cái này triệu hoài trí còn len lén bóp vết thương mình để cho chính mình biểu diễn càng giống phùng mậu vũ chỉ vào triệu hoài trí c ư ờ i đối với lâm giật cùng bạch khả nhi nói nhất là khi thấy triệu hoài trí nghiêng đầu sang chỗ khác trên mặt lộ ra ác độc biểu lộ phùng mậu vũ càng là nói thẳng thực sự là cậu không đổi được ăn phân t i ể u nhân chính là tiểu nhân gâu gâu gâu phùng mậu vũ bên này nói xong lâm giật gian phòng trong góc ở lại thôn thiên cầu tiểu mặc không vui têu gâu gâu vài tiếng ý là cũng đừng đem bọn hắn ví dụ thành chó nó cũng không cho rằng bọn hắn có thể cùng c ậ u so tại tả vân lan cùng lâm giật ở đây triệu hoài trí bọn hắn lấy được đủ loại hứa hẹn người một nhà toàn bộ đều vừa lòng thỏa ý bọn hắn cũng không đợi quá lâu dù sao trên thân còn có vết thương trên thân cũng đều giống như v ã i rách đầu một dạng bây giờ hình tượng quá kém bọn hắn lấy được mong muốn hứa hẹn sau triệu hoài trí một nhà rời đi theo triệu hoài trí bọn hắn một nhà rời đi một hồi náo kịch kết thúc lưu lại phùng mộng vũ cùng bạch khả nhi cười không được tự chụt mình bộ ngực đối với hai nữ tới nói vừa mới nhìn thấy một màn so rất nhiều ph phùng ngậu vũ l à biết từ tiểu triệu hoài trí liền thường xuyên khi dễ lâm giật bạch khả nhi xem như lâm giật từ nhỏ tiểu tùy tùng đó cũng là thường xuyên nghe lâm giật nhắc lên đủ loại chuyện cho nên bọn họ đều biết đứng tại lâm giật góc độ đi đối đại triệu hoài trí toàn g i a biết bọn hắn liền không có một người tốt đem triệu hoài trí bọn người đưa tiến sau lâm giật bọn hắn đi ra khỏi phòng lúc này lâm giật bà ngoại đã chuẩn bị cả bàn đồ ăn ngươi vui vẻ cái gì đâu trên bàn cơm phùng nguyên tín nhìn xem khoe miệng không được lộ cười phùng ngậu dò hỏi không có gì gần nhất tu vi lại đột phá thật vui vẻ cha mẹ Các ngươi tăng lên thế nào? vi tu thế Ta tạm đối ư ngươi ợ c cảnh cảnh đã đ khổ không khổ hải thứ hai, mẹ không thái thượng hải giờ vừa mới tầng tâm, một tầng. vừa mẹ bây với phùng nguyên tín cùng tạ vân lan tới nói khô cạn khô tu hành quá mức nhàm chán bọn hắn thời gian tu hành xa xa ít hơn so với những người khác cái này cũng là vì cái gì trong nhà bên dưới trận pháp có như thế nồng hậu dạy đặt linh khí tu hành để thăng đều không thích nguyên nhân ăn xong cơn tối tất cả trở về tất cả phòng bạch khả nhi đi theo lâm giật về đến phòng trung hậu vẫn túi đầu khả nhi thế nào có chuyện gì không nhìn bạch khả nhi có chút trạng thái không đúng lâm giật dò hỏi a lâm giật ca ta không sao nghe được lâm giật lời nói bạch khả nhi n g n g đầu liếc mắt nhìn lâm giật lại lập tức túi đầu bây giờ bạch khả nhi khuôn mặt nhỏ thấu h ồ n g kể từ lúc trước bạch khả nhi cùng lâm giật nói ba mẹ nàng muốn để nàng làm những gì lâm giật hôn lấy bạch khả nhi cái chán có một chút ý tưởng phương diện kia sau bạch khả nhi có chút không muốn biết như thế nào đối mặt lâm giật cho nên bạch khả nhi gần nhất đều không cùng lâm giật nói chuyện tiếng một mực tại không ngừng tu luyện chính là nàng chính mình cũng cảm giác đơn độc đối mặt lâm g ậ t lúc có chút quá lung túng không biết nên nói cái gì cho phải nhìn qua bạch khả nhi thẹn thùng nhưng lại lâm g i ậ t lập tức minh bạch khả nhi tâm tư cô gái nhỏ này trong lòng giấu không được chuyện cái gì cũng biết biểu lộ tại trên mặt lâm g i ậ t tới đưa thay sờ sờ bạch khả nhi đầu đuốt đuốt nàng nhu thuận mái tóc kỳ thực lâm g i ậ t nhìn bạch khả nhi thẹn thùng nhưng lại trong lòng cũng là có chút ý nghĩ vất quá nhiều năm như vậy đều đến đây lâm g i ậ t cho rằng không thể quá mức tùy tiện đơn giản hắn là muốn tìm cái thích hợp thời cơ sáng tạo ra một cái lãng mạn hoàn cảnh cho bạch khả nhi cô gái nhỏ này một hồi khó quên kinh nghiệm chớ suy nghĩ quá nhiều thuận theo tự nhiên là được ừ bạch khả nhi trọng trọng gật đầu trong nội tâm nàng kỳ thực cũng là có một chút chính nàng tiểu tâm tư chỉ là nàng còn chưa nghĩ ra đến cùng muốn hay không làm như vậy nghe lâm giật nói như vậy bạch khả nhi biết lâm giật ca là biết rõ tâm ý của nàng biết hết thệ đều tại trong lâm giật cân nhắc luyện hóa trong thân thể bất tử thần dược dự tính đối với lâm giật tới nói là hàng đầu chi cấp bách thân nhiệm l i ế c nhìn nhà hắn t r u n g quanh một vòng lâm giật bắt đầu tiếp tục luyện hóa trong thân thể bất tử thần dược dự tính lại nói triệu h à i trí một nhà bọn hắn tại lâm g ậ t n u y ệ n hóa ra tạ vân lan trước mặt diễn rất dài một vạn ý rời đi lâm giật nhà trở về tới nhà mình sau triệu hoài trí một nhà liền tháo xuống ngụy trang mẹ nó đáng chết lâm giật thế mà không thừa nhận nuôi chó chúng ta chính là tại nhà hắn bên ngoài bị chó cắn không phải nhà hắn hay là hắn sao chó hoang à. triệu hoài trí vừa vừa tới nhà liền bắt đầu giận mắng phát tiết lúc trước bị chó cắn v ẫ n nộ i chi tình chính là cái tiêu cầu rõ ràng không phải là một cái chó phạm thật sự cho rằng chúng ta là kẻ ngu dễ lừa gà ta triệu hoài trí lao từ triệu toàn nguyên cũng đi theo con trai mình cùng một chỗ giận mắng lâm giật không phải là người ngược lại là triệu h o i trí mẹ hắn lý lệ lan sau khi về đến nhà liền không nói một lời triệu hoài trí nhìn lý lệ lan trạng thái không thích hợp mở miệng hỏi mẹ ngươi thế nào còn đang suy nghĩ bị chó cắn à? đừng cho ta xách c ẩ u cái chữ này ngươi nói chuyện ta liền toàn thân khó chịu nói xong lý lệ lan mặt lộ vẻ dữ tợn mặt đầy v á n hận đạo hai cha con các ngươi nhanh chóng cho ta nghĩ biện pháp nhất định phải làm cho lâm giật cái kia tiểu xúc sinh trả giá đắt mẹ ngươi yên tâm đi liền tiểu t ử kia ta có một trăm loại biện pháp có thể l ộ n hắn ai tại sao ta cảm giác toàn thân ngựa a triệu h o i trí cảm giác đã khép lại vết thương tản mát ra n g ư ỡ ý, bắt đầu lấy tay cào nhưng mà càng cào càng ngứa lúc trước dùng rượu thủy khử độc thời điểm là triệu hoài trí trước tiên xử lý vết thương hơn nữa triệu hoài trí xem như người trẻ tuổi vết thương khép lại mau một chút khi triệu hoài trí bắt đầu không ngừng tại toàn thân cào lúc triệu hoài trí lao tử cùng mẹ hắn cũng như kích phát cái nào đó chốt mở cảm giác toàn thân nhột khó chịu tiếp lấy người một nhà bọn họ bắt đầu cào lên ngứa tới vốn là đã khép lại vết thương tại bọn hắn không được gãi ngứa phía dưới lại đ ổ vỡ ra tới đau đớn tăng thêm cử ngứa dẫn đến bọn hắn dục sinh dục tử không bao lâu ba người bị chính mình cào liền như là một cái huyết nhân đồng đạm ý thức được tình huống không đúng triệu t o à n n g u y ê n cố nén bấm bệnh viện cấp cứu điện thoại trước mắt long quốc các nơi trật tự mặc dù đã gần như hoàn toàn khôi phục nhưng là cùng đại đế g i ả thiên phản hồi phía trước so r a vẫn có rất nhiều thay đổi có rất nhiều người chơi tại thu được siêu nhân sức mạnh sau cũng không lại đ ộ lựa chọn đi làm đi làm cho nên đông đảo xí nghiệp cùng công cộng công trình trước mắt là nghiêm trọng thiếu người chỉ có thể duy trì cơ bản vận chuyển vân thị cấp cứu cũng là như thế nghiêm trọng thiếu người phía dưới tới cũng không phải rất kịp thời đợi đến bệnh viện người tới nhìn thấy ba người lúc toàn bộ đều trận mắt hốc mồm bây giờ triệu hải trí ba người toàn bộ b ò trên mặt đất bên trên hai cánh tay còn không ngừng tại thân thể các nơi dùng sức ảo bọn hắn toàn thân trên dưới cơ hồ không có một khối hoàn chỉnh làn da vất quá bọn hắn nhìn qua mặc dù mười phần thảm liệt đều là chút vết thương da thịt trước mắt tới bác sĩ cho bọn hắn tiêm vào chấn định ngưng đau chỉ nhột dược t ê sau liền ngăn chặn lại bọn hắn đau ngứa tiếp lấy ba người liền bị xe cấp cứu cho lôi đi lâm giật trong nhà lâm giật đang tại luyện hóa bất tử thần dược dự tính hơn mười hai giờ đêm thời điểm đột nhiên một c ố quen thuộc thần n i ệ m rơi vào trên người hắn lâm giật ngươi tới phòng ta một chuyến là phùng ngậu vũ cho lâm giật thần n i ệ m truyền âm lâm giật có chút n g h i hoặc đứng dậy đi tới phùng ngậu vũ gian phòng cầu miễn phí tiểu lễ vật cho bị vùi dập giữa chợ tiểu tác giảm một điểm động lực càng tạ càng tạ chương một trăm bốn mươi lăm bé thỏ trắng là trắng lại trắng chương một trăm bốn mươi lăm bé thỏ trắng là trắng lại trắng theo đại đế già thiên phản hồi thời gian càng ngày càng lâu đối với đại đế già thiên bên trong phản hồi suất lực lượng các người chơi vận dụng cũng là càng thông thạo kể từ học được lợi dụng thần n i ệ m sau phùng mậu vũ vừa mới bắt đầu cũng lợi dụng thần n i ệ m cùng lâm d ậ t trao đổi qua bất quá biết lâm d ậ t vẫn bận tu luyện bình thường phùng mậu vũ cũng sẽ không khoáy dày lâm d ậ t hơn nữa bởi vì vừa tiếp xúc dùng cũng không phải mười phần thuật tay còn không cách nào lợi dụng thần n i ệ m cùng nói chuyện một dạng bình thường giao lưu lần này thu đến phùng mậu vũ thần n i ệ m truyền âm lâm d ậ t hơi chút xứ sở cái này phùng mậu vũ thiên trời đãi trong nhà tu luyện có thể có chuyện gì tìm hắn hơn nữa có việc trực tiếp tới nói không được sao còn để cho chính mình đi phòng nàng làm gì khẽ lắc đầu lâm g ậ t đứng dậy đi tới phùng mậu trong phòng bên này lâm giật vừa tới phùng m ộ n g vũ cửa gian phòng phùng m ộ n g vũ liền mở ra cửa phòng một tay lấy lâm giật kéo tới lâm giật vừa đi bạch khả nhi liền dừng tu luyện lại vừa mới phùng m ộ n g vũ lợi dụng thần n i ệ m truyền âm nàng phát dắt ra nhìn lâm giật đẩy cửa phòng ra đi đến phùng m ộ n g vũ gian phòng bạch khả nhi sẽ thu hồi ánh mắt tiếp tục tu luyện tiến vào phùng m ộ n g vũ trong phòng nhìn xem có chút lén lén lút lút phùng m ộ n g vũ lâm giật hơi có chút im lặng hỏi tiểu gì chuyện gì a còn muốn lén lén lút lút làm giống như cái kia tựa、như? nghe lâm g ậ t nói như vậy phùng mậu、vũ、trắng lâm giật một mắt. Như thế nào? l i ê n tiểu di đều đố dỡn nói giống như ta trước đó không dám mau nói chuyện gì phùng n mậu vũ đem lâm giật kéo đến trong phòng lại hướng về bên ngoài gian phòng nhìn một chút xác định không có người sau khi phát hiện đóng cửa phòng lại đối với lâm giật nói ngươi có thể che đậy một chút chúng ta thành em nói chuyện sao lúc này lâm giật không hiểu ra sao không biết phùng n mậu vũ rốt cuộc muốn làm gì còn để cho hắn tiến hành che đậy sợ bị người nghe thấy một dạng nếu không phải là từ nhỏ cùng phùng n mậu vũ sinh hoạt chung một chỗ đối với nàng mười phần hiểu rõ lâm g ậ t thật đúng là hoài nghi phùng mậu có phải hay không muốn làm chút gì đặc thủ chuyện đối với lâm g i ậ t tới nói che đậy âm thanh mười phần đơn giản hán thần n i ệ m kẽ h động l i ê n lợi dụng trận pháp đem trong nhà âm thanh toàn diện che đậy bên ngoài liền xem như có người ghé vào t r ê n t ư ờ n g cũng nghe không đến bên trong bất kỳ động t í n h nào t ố t m a u nói có chuyện gì vừa mới dưới trời sao bé thỏ trắng cho ta phát đưa tin ta còn tưởng rằng cái đại sự gì đâu phát liền phát thôi kể từ đại đế giả thiên phản hồi v ậ t phẩm sau nguyên bản tại đại đế giả thiên bên trong thông tin bị chuyển hóa trở thành một cái giống điện thoại một dạng đạo cư đưa tin cái này đạo cư đưa tin công năng thập phần cường đại mặc kệ là tại trong hiện thực vẫn là tại đại đế g i ả thiên bên trong đều có thể sử dụng hơn nữa liền xem như tại đại đế g i ả thiên bên trong phát tin tức tại trong hiện thực cũng đồng dạng có thể thu đến đồng dạng trong hiện thực phát tin tức tại đại đế g i ả thiên bên trong cũng có thể thu đến bây giờ rất nhiều đại đế g i ả thiên người chơi cũng đã từ bỏ sử dụng điện thoại di động tiến hành thông tin đổi dùng đại đế g i ả thiên thông tin đạo cụ nhìn phùng mộng vũ một bộ lén lén lút lút lén lén lút lút bộ dáng lâm giật v ố n cho rằng là chuyện đặc thù gì kết quả phùng mộng vũ nói cho lâm g ậ t chính là dưới trời sao bé thỏ trắng cho nàng phát đưa tin cái này khiến lâm giật đ ỗ n g cảm giác vô vị nghĩ thầm chính là phùng m ộ n g vũ tu luyện n h ả m chán làm ra ác thú vị muốn đuổi chính mình chơi trước đó loại sự tình này phùng m ộ n g vũ cũng không phải chưa làm qua đối với dưới trời sao bé t h ỏ trắng vị này khả ái xinh đẹp tiểu mỹ n u lâm giật cũng là ký ức khắc sâu dù sao nàng cái kia hùng mỹ tăng thêm nàng khả ái gương mặt lâm giật cũng là thợ bình sinh hiếm thấy hơn nữa lúc ấy dưới trời sao bé t h ỏ trắng trợ giúp lâm giật học tập đến khôi lỗi thuật cũng không muốn lâm giật thù lao chỉ là cùng lâm giật tăng thêm cái hảo hữu vất quá thêm qua hảo hữu sau h á n cùng dưới trời sao bé thỏ trắng cũng vẫn không có tán gâu qua ngày hơn nữa lâm giật còn nhớ rõ lúc trước đại đế già thiên còn không có phản hồi phía trước dưới trời sao bé thỏ trắng biết được phùng m ộ n g vũ lâm giật cùng nàng thành phố lân cận cách biệt không xa còn nghĩ hẹn mình cùng phùng m ộ n g vũ ra ngoài họ gặp lúc đó lâm giật bởi vì phải toàn lực tăng cường chính mình liền cự tuyệt không phải nếu là đơn thuần cho ta phát đưa tin tìm ta nói chuyện phiếm ta liền không để ngươi đến đây đây rốt cuộc là chuyện gì a tiểu di ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu nghe lâm giật nói như vậy phùng mậu cũng không ở nói nhảm nói thẳng cái kia dưới trời sao bé thỏ trắng chuẩn bị tìm tới dựa vào ta gì phùng n g ậ u vũ nói xong lâm giật đ ồ n g cảm giác nghi hoặc dưới trời sao bé thỏ trắng sắp không chịu nổi chuẩn bị tìm tới dựa vào ta không cần phùng n g ậ u vũ lặp lại lâm giật cũng nghe rõ ràng chỉ là hắn rất là không hiểu theo bản năng lại hỏi một lần làm sơ suy xét lâm giật nhữ mày cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy lại độ dò hỏi đến cùng là chuyện gì xảy ra làm sao lại sắp không chịu được nữa đối mặt lâm g ậ t hỏi thăm phùng mậu nói đến cho lâm g ậ t chuyện nguyên nhân gây ra đi qua bản thân dưới trời sao bé t h ỏ trắng chính là trước tiên nhận biết phùng mậu vũ thông qua phùng mậu vũ giới thiệu cho lâm giật để cho lâm giật học được khôi l ố i thuật bởi vì tính cách thật hợp có được tương đối trò chuyện tới phùng mậu vũ cùng dưới trời sao bé t h ỏ trắng trở thành đại đế g i ả thiên bên trong hảo bằng hưu khuê mật hai người một buổi tới đều có liên hệ cũng thường xuyên nói chuyện phiếm trò chuyện bắt mái dựa theo phùng mậu vũ nói tới đại đế g i ả thiên không có phản hồi phía trước hết t h ể đều thật bình thường dưới trời sao bé thọ trắng biết mình mạnh một chút ở nơi đó bình thường đi ra ngoài cũng là mang theo khẩu trang xuyên tương đối rộng rãi quần áo che lấp cũng chính là ở trong trò chơi h ảo dưới trời sao bé t h ỏ trắng mới có thể thật không che lấp tự thân dù là như thế bởi vì dưới trời sao bé t h ỏ trắng dung mạo khả ái xinh đẹp cũng thường xuyên vì nàng dẫn tới một chút người theo đuổi nàng lúc trước thường xuyên cùng phùng mậu vũ phàn nàn điểm này còn nói chuẩn bị muốn đi giúp mỡ xem như một cái y tá phùng mậu vũ biết trong đó có không nhỏ tổn hại tại phùng mậu vũ khuyên giải khuyên bảo phía dưới dưới trời sao bé t h ỏ trắng từ bỏ loại ý nghĩ này vì trợ giúp dưới trời sao bé thọ trắng thoát khỏi một chút khiến người chán ghét người theo đuổi phùng mậu cũng thường dưới trời sao bé t h ỏ trắng là một tiểu thuyết mạng tác giả bình thường cũng là ở nhà viết viết bản thảo trừ phi c ạ n văn ra ngoài tìm xem linh cảm lúc bình thường nàng cũng là không thể nào đi ra ngoài kể từ đại đế g i ả thiên phản hồi sau dưới trời sao bé t h ỏ trắng biết nàng một cô gái tự mình ra ngoài quá mức nguy hiểm càng là vẫn không có đi ra ngoài qua nàng sinh hoạt quy tích cũng không bởi vậy phát sinh quá lớn thay đổi dưới trời sao bé t h ỏ trắng xem như đại đế g i ả thiên nhóm đầu tiên người chơi cũng ít hứa khắc kim nhưng nàng tu vi cảnh giới cũng không phải rất cao chỉ có khổ hại cảnh t ầ n ba thực lực không mạnh dưới trời sao bé thọ trắng cũng không khả năng một mực n g ă n cách nàng cũng cần ra ngoài mua sắm một chút đồ dùng thường ngày nay cũng không có việc gì mỗi lần ra ngoài dưới trời sao bé thỏ trắng cũng là võ trang đầy đủ đến không có gây nên người khác quá nhiều chú ý nhưng lúc trước đại đế giả thiên phản hồi sau các nàng thành thị cùng vân thị một dạng siêu năng cục quản lý chiêu thu số lớn người chơi đồng thời đối với đại đế giả thiên bên trong người chơi tiến hành báo cáo chuẩn bị đăng ký vốn là không có việc gì nhưng về sau không biết là ai đem tinh không ở dưới bé thỏ trắng toàn thân hành trụ phát đến một cái siêu năng c ụ quản lý ở dưới người chơi trong đám bằng vào tự thân cực lớn điểm tốt không thể tránh khỏi dưới trời sao bé thỏ trắng bởi vậy tiến vào một số người trong tầm mắt các nơi siêu năng cục quản lý ban sơ cũng là một đám ẩn thế con em của gia tộc tổ kiến đi ra ngoài bọn này gia tộc trong con em không thiếu lý thủ hoa cùng triệu tử kiện dạng này vô pháp vô thiên c h i đồ long quốc quan phương mặc dù ngay cả tục hạ mấy phần văn kiện để cho không thiếu gia tộc tử đệ có chỗ thú liễm nhưng có chút gia tộc tử đệ đối với cái này xem thường vẫn như cũng làm theo ý mình tăng thêm siêu năng cục quản lý tổ kiến đi ra không bao lâu đại đế già thiên liền tiến hành phản hồi tiên kỳ còn cần trông cậy vào những con em gia tộc này duy trì trật tự các nơi cao t ầ n g đối bọn hắn một chút hành vi chỉ cần không phải quá phận cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt mà sau đó bởi vì thiếu h u y ế t nhân thủ các nơi siêu năng cục quản lý đối ngoại t r i ề u thu không thiếu đại đế giả thiên bên trong người chơi các nơi siêu năng cục quản lý mở ra đãi nộ cực kỳ hậu đãi vừa mới thả ra tuyển nhận điều kiện liền có đông đảo người chơi báo danh các nơi siêu năng cục quản lý tuyển nhận đại đế giả thiên bên trong người chơi tự nhiên là y theo thực lực mạnh yếu tới thu nhận cái này dẫn đến đội ngũ của bọn hắn loại người gì cũng có vàng a u lẫn lộn hơn nữa còn có chính là t h ư ợ bất chính hạ tất loạn nguyên bản siêu năng của quản lý bên trong ẩ n thế con em của gia tộc liền có vấn đề không nhỏ những thứ này mới gia nhập người chơi tự nhận là có thực lực vượt qua người ta một bậc đó đều là học theo duy trì cơ bản trật tự phía dưới bọn hắn cũng biết cho mình d à n h đủ loại lợi ích chuyện khi nam phép nữ ở các nơi thường xuyên phát sinh nhưng ở các nơi đại cục phía dưới duy ổn là chủ yếu nhất quét sạch đội ngũ cũng không phải khẩn yếu vấn đề các nơi quan phương thượng tầng vẫn là cùng lúc trước thái độ một dạng chỉ cần không phải quá phận bình thường đều sẽ không đi xử lý dù sao còn muốn trông cậy vào cái này một số người để duy trì cơ bản trật tự dưới trời sao bé t h ỏ trắng bản thân tương đối đặc t h ủ nhất là để người chú ý liền lâm giật trước đây nhìn thấy nàng ánh mắt đầu tiên đều bị kinh diễm đến lại càng không cần phải nói những người khác khi nàng toàn thân chiếu bị phát đến các nàng thành thị siêu năng cục quản lý thuộc hạ một cái người chơi trong đám sau dưới trời sao bé t h ỏ trắng liền bắt đầu mỗi ngày thu đến các loại quay dối tin tức vì thế dưới trời sao bé t h ỏ trắng đi đổi số điện thoại di động còn đổi một chỗ ở nhưng siêu năng cục quản lý quyền hạn c lớn cũng không lâu lắm nàng mới đổi số điện thoại di động cùng mới đổi chỗ ở liền lại bị moi ra tới đối mặt không ngừng tin tức q u a dối còn có siêu năng cục quản lý người chơi lợi dụng đủ loại mượn cớ đến nhà dưới trời sao bé t h ỏ trắng cảm nhận được nồng nặc uy hiếp mặc dù bây giờ người nàng thân còn an toàn nhưng khó tránh khỏi lúc nào có thể liền sẽ phát sinh chút ngoài ý muốn tình huống vì thế dưới trời sao bé t h ỏ trắng n ú t ở đại đế giả t i ê n bên trong không ra nhưng là một người hiện đại mỗi ngày chờ tại đại đế giả t i ê n bên trong cũng không phải là một biện pháp dưới trời sao bé t h ỏ trắng tìm phùng mậu vũ kể khổ phùng mậu vũ cũng là lòng nhiệt tình nghe tới hảo bằng hữu đối mặt loại tình huống này sau nàng thuận miệm liền nói để cho dưới trời sao bé sao bé thọ b nhưng mà đáp ứng dưới trời sao bé t h ỏ trắng sau phùng mậu vũ cũng có chút hối hận việc này nàng không có nói phía trước cùng lâm giật thương lượng hơn nữa bây giờ trong nhà còn có cái bạch khả nhi nghĩ đến dưới trời sao bé t h ỏ trắng vẫn là lâm giật tiểu mê mội hơn nữa phùng mậu vũ đánh tiểu cùng lâm giật lớn lên có thể nói là hiểu rõ nhất lâm giật người nàng biết nếu như dưới trời sao bé t h ỏ trắng thật sự tới đối mặt lâm giật sau có thể sẽ sẽ dẫn tới một chút tình huống cho nên phùng mậu vũ cho rằng tạm thời không thể để cho bạch khả nhi biết chuẩn bị trước cùng lâm g ậ t thương lượng một chút nàng lúc này mới lén lén lút lút đem lâm g ậ t gọi tới trong gian phòng của mình. nghe phùng ngậu vũ nói xong lâm dật lập tức cảm giác có chút nhức đầu kỳ thực kể từ đại đế giả thiên bắt đầu phản hồi sau giống dưới trời sao bé thọ trắng loại chuyện này các nơi có nhiều phát sinh dù sao đại đế giả thiên bên trong đám đầu tiên người chơi nữ tính số lượng là xa xa ít hơn so với phái nam mà rất nhiều người chơi nam tại thu được vượt qua người ta một bậc thực lực sau có chút trước đó chuyện không dám làm bây giờ cũng dám làm trong loạn thế nữ nhân nhất là có chút tư sắc nữ nhân tuyệt đối là trước mắt không tốt nhất qua một nhóm người có không ít có thực lực người chơi sẽ lấy phía trước không có được nữ thần lợi dụng thực lực bản thân đem hắn b u ộ c đi hóa thành đồ chơi của mình một chút có tâm cơ nữ nhân cũng biết muốn tại trong loạn thế này tiếp tục sống thật tốt không dễ dàng các nàng chủ động dựa vào một chút đại đế giả thiên phản hồi đi ra ngoài cửa giả trở thành đối phương đồ chơi còn có không ít nữ tính biết nguy hiểm giống như dưới trời sao bé thỏ trắng một dạng tận lực không ra khỏi cửa tìm địa phương trốn đi trước mắt lam tinh bên trên chịu đến ảnh hưởng lớn nhất chính là đảo quốc đảo quốc thuộc về trọng thái cu bởi vì long quốc không thiếu người chơi cũng là nhìn xem đảo quốc một chút điện ảnh lớn lên đối với đạo quốc một chút nữ tính lao sư biết các nàng sống phi thường tốt đối với cái này đều là vô cùng có ý tưởng muốn đi bản thân thể nghiệm một phen cái này cũng là vì cái gì lúc trước đại đế giả thiên phản hồi thứ trong lúc nhất thời tất cả mọi người ý thức được loạn thế đến có đông đảo long quốc người chơi tràn vào đạo quốc nguyên nhân một trong mà đi qua đại đế giả thiên phản hồi nhiều ngày như vậy đạo quốc trên mặt nội đã không nhìn thấy bất luận cái gì nữ tính có bộ phận đạo quốc nữ tính là trực tiếp trốn ở đại đế giả thiên bên trong không gian mà càng nhiều dung mạo xinh đẹp đạo quốc nữ tính đã lưu lạc trở thành cường giả đồ chơi làm tinh bên trên đông đảo tuổi trẻ nữ tính trở thành cái này loạn thế ở dưới vật hy sinh hết trước liền phùng ngậu vũ đều bởi vì tự thân kinh người dung mạo dẫn phát xuất chúng nhiều chuyện bưng cuối cùng bởi vì không chịu n h ụ c nổi lựa chọn kết thúc sinh mệnh của mình những chuyện tương tự bây giờ lại phát sinh ở bên cạnh mình mặc dù lâm giật cùng dưới trời sao bé t h ỏ trắng không phải rất quen mà dù sao hai người quen biết còn rút qua lâm giật chiều cố không biết còn dễ nói bây giờ biết cũng không thể thấy chết không cứu khi phùng n g ậ vũ nói xong tiền căn hậu qua sau lâm g ậ t làm sơ suy x é nói nhà nàng còn có người nào ân nàng là một cái cô nhi dựa vào quan phương phụ cấp lên sòng cao trung tốt nghiệp cao trung sau liền tự mình thuê phòng ở viết tiểu thuyết mạng nuôi sống chính mình ngoại trừ trong trò chơi nhận biết một chút dân mạng cũng không có gì bằng hữu là cái nhà nhỏ nữ ta chính là nhìn nàng tương đối đáng thương lúc đó mới thuận miệng nói để cho nàng tới tìm ta sau khi nói xong lời này phùng m n g vũ k h ẽ thở dài một cái liếc lâm giật một cái tiếp đó đối với lâm giật nói tiếp ngươi nếu là cảm giác không thích hợp để cho nàng tới chúng ta ta liền kiếm nàng nói rõ đang ngẫm nghĩ những biện pháp khác đổi lại trước đó phùng mậu vũ đều không cần đến tìm lâm g ậ t thương lượng xem như nhà này chủ nhân một trong phùng ngậu vũ muốn nhường một bạn nữ tới nhà ở một thời gian ngắn lâm giật ngoại công bà ngoại cũng đều không có ý kiến gì cái này cũng là phùng ngậu vũ vì gì lúc trước t h u ậ n miệng liền nói để cho dưới trời sao bé t h ỏ trắng đến tìm nàng nguyên nhân nhưng bây giờ trong nhà trận pháp là lâm giật bố trí ra bạch khả nhi cũng tại nhà bọn họ tăng thêm đoạn thời gian gần nhất trong nhà lớn nhỏ chuyện cũng là lâm giật quyết định mơ hồ lâm giật đã trở thành nhà bọn hắn nhất gia chi chủ phùng ngậu vũ mới gọi tới lâm g ậ t hỏi thăm lâm g ậ t ý kiến đối với dưới trời sao bé thọ trắng lâm g ậ t chưa thấy qua nàng trong thực tế bộ dáng bây giờ phùng m ộ n g vũ nhắc lên nàng lâm giật trong lòng dân g lên một chút lòng hiếu kỳ trong lòng không khỏi hiện ra lúc đó tại đại đế già thiên bên trong nhìn thấy dưới trời sao bé thỏ trắng bộ dáng hắn cũng là muốn nhìn một chút dưới trời sao bé thỏ trắng ban đầu ở đại đế già thiên trung hòa thực tế rốt cuộc lớn bao nhiêu khác nhau tăng thêm phùng m ộ n g vũ miêu tả dưới trời sao bé thỏ trắng cũng là người đáng thương kỳ thực từ phùng m ộ n g vũ lời trong lời ngoài ý tứ đối với nàng biết gốc biết dễ lâm giật như thế nào không rõ rất rõ ràng chính là phùng mậu vũ vốn là muốn cho dưới trời sao bé thỏ trắng đến tìm nàng nghĩ đến dưới trời sao bé thọ trắng bây giờ nàng có kiếp trước phùng n mậu vũ tương tự kinh nghiệm tăng thêm phùng n mậu vũ một mặt mong đợi nhìn mình lâm giật làm sơ suy xét mở miệng nói ra nhà nàng ở nơi đó chúng ta đi qua đem nàng nhận lấy à vừa bạn ngươi mỗi ngày hô n h à n g chán vừa bạn cho ngươi tìm người bạn nghe lâm giật đồng ý phùng n mậu vũ trên mặt dâng lên nụ cười n g ọ t nào g trong nội tâm nàng chắc chắn là muốn để cho dưới trời sao bé thọ trắng tới liền như là lâm giật nói tới nàng mỗi ngày muộn trong nhà tu luyện rất cảm thấy nhàm chán tuy nói trong nhà còn có cái mạch khả nhi nhưng phùng m ộ n g vũ cùng bạch khả nhi không phải rất có thể hàn huyền tới cùng nhau đi các nàng mặc dù trong tuổi tranh lệch không có mấy tuổi nhưng yêu thích rất là khác biệt thì như nói phùng m ộ n g vũ ưa thích đủ loại xinh đẹp túi sách đổ trang điểm mỹ phẩm dưỡng da mà bạch khả nhi đối với cái này cũng không cảm thấy hứng thú xinh đẹp túi sách cái gì bạch khả nhi lúc trước trong nhà có tiền muốn mua liền mua đủ loại túi sách mua nhiều liền không có hứng thú đến nỗi đổ trang điểm mỹ phẩm dưỡng da phùng mậu vũ cùng bạch khả nhi nói đến lúc này bạch khả nhi cũng là u mê ngây thơ không là rất biết dùng bạch khả nhi ý nghĩ đơn thuần để diễn tả chính là nàng niên kỷ con nhỏ còn không cần dùng bên trên đồ trang điểm mỹ phẩm dưỡng da chính xác cũng là bạch khả nhi ở độ tuổi này trang điểm nàng chính là xinh đẹp nhất xinh đẹp nhất cái này còn không phải là chủ yếu nhất nhất là bạch khả nhi không thể nào thích xem đủ loại bắt quái đây đối với đ ưa thích đủ loại bắt quái phùng m ộ n g vũ tới nói lại càng không có quá nhiều tiếng nói chung đối với phùng m ộ n g vũ tới nói cùng bạch khả nhi nói chuyện phiếm còn không có cùng lâm giật nói chuyện phiếm có ý tứ mà dưới trời sao bé thỏ trắng mặc dù niên kỷ cùng bạch khả nhi không sai biệt lắm nhưng đối với túi sách đồ trang điểm mỹ phẩm dưỡng da là tràn đầy nghiên cứ hơn nữa chủ yếu nhất là dưới trời sao bé t h ỏ trắng xem như tiểu thuyết mạng t ắ t r a bắt quái chi tâm so với phùng n mậu vũ chỉ có hơn chứ không kém ta nhưng sớm trước tiên nói rõ nàng sau khi đến ngươi cũng không thể mượn cơ hội khi dễ người ta nàng tới nhà chúng ta ta lo lắng nhất chính là ngươi tiểu di lời này của ngươi nói ta là cái loại người này sao chẳng lẽ không đúng sao hồi nhỏ ngươi hoàn ha ha lâm giật hơi có l u n g túng cười ha ha một tiếng tiểu di khi còn bé chuyện cũng không cần lấy ra lôi chuyện c ũ đi trắng lâm giật một mắt phùng mậu vũ lợi dụng thông tin đạo cụ hỏi tham d ư ớ i trời sao bé thỏ trắng bây giờ địa chỉ phùng mậu vũ hỏi xong cáo chi lâm giật sau lâm giật cùng phùng mậu vũ đi ra khỏi cửa tiếp lấy lâm giật dắt phùng mậu vũ tay phóng lên trời chương một trăm bốn mươi sáu ba đàn bà thành cái chợ một chương một trăm bốn mươi sáu ba đàn bà thành cái chợ một kỳ thực đối với xử lý như thế nào tinh không hạ tiểu bạch thỏ không nhất định không muốn để nàng tới nhà bọn hắn bên trong lâm giật suy nghĩ sơ một chút liền có thể nghĩ ra được mấy cái biện pháp giải quyết tì như nói tại nhà bọn hắn p ụ cận cho tinh không hạ tiểu bạch thỏ tìm chỗ ở tinh không hạ tiểu bạch thỏ đổi thành thị tăng thêm có phùng mộng vũ cùng lâm giật tại phủ cận phối hợp không có cái vấn đề lớn ấn gì còn có chính là lâm giật nơi này có không thiếu lúc trước luyện chế được phụ c h ú những bữa chú này đối với người chơi bình thường tới nói đó đều là chân quý bảo vật nhưng đối với lâm giật tới nói cũng không phải vật quá mức quý giá tùy tiện cho tinh không hạ tiểu bạch thỏ m ấ y cái liền đầy đủ nàng ứng đối đến từ l à m tinh thế giới nguy cơ đây là tương đối đơn giản phương pháp xử lý còn có hơi phiền thoái một chút chính là lâm giật đi tinh không hạ tiểu bạch thỏ đang ở thành thị siêu năng cục quản lý đi triển lộ tự thân thân phận thông báo cho bọn hắn cao tầm tinh không hạ tiểu bạch thọ là chính mình che chở dù sao lâm giật thân phận còn tại đó tinh không hạ tiểu bạch thọ chỗ thành thị siêu năng cục quản lý không có khả năng không cho lâm giật mặt mũi này thậm chí bọn hắn có thể còn sẽ chủ động che chở tinh không hạ tiểu bạch thọ d ẫ u gì lâm giật cho chu trường minh gọi điện thoại phiền phức một chút chu trường minh đồng dạng có thể giải quyết vấn đề đương nhiên cho chu trường minh gọi điện thoại sẽ thiếu đối phương một cái tiểu nhân tình đây chỉ là lâm giật trong nháy mắt nghĩ tới một cái phương pháp ngược lại là không cần thiết thật đi tìm chu trường minh tuy nói lâm giật tại long quốc và phương không có bất kỳ cái gì chức quan hắn cũng không nghĩ đảm nhiệm bất luận cái gì chức quan nhưng bằng m ư ợ n tự thân tại trên làm tinh vô đ ị c h thực lực tu vi lâm g i ậ t có siêu nhiên địa vị xã hội đối với tinh không hạ tiểu bạch thọ tới nói là phiền phức ngọc trời có thể đối với lâm g i ậ t tới nói đó cũng không phải cái gì q u á chuyện phiền phức hắn có thể nhẹ nhõm xử lý lâm g i ậ t đều có thể nhẹ nhõm liền có thể nghĩ tới phương pháp giải quyết phùng ngậu vũ sẽ nghĩ không ra đối với phùng ngậu vũ biết gốc biết dễ lâm g i ậ t không cần đầu góc nghĩ cũng có thể biết rõ hắn có thể nghĩ tới phùng ngậu vũ chắc chắn cũng có thể nghĩ đến phùng ngậu thông minh tài trí cũng không so lâm dật kém bao nhiêu thậm chí tại trên một số việc phùng m n g vũ tiểu thông minh so lâm dật còn muốn có ý tưởng tất nhiên phùng m n g vũ có thể nghĩ lấy được nàng còn tìm lâm dật thương lượng hơn nữa còn cho lâm dật giảng thuật đông đảo liên quan tới tinh không hạ tiểu bạch thỏ thân thế đáng thương cái gì đơn giản chính là muốn gây nên lâm dật cộng minh rất rõ ràng nàng là muốn thuyết phục lâm dật để cho tinh không hạ tiểu bạch thỏ tới nhà bọn hắn đối với lâm dật tới nói tinh không hạ tiểu bạch thỏ tới hay không nhà hắn không tính là cái đại sự gì cho nên lâm dật nghĩ rõ ràng điểm ấy sau cũng liền trực tiếp đồng ý lâm dật cho rằng hắn cũng không cần thiết vì chút chuyện nhỏ này đi phật phùng tất nhiên phùng m ộ n g vũ muốn để cho tinh không hạ tiểu bạch t h ỏ đến từ định cư ở ở một thời gian ngắn vậy liền để hắn đến đây đi còn nữa chính là lâm giật đối với tinh không hạ tiểu bạch t h ỏ thực tế bộ dáng cũng là cảm giác sâu sắc hiếu kỳ hắn cũng muốn đi xem nhìn tinh không hạ tiểu bạch t h ỏ trong hiện thực đến cùng dung mạo ra sao lâm giật nhóc tự vấn l ò n g hắn tuyệt đối không phải là bởi vì tinh không hạ tiểu bạch t h ỏ tướng mạo tin h t ư ờ n g khả ái còn nắm giữ viễn siêu thường nhân hữu mỹ mới đồng ý hỏi vị trí sau đi ra bên ngoài lâm g ậ t dắt phùng mậu tay bay thẳng lên t i ế n không phùng mậu trước mắt tu vi cảnh giới là thần kiểu cảnh tám tầ tu vi cảnh giới đạt đến mệnh tuyển cảnh trở lên liền có thể k h ô n g chế trường hồng phi hành p h u n g m ộ n g vũ tự nhiên cũng có thể tự chủ phi hành chỉ có điều nàng tốc độ phi hành tại lâm giật xem ra tốc độ quá chậm tinh không hạ tiểu bạch thỏ trụ sở chỉ là vân thị thành phố lân cận ngồi xe mà nói cũng chính là hơn một giờ đường đi tại lâm giật bay thật nhanh cùng p h u n g m ộ n g vũ thật nhanh ố kinh hô bên trong bọn hắn vài phút đi tới thành phố lân cận đi tới thành phố lân cận tinh không hạ tiểu bạch thỏ phát vị trí khu vực lâm g ậ t chỉ là thần miệm đạo k a đã tìm được tinh không hạ tiểu bạch thỏ địa chỉ gia đình tinh không hạ tiểu bạch thọ chịu đến phùng ngộng vũ thông tin tin tức đang ở nhà bên trong chỉnh lý thu dọn đồ đạc bên này vừa dọn đ ẹ p tinh không hạ tiểu bạch thọ liền nghe được tiếng đập cửa gần nhất chỉ cần nàng ở trong thế giới hiện thực mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ có khác biệt người xa lạ tới gõ cửa thậm chí còn có người không gõ cửa trực tiếp đi vào đối với bây giờ mà nói một đạo cửa phòng căn bản không phải trở ngại nhẹ nhõm liền có thể mở ra mỗi lần phát giác được loại tình huống này tinh không hạ tiểu bạch thọ đều biết t i ế n đại đế giả thiên bên trong trốn hơn nữa bởi vì thường xuyên bị quấy nhiễu tinh không hạ tiểu bạch thỏ còn đi siêu năng cục quản lý báo án nhưng báo án cũng không có đưa đến hiệu quả gì ngược lại nàng gặp được càng nhiều quấy rối nghe thấy có người gõ cửa tinh không hạ tiểu bạch thỏ trong lòng giật mình nàng lợi dụng cảm giác biết cửa ra và có hai đạo khí tức trừ phi tu luyện công pháp đặc thù và không bình thường tu sĩ cần tu vi cảnh giới đạt đến thần kiểu cảnh mới có thể nắm giữ thần n i ệ m bây giờ toàn bộ đại đế g i ả thiên bên trong người chơi ngoại trừ lâm g ậ t phùng mộng vũ cùng bạch khả nhi chỉ có chút ít mấy người đạt đến thần kiểu cảnh cảm giác là thần n i ệ m giảm bất bản cho nên tinh không hạ tiểu bạ chỉ là cảm giác được cửa nhà mình có hai đạo khí tức nhưng mà cũng không biết là ai theo bản năng tinh không hạ tiểu bạch thọ liền từ túi chữ vật lấy ra giả lập mũ trò chơi muốn đi vào đến đại đế giả thiên bên trong kể từ đại đế giả thiên phản hồi sau liền có không ít người thử qua giả lập mũ trò chơi hay là giả lập máy chơi đem tiến vào đại đế giả thiên chỉ là lên một cái liên thông tác dụng liền xem như không có bất kỳ cái gì mạng lưới vẫn như cũ có thể tiến vào đại đế giả thiên bên trong còn có chính là chỉ cần đi vào đến đại đế giả thiên bên trong liền xem như trong thực tế giả lập mũ giác bị người phá hư vì ẫ n như tiên bên trong đi ra, chỉ cần một lần nữa tìm giác, thể chỉ cũ có từ một t đại đế đi giả ra, m mới giả l ậ phòng mũ giáp, liền có t ể lại i độ t ngừa tình huống ngoài ý muốn không thiếu người chơi cũng là chuẩn bị mấy cái giả lập mũ trò chơi đặt ở trong túi chữ vật bởi vì tinh không hạ tiểu bạch thỏ bên này là vừa phát cho phùng mậu vũ tin tức nàng căn bản không nghĩ tới bên này vừa phát xong phúc chốc lâm giật bọn hắn đã đến tinh không hạ tiểu bạch thỏ có thể cảm ứng được cửa ra vào hai đạo khí t ứ c tự nhiên là bởi vì lâm giật không có bất kỳ cái gì che lấp nếu không bằng vào tinh không hạ tiểu bạch thỏ bây giờ tiêu chuẩn căn bản cảm giác không đến lâm giật thần n i ệ m phía dưới nhìn tinh không hạ tiểu bạch thỏ giống như giống như chim sợ n á lập tức thần n i ệ m truyền âm cho nàng trong đầu thanh em đột nhiên xuất hiện cũng không để cho tinh không hạ tiểu bạch thỏ thả xuống cảnh giác sau một khắc tinh không hạ tiểu bạch thỏ tiến vào đại đế g i ả thiên bên trong thần n i ệ m phía dưới tinh không hạ tiểu bạch thỏ thân ảnh biến mất để cho lâm giật khẽ gật đầu một cái cảm thán tinh không hạ tiểu bạch thỏ tại đối mặt có thể tồn tại nguy hiểm phía dưới nguy hiểm phòng hộ làm vẫn là vô cùng đúng chỗ kỳ thực cái này cũng không trách tinh không hạ tiểu bạch thỏ có như thế ứng kích phản ứng nàng lúc trước lại không tiếp xúc qua thần nghiệm trong đầu thanh â m đột nhiên xuất hiện dù là kinh động đến nàng mặc dù lâm giận truyền âm biểu lộ thân phận của mình nhưng tinh không hạ tiểu bạch thọ biết thế giới này tại đại đế g i ả thiên phản hồi sau có quá nhiều nàng không biết năng lực trong tình huống không có xác định đến cùng phải hay không lâm giận đầu tiên bảo hộ tự thân an nguy đứng tại tình cảnh của nàng phía dưới một điểm m a bệnh không có t i ể u di, nàng tiến vào đại đế g i ả thiên đ ã i chúng ngươi cho nàng phát cái tin tức nói cửa ra vào là chúng ta p h u n g ngậm vũ khẽ gật đầu c ũ không nghĩ đến tinh k ô n g hạ tiểu bạch thọ phản ứng kịch liệt như vậy t r ư ớ c 146, ba đàn bà thành cái chợ hai nàng cho tinh không hạ tiểu bạch t h ỏ phát tin tức sau tinh không hạ tiểu bạch t h ỏ thân ảnh lại xuất hiện tại trong phòng của nàng nàng hơi có l u n g túng mở cửa phòng nhìn xem ngoài cửa phùng m ộ n g vũ cùng lâm giật nói cái kia không nghĩ tới các ngươi tới nhanh như vậy ta còn tưởng rằng lại là đám kia quay dối ta người tìm tới cửa đâu lúc này tinh không hạ tiểu bạch t h ỏ người mặc một thân màu trắng thả lỏng tê sợ cậu thêm một đầu quần xào xin trong khoảng cách gần trên người nàng tương đối thả lỏng màu trắng tê sợ cũng không thể hoàn toàn che lại nàng h ữ hơn nữa căn cứ vào lâm giật đại đế g i ả thiên nhìn thấy tinh không hạ tiểu bạch thỏ trong trí nhớ ấn tượng có thể cảm thụ được trong thực tế tinh không hạ tiểu bạch thỏ so tại đại đế g i ả thiên bên trong càng thêm vĩ nạn còn có chính là trong thực tế tinh không hạ tiểu bạch thỏ làn da càng thêm sáng trắng thuộc về loại kia lạnh màu trắng trên dung mạo cũng so với lúc trước lâm giật tại đại đế g i ả thiên bên trong nhìn thấy càng tính xảo hơn một chút thỏa đáng thanh thuần khả ái siêu cấp tiểu mỹ nữ khó trách nàng bởi vì tự thân dung mạo cho mình trêu chọc phải đông đạo phiến thức vụ trộm lâm giật vụ trộm hít một h ơ i khí lạnh tinh không hạ ti so với ban đầu ở đại đế giả thiên càng thêm để cho người ta kinh diễm nhất là nàng rõ ràng khổng lồ hồng mỹ tại nàng tương đối cao g ầ y chiều cao phía dưới cũng không lộ ra được ộ t ngược lại cho người ta một loại trình thể tương đối hài hòa cảm giác hoa nguyên đại lão ngươi tốt rất hân hạnh được biết ngươi ta gọi viên tiểu nhi không nghĩ tới ngươi trong hiện thực như thế so với lúc trước tại đại đế giả thiên bên trong nhìn thấy còn một x o á i trong thế giới hiện thực tinh không hạ tiểu bạch thọ tự giới thiệu tự nhiên là trong thực tế tên lâm giật nhìn qua viên tiểu nhi đưa ra trắng non tay nhỏ trong lòng nghĩ tên lại mang theo chữ nhỏ nàng có thể không có chút nào tiểu nhẹ nhàng nắm chặt trắng non tay nhỏ xúc cảm m ề m nhẵn rất hân hạnh được biết n g ư ơ i ta là lâm giật lâm giật bên này vừa nói xong phùng mậu vũ liền ngay sau đó đối với viên tiểu ni nói tiểu ni nhanh chóng thu thập một chút hành lý nghe phùng mậu vũ nói như vậy viên tiểu ni đối với hai người khẽ mỉm cười nói ân ta đổ v ậ t không nhiều lập tức liền thu thập xong mậu vũ t h ỉ lâm giật đại l a o các ngươi trước tiên tùy tiện ngồi một hồi nói xong liền bắt đầu đi thu thập hành lý của mình trong quá trình viên tiểu ni thu dọn đồ đạc lâm g ậ t cùng phùng mậu、vũ、ngồi ở phòng khách trên ghế xa lo chờ đây là viên tiểu ni h vừa mới đổi chỗ ở là cái nhà trọ độc thân chỉ có một cái phòng ngủ cùng một cái phòng khách trong gian phòng chỉ có một ít đơn giản tiểu nữ sinh bố trí có túi đựng đồ trợ rút trực tiếp có thể đem vật phẩm thu vào trong túi chữ vật viên tiểu ni h thu thập quá trình vẫn là rất mau lẹ trong lúc này phùng mộng vũ lợi dụng nàng còn không thuần thục thân nhiệm cho lâm giật truyền âm lâm giật ta như thế nào vừa mới nhìn người ánh mắt có một tí không thích hợp a nào có ta chỉ là không nghĩ tới cái này tiểu bẹt t ỏ so đại đế già thiên bên trong nhìn thấy tỷ lệ càng hoản mỹ hơn ta t ử xem thường ngươi khởi c h u ồ n g lớn lên ngươi vừa nhấc cái mông ta liền biết ngươi muốn cái gì phân ngươi còn nghĩ là ta ta nói với ngươi a ngươi cũng đừng đánh người ta tiểu ni h chú ý trong phòng ngươi thế nhưng là kim ốc tàng tiểu ngươi còn có khả nhi đâu ta đột nhiên cảm giác có chút hối hận để cho tiểu ni h đi chúng ta tiểu di ngươi nhìn ngươi nói lại là cái mông lại là phân nhiều ác tâm à, hơn nữa ta cũng không chỉ có khả nhi ta còn có tiểu di ngươi đây muốn ăn đòn có phải hay không đừng tưởng rằng ngươi bây giờ thực lực mạnh ta cũng không dám đánh ngươi nữa a lời này của ngươi nếu để cho ông ngoại bà ngoại ngươi biết bọn hắn không thể không đem ngươi nhốt phòng tối n g ư ơ i quên ngươi mấy năm trước ngươi bị bà ngoại ngươi nói bụng hai ngày chuyện này Thử, đây còn không phải là bởi vì ngươi bán đứng ta ai yêu l ệ ra cảm tình chuyện này còn ý lại ta phùng ngậu vũ nói xong trắng lâm giật một mắt bất động thanh sắc hướng lâm giật đuổi nói một cái ngươi bây giờ là sắc thân thể a như thế nào cứng như vậy muốn dùng sức nắm chặt một chút lâm giật phùng ngậu vũ cảm giác chính mình giống như bóp tại trên miếng sắt một dạng không khỏi chửi bậy truyền âm nói tại hai người truyền âm giao lưu trong lúc đó v i tiểu nhi đã đem đồ vật của mình chỉnh lý cất、kỹ. Một vũ tỷ ta thu thập xong chúng ta đi thôi ngay tại viên tiểu nhi vừa mới sau khi nói xong lời này nàng để ở một bên điện thoại di động tê liếc mắt nhìn trên điện thoại di động dây số viên tiểu nhi trực tiếp c ú p điện thoại tiếp đó đưa điện thoại di động tắt máy thu vào trong túi chữ vật ta vừa đổi số điện thoại di động lại bị người biết thực đáng ghét xem ra sau này ta đều không thể dùng điện thoại di động a nói xong viên tiểu nhi tốt tốt lấy phấn n ộ i miệng nhỏ mặt mũi tràn đầy mang theo không vui tuy nói bây giờ rất nhiều người cũng bắt đầu sử dụng đại đế giả thiên thông tin đạo cụ dù sao đều dùng nhiều năm điện thoại hơn nữa điện thoại mặc dù còn lâu mới có được đại đế giả thiên bên trong thông tin đạo cụ công năng cường đại nhưng rất nhiều công năng cũng đúng đại đế giả thiên thông tin đạo cụ không có t ỷ như nói có thể dùng điện thoại nhìn đủ loại tin tức nhìn đủ loại video ngắn cái gì rất nhiều người bây giờ còn không cách nào hoàn toàn từ bỏ sử dụng điện thoại di động ba bay thật cao a thật nhanh đây chính là phi hành cảm giác quá sung sướng a trước mắt viên tiểu nhi chỉ là khổ hại cảnh tầm ba t i ể u tu sĩ còn xa không đạt được chính mình khống chế thần hồng phi hành trình độ lâm giật một cái tay dắt phùng m ộ n g vũ một cái tay dắt viên tiểu ni hướng bọn họ nhà phi hành phi hành trên đường viên tiểu ni không ngừng kinh hô trên mặt bởi vì hưng phấn hiện ra đỏ hứng t h ầ n hồng xẹt qua phía chân trời tăng thêm lâm giật tẩn nấp tự thân không có gây nên bất luận người nào chú ý một lát sau về tới nhà mình lâm giật nhà là khu vực ngoại thành lầu nhỏ hai tầng bọn hắn toàn bộ thiểu khu cũng là độc môn độc viện lâm giật ngoại công bà ngoại là tại lầu hai phòng ngủ chính cư trú lầu hai còn có hai cái phòng c h ố n g cùng độc lập phòng vệ sinh ngoại trừ giờ cơm cùng ra ngoài bên ngoài lâm ngoại công bà ngoại cũng cực ít xuống lầu lâu một đồng d ạ n g có ba cái gian phòng phùng n mậu vũ cùng lâm giật tất cả ở một gian bản thân lâm giật là muốn cho đem lầu một cái k i a phòng chống thu thập được cho viên tiểu n i tiếp nhận nhân ra phùng n mậu vũ cùng viên tiểu n i đã sớm thương lượng xong cùng ở tại phùng n mậu vũ trong phòng dùng phùng n mậu vũ lời nói tới nói viên tiểu n i chính mình tự mình ở một cái phòng n ắ n g không yên lòng đến nỗi là không yên lòng a i không cần nói cũng biết rơi vào cửa nhà lâm giật buông ra phùng n mậu vũ cùng viên tiểu n i viên tiểu n i vừa mới bị lâm giật mang theo tại thiên không bay thật nhanh hương p h n kình còn không có đi qua lúc này mặt nàng mang hừng hồng có chút không có thể nghiệm đủ ý tứ khi đi tới lâm giật trong nhà sau viên tiểu ni trước tiên cảm nhận được lâm giật trong nhà đồng đậm linh khí cái này lợi dụng thần nguyên khuyết tán ra linh khí nồng nặc ậ n chứa thần nguyên đặc thủ khí tức chỉ là hít một hơi viên tiểu ni cũng cảm giác chính mình như cùng ăn m ư ờ i phần đại bộ đàn một dạng cái này cái này cái này mậu vũ tỷ nhà ngươi như thế nào so đại đế g i ả thiên bên trong tu luyện trong đ ộ n g phủ linh khí còn muốn nồng đậm vô số lần ta cảm giác ta liền theo tới đến tiên giới đồng dạng nhìn viên tiểu ni một mặt ngạc nhiên bộ dáng phùng mậu vũ mang có khoe có nói đây là lâm g ậ t bố trí chất pháp trong nhà tu luyện hoàn cảnh so đại đế già thiên bên trong thiên gia i tu luyện động p h ủ còn tốt hơn rất nhiều lần phùng n mậu vũ nói xong viên tiểu nhi một mặt sùng bái nhìn về phía lâm giật lâm giật đại lao ngươi thực hữu nha không hổ là đại đế già thiên trùng cảnh giới trên bảng xếp hạng đệ nhất người chơi cái kia đại đế già thiên bên trong thiên gia i tu luyện động p h ủ ta biết thuê mời tu luyện cả ngày sẽ phải một trăm nghìn nguyên tinh đâu lúc trước lâm giật cùng phùng n mậu vũ rời đi bạch khả nhi là biết đến lâm giật cùng phùng mậu vũ sau khi trở về bạch khả nhi liền từ lâm giật trong phòng đi ra khi nàng nhìn thấy phùng mậu phía trước vừa mới quân mặt s ù n bái nhìn xem lâm giật viên tiểu nhi bạch khả nhi lông mày khen nhữ một cái trong lòng dâng lên một chủ t x n h bất an lâm g i ậ t ca m ộ n g vũ thị các ngươi trở về a vị tỷ tỷ này là đây là tiểu bạch thỏ a không đúng viên tiểu nhi ngươi m ộ n g vũ tỷ quê mật hảo bằng hữu tiếp đấy lâm g i ậ t đem lúc trước phùng m ộ n g vũ cho nàng nói những cái kia ngắn gọn cáo chi bạch khả nhi nghe viên tiểu nhi bởi vì tướng m ạ o bị không ngừng quấy dối tùy thời có cực lớn nguy hiểm tăng thêm biết viên tiểu nhi là cô nhi sau bạch khả nhi tiểu nữ hài loại kêu lòng thương t i ế t thăng lên tiểu nhi thỉ, ngươi là tiểu t u y ế t mạng tác gia nha người tên tác giả kêu cái gì nha bạch khả nhi từ nhỏ đã thích xem sách thích xem một chút tiểu thuyết khi biết được viên tiểu nhi còn là một vị tiểu thuyết mạng tác giả sau liền hỏi thăm ra tên tác giả không dễ nghe gọi tiểu nhạo thiêu thân nghe được cái tên này một bên lâm giật phúc cười cái này tác giả tên vẫn là rất đặc biệt hơn nữa thực sự là thiếu cái gì suy nghĩ gì rõ ràng lớn như vậy tên cũng đều mang chữ nhỏ ngay cả tác giả danh đồ không ngoại lệ nghe được lâm giật cười ra tiếng viên tiểu nhi có chút xấu hổ không đợi viên tiểu nhi giảng giải cái gì bạch khả nhi một mặt ngạc nhiên à ngươi chính là tiểu nhào thiêu thân nhà ngươi viết mấy quyển tiểu thuyết ta đều nhìn qua viết thật h ảo bất quá ngươi mới nhất viết một bản ta gần nhất còn không có thời gian nhìn viên tiểu ni cũng không nghĩ đến tại lâm giật trong nhà còn ngoại ý muốn đụng phải một cái chính mình sách nhỏ mê giống như thư l ũ hội gặp mặt một dạng hai người dịu d í t hàn huyên cái gọi là ba đàn bà thành cái chợ vừa mới bắt đầu thời điểm lâm giật vẫn còn tương đối có hứng thú nghe một chút các nàng nói chuyện phiếm ngay sau một lát sau cảm giác chính mình trở thành người ngoại cuộc lâm giật cũng không nhúng v o lời gì dứt khoát trở về phòng bắt đầu tiếp tục luyện hóa thể nội bất tử thần dược dự tính mà ba nữ nhân phản phất có lời nói mãi không hết chờ ở phòng khách nói chuyện phiếm sợ quái dày đến lâm giật ngoại công bà ngoại các nàng liền đi hướng về phùng mậu vũ gian phòng tiếp tục liễu dĩu trò chuyện cái không nghe trong lúc đó hoan thanh tiếu nữ g không ngừng lâm giật luyện hóa bất tử thần dược dược tính đồng thời cũng thả ra một chút thần nghiệm nghe lén nhìn phùng mậu vũ các nàng trò chuyện lửa nóng thập phân vui vẻ lâm giật cũng là lộ ra hiểu ý nụ cười viên tiểu nhi đến cho cái nhà này tăng thêm rất nhiều sức sống một mực hàn viên rất lâu tam nữ trò chuyện mệt mỏi mạch h ả nhi về tới lâm giật gian phòng tu luyện mà phùng mộng vũ cùng b i ê n tiểu ni h ở tại phùng mộng vũ trong phòng tu luyện thời gian cực nhanh trong một đêm thời gian tại lâm giật không ngừng luyện hóa bất tử thần dược dược tính phía dưới nhanh chóng đi qua hơn nữa lâm giật luyện hóa lúc cảm giác hắn luyện hóa bất tử thần dược dược tính tốc độ càng lúc càng nhanh lúc trước cho là cần hai ba tiên bây giờ dựa theo lâm giật đ o á n chừng ước chừng lại có một ngày là hắn có thể đủ đem thể nội bất tử thần dược dược tính toàn diện luyện hóa theo bất tử thần dược dược tính bị lâm g ậ t không ngừng luyện hóa lâm g ậ t hoang cổ thánh thể cũng tại không ngừng tăng cường tăng lên sáng sớm lúc lâm g ậ t dừng lại l ngay tại lúc đó long quốc kinh đô xảy ra một chút để cho long quốc cao tầm nhức đầu sự tình mà sự tình phát sinh nguyên nhân gây ra cùng lâm dật có liên quan đồng thời đảo quốc hơn quốc p h o n g hội hôm nay chính thức tổ chức người tới cho chúng ta tiểu bạch thỏ bên trên đồ muốn phù hợp hình tượng cầu miễn phí tiểu lễ vật điểm điểm quảng cáo cho tiểu tác giả một chút giúp đỡ vô cùng cảm kích t chương một t r ư ơ i bảy xúc thế đại phát thế cục một chương một t r ư ơ i bảy xúc thế đại phát thế cục một từ đại đế già thiên phản hồi bắt đầu tính toán hôm nay đã là ngày thứ tám mà lý thủ hoa cùng triệu tử kiện hai người đã bị lâm giật diệt đi tám t i ê n hai người tám t i ê n không có tin tức gì gia tộc bọn họ bên trong có ít người ý thức được tình huống không đúng đã bắt đầu thông qua đủ loại thủ đoạn tìm kiếm điều tra tung tích của bọn hắn long quốc quan phương bên này lúc trước đã thông qua trương toàn dũng hỏi thăm lâm giật biết lý thủ hoa cùng triệu tử kiện hai người là bởi vì t r e o chọc phải lâm giật bị lâm giật cho tiện tay diệt sát đối với cái này liền long quốc tầng cao nhất bên trong đều cao độ coi trọng dù sao lâm g ậ t bây giờ có được có thể nhẹ nhóm hủy diệt sinh đẹp quốc tam chiếc hàng không mẫu hạm cùng với đa quốc hạm đội sức mạnh đây vẫn là hiện ra không có cho thấy ngoại trừ lâm giật bên ngoài không có bất kỳ người nào tin tưởng đại đế g i ả thiên phản hồi đối với lam tinh tất cả quốc gia tới nói cũng là một kiện thiên đại sự tình vì ứng đối đại đế g i ả thiên phản hồi mang tới ảnh hưởng long quốc quan phương một đám cao tầng trên cơ bản ngày ngày đều ở tại họ p nghiên cứu long quốc thủ lĩnh tối cao điều động đại lượng tài chính để cho một chi binh sĩ toàn viên khắc kim đến đại đế g i ả thiên việc này mặc dù là tuyệt mật nhưng đối với tầng cao nhất không thiếu quan viên tới nói không có khả năng lừa gạt được lâm giật cũng vì thế tiến vào long quốc cao tầng rất nhiều người trong tầm mắt liên quan tới lâm giật long quốc cao tầng nhiều lần tổ chức hội nghị nghiên cứu lâm giật vấn đề bộ phận long quốc quan phương cao tầng đưa ra ý kiến phải không tiếc bất cứ giá nào đem lâm giật khống chế trong tay dù sao lâm giật hướng về đại đế giả thiên bên trong khắc kim nhiều như vậy khoản này vốn khổng lồ nếu như đổi lại đại đế giả thiên bên trong tài nguyên chỉ là suy nghĩ một chút liền cho người cảm thấy khổng lồ khiết đảm bọn hắn cho rằng khủng bố như vậy tài nguyên không nên n ắ m ở trong tay của một người liên quan tới vấn đề này bởi vì long quốc thủ lĩnh tối cao vẫn không có hạ đ ạ quyết đoán một mực nghị luận không ngừng mà long quốc thủ lĩnh tối cao sở dĩ không có quyết định một cái phong cách cũng là có chính mình suy tính ban sơ bởi vì lâm giật cho long quốc quan vương cung cấp đại đế giả thiên có thể phản hồi chuyện này mặc dù chỉ là cuối cùng vài phút nhưng đối với long quốc tới nói cũng là chiếm cứ tuyệt đại tiên cơ long quốc thủ lĩnh tối cao cũng biết rõ đây là lâm giật đối với long quốc thả ra thiện ý long quốc thủ lĩnh tối cao cùng chu trường minh thảo l u ậ n qua chu trường minh đối với lâm giật tính cách phân tích kết hợp lúc đó lâm giật thái độ cự tuyệt chu trường minh cho rằng cưỡng ép khống chế lại lâm giật cũng không phải lựa chọn sáng suốt nhất long quốc thủ lĩnh tối cao n g h e s o n g chu trường minh ý kiến cho nên ban sơ hắn đem bộ phận muốn đem lâm dật trực tiếp khống chế được ngôn luận ngăn chặn hắn là chuẩn bị xem tình huống làm tiếp xử lý dự định kỳ thực xem như long quốc thủ lĩnh tối cao hắn ban sơ bản ý cũng là muốn đem lâm dật trực tiếp khống chế ở trong tay dù sao lâm dật như thế một cái nhân tố không thể khống chế tăng thêm trong tay lâm dật có tài nguyên khổng lồ đã siêu việt tưởng tượng nếu như có thể đem lâm dật khống chế trong tay bằng vào lâm dật khắc kim lấy được đại lượng nguyên tình sẽ để cho long quốc trở thành làm tinh bên trên đệ nhất bá chủ chỉ là chu trường minh cùng lâm dật tự mình tiếp xúc qua l o n g quốc thủ lĩnh tối cao từ Chu trường m i n h ở đây h ỏ i tham qua lâm giật trước đây biểu hiện từ lâm giật trước đây biểu hiện để phán đoán nhân ra lâm giật là cái người vô cùng thông minh một cái người vô cùng thông minh không có khả năng n g h ĩ không ra tự thân bại lộ tại trước mặt l o n g quốc quan vương l o n g quốc quan phương sẽ như thế nào xử lý mà lúc đó lâm giật thái độ rõ ràng là không lo lắng điều ấy cũng không có trực tiếp l ầ nút n tiến vào đại đế giả thiên bên trong lâm giật bình tĩnh biểu hiện để cho l o n g quốc thủ lĩnh tối cao ý thức được đại đế giả thiên phản hồi sau lâm giật tự nhận là có có thể lực lượng tự vệ có thể trở thành lòng quốc thủ lĩnh tối cao thống l ĩ n h long quốc nhiều năm như vậy trí tuệ của hắn cực cao cho nên an bài chu trường minh đối với lâm dật tiến hành đặc thù đ ố i đ ã i bởi vậy lâm dật tại đại đế g i ả thiên phản hồi sau không có gặp gỡ bất kỳ phiền phái nào liền s i n h đẹp quốc bên này long quốc quan phương cũng là một mực tại vì lâm dật tiến hành chào hỏi s i n h đẹp quốc lúc trước bởi vì lâm dật cử động dẫn đến s i n h đẹp tệ trên phạm vi lớn bị giảm giá trị tài chính hệ thống sụp đổ s i n h đẹp quốc liên quan cao tầm bọn hắn tự nhiên là muốn đem lâm dật chói lại tiến hành thẩm phán nhưng lâm dật dù sao chỉ là một người liền xem như đem lâm dật bắt giữ đưa lên công pháp quốc tế tòa đối với lâm dật tiến hành thẩm phán đối với sinh đẹp quốc trước mắt tình cảnh tới nói cũng không có ý nghĩa chỉ có thể là cho sinh đẹp quốc dân chúng t i ế t h ậ n phát tiết quốc nội dân chúng cảm xúc lúc mới đầu sinh đẹp quốc là muốn để long quốc đem kẻ cầm đầu giao ra hơn nữa đem long quốc toàn bộ sinh đẹp quốc quốc trái toàn bộ cho đóng băng nhưng theo đại đế g i ả thiên phản hồi sinh đẹp quốc dân chúng toàn bộ tiến vào đại đế g i ả thiên bên trong vốn là có thể bởi vậy dẫn phát ra đủ loại quốc nội bạo loạn sự kiện lớn cứ như vậy bị vô hình hóa giải sinh đẹp quốc cao tầng cũng là kịp thời thay đổi sách lược đem sự kiện lần này thăng lên đến xinh đẹp quốc cùng long quốc ở giữa quốc gia vấn đề yêu cầu long quốc đối với lần này sự kiện phụ trách luôn toàn diện gánh chịu xinh đẹp quốc thiệt hại và không liền mãi mãi đóng băng long quốc mua xinh đẹp quốc quốc trái nói t r ắ n g ra là chính là ngươi cần gánh chịu ta tất cả vấn đề nếu không tiền này chia tay một cái muốn trở về đến nỗi lâm giật một cái cá thể cũng không phải bọn hắn mục tiêu chủ yếu song phương nhân viên ngoại giao bởi vậy tranh luận không ngừng vì chính mình quốc gia dành càng nhiều lợi ích nói chắn ra vẫn là tại lẫn nhau cãi cọ mà sinh đẹp quốc lúc trước xuất động ba chiếc động lực hạt nhân hàng không mẫu hạm đi tới long quốc lân cận hải cũng là có vũ lực uy hiếp ý tứ dù sao trên bàn đàm phán nói không thông vấn đề liền cần chiến tranh đến giải quyết cái này cũng là vì sao làm tinh bên trên các quốc gia xung đột bộ phát muốn so lâm dật kiếp trước phải sớm rất nhiều nguyên nhân chủ yếu lúc đó nếu như không phải lâm dật đứng ra trực tiếp hủy diệt sinh đẹp quốc ba chiếc động lực hạt nhân hàng không mẫu hạm cùng k h á c các quốc gia hạm đội có thể làm tinh bên trên các quốc gia đại chiến đã sớm buộc phát thăng cấp mà tại lâm dật hủy diệt sinh đẹp quốc ba chiếc động lực hạt nhân hàng không mẫu hạm cộng thêm đông đạo nước khác hạm đội hiện ra thực lực bản thân sau. long quốc quan phương cao tầng mới ý thức tới lâm dật bây giờ giống như một k h ỏ a hình người đạn hạt nhân mặc dù còn có một số long quốc cao tầng cho rằng lâm dật là không ổn định bom hẹn giờ đối với long quốc tới nói cũng là uy hiếp thật lớn cho rằng liền xem như lâm dật thực lực c ư ờ n g đại nhưng chỉ cần cơ quan quốc gia độc thủ đánh đổi một số thứ còn có thể khống chế trưởng không lấy lâm dật nhưng càng nhiều nhân viên cao tầng cho rằng tại đối đãi lâm dật về vấn đề hay là muốn thận trọng xử lý đương nhiên đây cũng là bởi vì hàn quốc bị ma tộc thiên tôn bằng vào nhất kích chi lực cho thống trị hơn nữa ngay cả quốc gia tên đều cho sửa đổi để cho long quốc đám cấp cao cũng ý thức được đại đế giả thiên t r ù n g cảnh giới bảng xếp h ạ n g đệ tứ người chơi liền có loại năng lực này mà lâm giật sức mạnh rõ ràng cao hơn nhiều ma tộc thiên tôn nếu như lâm giật một lòng nhằm vào long quốc đối với long quốc tới nói là một loại hai nạn triệu tử kiện cùng lý thủ hoa mất tích vừa mới bắt đầu thời điểm long quốc quan phương cao t ầ n g vừa mới bắt đầu biết cùng lâm giật có khi là lợi dụng đủ loại phương pháp đem vấn đề này áp xuống tới chỉ có số ít mấy người biết nội t ì n h hơn nữa muốn hướng về đại đế giả thiên bên trên dẫn đạo long quốc quan phương nghĩ chuyện lớn chuyện hóa nho nhỏ chuyện hóa để cho triệu gia cho rằng triệu tử kiện là chết ở đại đế giả thiên bên trong nhưng triệu tử kiện dù sao cũng là đương đại triệu gia g i a chủ thương yêu nhất như tử triệu gia g i a chủ chính mình phái người đối với việc này tiến hành điều tra chương một r ư ơ i bảy xúc thế đại phát thế cục hai chương một r ư ơ i bảy xúc thế đại phát thế cục hai triệu gia xem như siêu cấp tần h thế thế g i a một trong tại trong long quốc có thể vận dụng năng lượng thập phần to lớn thậm chí có không ít các nơi quan viên đều cùng triệu gia có thiên tì b ạ n lũ liên hệ mặc kệ là chuyện gì ẩ n tàng thật tốt tóm lại là có chút hứa dấu vết để lại hơn nữa triệu gia năng nhân dị sĩ không thiếu bọn hắn thông qua đủ loại phân tích điều tra phát hiện triệu tử kiện mất tích đầu mâu chỉ hướng lâm dật mắt thấy sự tình liền muốn bại lộ long quốc quan phương cao tầng một vài đại nhân vật bắt đầu họ p nghiên cứu nên xử lý như thế nào cái này để người ta vấn đề nhức đầu bây giờ long quốc cảnh nội vừa mới g i à n xếp lại đủ loại trật tự đang nhanh chóng đang khôi phục bởi vì chuyện này đi động lâm dật rõ ràng không phù hợp long quốc quan phương lợi ích đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là lâm dật thực lực quá cường đại liền xem như đi động lâm dật long quốc quan phương cũng không có chắc chắn mà triệu gia tại l o n g quốc thâm căn cố đế trong l o n g quốc có quá nhiều quan viên cùng triệu gia có rất sâu liên hệ đối với triệu gia g i a chủ tới nói mất con thống khổ cũng là một kiện thiên đại sự tình không xử lý tốt mà nói triệu gia một khi có hành động sẽ gây nên toàn bộ l o n g quốc một vòng mới l o ạ lạc bản thân muốn đem chuyện này đẻ đi xuống nhưng chúng ta coi thường triệu gia tại trong l o n g quốc năng lượng căn cứ tin tức ta lấy được triệu gia đã chuẩn bị phái người đi tiếp xúc lâm d ậ t l o n g quốc tối cao hội nghị sảnh bởi vì chuyện này cảm thấy có chút nhức đầu thủ lĩnh tối cao ngón tay nhẹ nhàng gõ cái bản nhìn phía dưới một đám lòng quốc quan phương đại nhân v ậ nói ta để cho người ta đi dò xét qua triệu gia g i a chủ triệu vũ ý triệu vũ có ý tứ là nếu như con của hắn là bị người hạ i chết hắn muốn tìm ra hung thủ không tiếp bất cứ giá nào cho hắn nhi t ử báo thủ r ử a hận người mặc t i ể u áo tôn trung sơn long quốc thủ lĩnh tối cao nói xong tại hắn phía dưới chu trường mình tiếp tục mở miệng lâm g i ậ t xem ra đến bây giờ nắm giữ siêu phàm thực lực hắn có thể bằng vào nhất kích chi lực đánh tan s i n h đẹp quốc ba chiếc động lực hạt nhân hàng không m â u hạm cộng thêm nhiều như vậy hà nội loại năng lực này đã vượt qua tưởng tượng mà cái này còn không biết có phải là hắn hay không cuối cùng thực lực hắn đã nhiều lần hướng về long quốc phóng thích t i ệ n ý cũng không có dựa dâm thực lực bản thân đi làm sàng làm b ậ y đủ loại biểu hiện đến xem hắn đối với long quốc tạm thời không có ác ý mà lý thủ hoa cùng triệu tử kiện là chủ động t r e o chọc phải lâm giật cá nhân ta cho rằng sai không ở lâm giật chúng ta không thể bởi vì chuyện này đi phá hủy lâm giật đối với long quốc hào cảm chu trường minh bên này vừa mới nói xong bên cạnh hắn một ông l ã o tiếp tục mở miệng đạo l ã o chu ngươi không thể bởi vì ngươi từ lâm giật nơi đó lấy được tân huệ liền chỉ cho hắn nói chuyện lý thủ hoa cùng triệu tử kiện là chủ động đi tới lâm g ậ t nhà đến cùng xảy ra chuyện gì chỉ có lâm g ậ t tin tưởng nhưng như thế nào đi nữa cũng không thể phủ nhận lâm g i ậ n động thủ giết người tất nhiên giết người vậy hắn liền cần chịu đến tương ứng chế tài ta cho rằng chúng ta có thể đem khi trước để hắn lấy ra thương lượng một chút tuy nói hắn nắm giữ siêu phàm thực lực như cùng người hình đạn hạt nhân nhưng ở long quốc quan phương quốc gia lực lượng trước mặt ta không tin hắn chỉ dựa vào sức một mình liền có thể đối kháng mà nếu như chúng ta có thể đem hắn bắt khống chế lại n ắ m trong tay của hắn tài nguyên tối thiểu nhất có thể làm cho nước ta tổng hợp quốc lực thượng thăng mấy lần triệu ra tại chúng ta chống lại xâm lược thời kỳ chiến tranh xuất tiền ra người xuất lực lập xuống công lao h ã n mã nước ta lập quốc trên đường có triệu ra một đám ẩn thế gia tộc hết sức ủng hộ mới có thể lập quốc bây giờ người ta ra chủ nhi tử bị người giết hại nếu như không cho triệu ra một cái thuyết pháp những cái kia trước đây trợ giúp long quốc thế gia sẽ ý kiến gì chúng ta làm t i n h các quốc gia có đông đảo lợi ích dây dưa long quốc cao tầm cũng không phải sắt b à n một h ố i mỗi cái long quốc đại nhân vật sau lưng đều đại biểu cho lợi ích của mỗi người kết hợp thể hiện tại vấn đề được trưng bày tại trên mặt bản nhất định sẽ không có cùng âm thanh vị lao giả này cùng các đại ẩn thế gia tộc đi tương đối gần cho nên đứng tại long quốc các đại ẩn thế gia tộc trên lập trường lên tiếng tại vị này lão giả nói xong chu trường minh nhữ mạnh phản bác ta không phủ nhận ta chiếm được lâm giật tân huệ lấy được đại đế giả thiên phản hồi tiên cơ nhưng ta cũng không bởi vậy liền giúp lâm giật nói chuyện mà là đứng ở vấn đề góc độ cho thấy lập trường lúc trước nếu như không phải lâm giật ra tay diệt đi sinh đẹp quốc ba chiếc động lực hạt nhân hàng không mẫu h ạ m cùng các quốc gia hà nội bây giờ sinh đẹp quốc cùng các quốc gia liên quân có lẽ đã đại binh tiếp cận chỉ bằng điểm này đừng nói là giết cái đem người liền xem như giết càng nhiều người cũng không phải sai lầm chúng ta các vị đang ngồi có thể làm đến lập tức vị trí này tay người nào phía dưới chính là s ạ sẽ đây cũng chính là chết chính là triệu gia gia chủ nhi tử đây nếu là chết chính là nhi tử ta ta tuyệt đối sẽ không bởi vậy có bất kỳ lời bán giận chu trường minh tiếng nói vừa ra vẫn là lúc trước láo giả hắn lần nữa mở miệng nói lâm g i ậ t đối với long quốc là có công hiến nhưng là một cái long quốc quốc dân đây là hắn phải nếu không phải là long quốc mảnh này thổ nhưỡng hắn cũng trưởng thành không nổi hơn nữa bây giờ vì duy trì hắn chúng ta ngoại giao bên trên treo lên xinh đẹp quốc bao lớn áp lực còn có nếu như không phải hắn trước tiên n h i ề u loạn sinh đẹp quốc tài chính thể hệ sinh đẹp quốc cũng sẽ không điều động động lực hạt nhân hàng không m â u hạm tới tạo áp lực cuối cùng hắn đi hủy diệt sinh đẹp quốc động lực hạt nhân hàng không m â u hạm cùng các quốc gia hạm đội là cho chính mình trả sát cái mông hắn bây giờ n ắ m trong tay tài nguyên là từ sinh đẹp quốc thu hoạch đến bây giờ nước ta bị sinh đẹp quốc đông sinh đẹp quốc quốc trái liền có mấy vạn ước sinh đẹp tệ theo ta nói trong tay hắn tài nguyên nên để cho hắn toàn bộ giao cho long quốc đối mặt vị lão giả này nói tới chu trường minh thở dài không có nói tiếp cái gì cái gọi là cái mông quyết định đầu liên quan tới việc này lúc trước trên hội nghị cấp cao không ít bởi vậy tranh cãi có một chút long quốc cao tầng đại nhân vật chỉ có thể đứng tại tự thân góc độ đi thi lượng long quốc vấn đề cho rằng chỉ cần bắt lại lâm giật liền có thể nhận được lâm giật tất cả sở hữu tài nguyên lâm giật nắm giữ đại lượng tài nguyên thật sự là quá to lớn quá kinh khủng để cho người ta không khỏi đỏ mắt mà có thể làm đến bọn hắn vị trí này lại nhân vật không người nào là tâm ngoan thủ lạc nếu quả thật có thể được đến trong tay lâm giật đại lượng tài nguyên phía giới lại bởi vậy hy sinh bao nhiêu người căn bản vốn không tại trong một ít người suy tính nhìn chủ đề đi trị cầm đầu long quốc thủ lĩnh tối cao dùng trong tay chén t r à gõ bàn một cái nói gọi các ngươi tới mở hội nghị là thảo luận làm như thế nào đem chuyện này hóa giải không phải để các ngươi tới cãi nhau mỗi người đều nói ra một loại có thể đem sự kiện thu nhỏ lại xử lý sạch phương pháp lao tăng n g ư ờ i nói trước đi tuy nói long quốc không phải độc đoán nhưng long quốc thủ lĩnh tối cao lời nói vẫn là vô cùng có phân lượng dù sao long quốc là tại hắn dưới sự lãnh đạo lập quốc tại hắn dưới sự lãnh đạo ngày càng trở nên mạnh mẽ thủ lĩnh ta cho rằng trước mắt hai bên chúng ta cũng không thể g h tội v à n g không dứt khoát việc này chúng ta cũng đừng quá nhiều tham dự thuận theo tự nhiên tùy ý bọn hắn phát triển chúng ta long quốc quan phương liền phụ trách cho bọn hắn thu thập cục diện rồi rắm như vậy mặc kệ là phía kia cũng sẽ không giận lây sang long quốc lao tăng nói xong lúc trước vị lao giả kia lên tiếng lần nữa không được long quốc quan phương nếu là không ra mặt cái kia lâm giật cá thể thực lực cường hãn triệu g i a ứng đối ra sao triệu g i a liên lụy quá rộng nếu là triệu g i a rơi đài đối với long quốc tới nói là một hồi động đất bởi vậy hy sinh thương vong tạo thành thiệt hại quá to lớn ta không đồng ý điều ấy mà vị lao giả này đang tại muốn tiếp tục nói tiếp thời điểm cầm đầu long quốc thủ lĩnh tối cao hướng về hắn lăng lệ nhìn lại vậy người nào ý nên làm cái gì khống chế lâm giật để cho hắn giao ra tài nguyên tiếp đó đem hắn giao cho triệu gia xử trí long quốc thủ lĩnh tối cao nghe xong cũng không cho hắn bất luận cái gì hồi phục mà là hỏi hướng một vị khác láo giả đối phương kết hợp tình huống cấp ra ý kiến của mình và giải quyết phương pháp sau đó long quốc thủ lĩnh tối cao từng cái hỏi thăm tại chỗ mỗi cái đại nhân vật đều phát biểu riêng phần mình ý kiến tất nhiên tất cả mọi người không có cùng ý nghĩ ý kiến không cách nào đạt tới nhất trí vậy thì đầu phiếu biểu quyết ta tại chỗ mười sáu người đại biểu cho long quốc quyền lực tối cao tầng gặp phải không cách nào thương thảo suất cụ thể phương án sự t ì n h sẽ thông qua bỏ phiếu tới xác định hướng đi tương lai xem như long quốc thủ lĩnh tối cao hắn một phiếu đỉnh ba phiếu gom đi ra ngoài ba cái phương án bị một bên thư ký sửa sang lại phát đám người đối với xử lý như thế nào triệu ra cùng lâm giật mâu thuẫn tiến hành đầu phiếu biểu quyết lúc long quốc tổ chức hội nghị cấp cao đảo quốc bên này các quốc gia phong hội đúng hạn cử hành cử hành các quốc gia phong hội vị trí là lúc trước đảo quốc bị tiểu nam hải rơi xuống thành thị đi qua nhiều năm như vậy đảo quốc xây dựng nơi đây đã trở thành đảo quốc một chỗ quân sự thành thị biết các quốc gia phong hội nhất định sẽ tao nộ đảo quốc bên trong lòng quốc người trời phá hư tại phong hội trước khi bắt đầu s i n h đẹp quốc liền phái hai c h i ế c động lực hạt nhân hàng không mẫu hạm chạy đến thành thị bên cạnh lãnh hải bên trên trừ cái đó ra đảo quốc tất cả mũi nhọn vũ khí đủ loại đại sát thương lực vũ khí cũng đều bị vận đến xung quanh các nơi bảo trì tùy thời có thể khai hỏa trạng thái tại càng phía ngoài xa còn có đảo quốc đông đảo quân đội tinh nhuệ cùng với sớm đến xinh đẹp quốc quân đội tiến hành đóng giữ nói là các quốc gia phong hội từ trang diện này nhìn lên càng giống là một hồi có dự mưu nhằm vào đảo quốc bên trong long quốc người chơi thanh trước liên lợi đến long quốc người chơi đến đây phá hư hảo nhất cử tiêu diệt long quốc người chơi mà bạch ngọc tiểu lãng quân bọn hắn s ớ m tại một ngày trước liền đi tới tòa thành thị này ngoại v i bọn hắn tại một chỗ sơn phong dưới mặt đất tụ tập chuẩn bị đối với đảo quốc cử hành các quốc gia phong hội tiến hành tập kích ngoại trừ bạch ngọc tiểu lãng quân bọn hắn bên ngoài còn có không ít long quốc người chơi hội tụ tại một phía đồng dạng cũng là muốn tính toán phá hư đảo quốc cử hành lần này các quốc gia phong hội chỉ bất quá bây giờ các quốc gia hàng đầu nhân vật còn chưa tới t r ạ n g còn không phải hành động thời cơ chương một r ư ơ i tám siêu thường quy hiện đại chiến đấu một chương một r ư ơ i tám siêu thường quy hiện đại chiến đấu một từ đại đế giả thiên phản hồi bắt đầu vô số có chút đầu não người chơi liền ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề rất nhiều người chơi biết lam tinh toàn bộ thế giới đều biết bởi vậy phát sinh cải biến cực lớn toàn bộ thế giới lại bởi vậy trở nên dung chuyển hôn l o ạ n lên chiến tranh loạn lạc sẽ theo nhau mà tới theo những năm gần đây phát triển kinh tế lam tinh các nước đều xuất hiện đủ loại đủ kiểu vấn đề trong đó long quốc bởi vì nhân khẩu đông đảo tăng thêm kinh tế cao tốc phát triển trên đường áp dụng một chút sai lầm phương án dẫn đến giai cấp cấp tốc c ủ hóa tài nguyên đều bị tầng cao nhất tư bản trưởng không thu hoạch tầng dưới người biến thành bị t h u g ặ t giao hẹp vô số tầng dưới chót người phẩm chất cuộc sống cũng không theo long quốc kinh tế đột nhiên tăng mạnh mà được đến cải thiện khi long quốc lớn nhất sản nghiệp trụ cột phòng ở bắt đầu đi xuống đi đường đến lúc long quốc nội kinh tế cũng bởi vậy chịu đến ảnh hưởng to lớn dưới loại tình huống này long quốc cũng bị ép đi lên quốc gia khác đi qua đường xưa long quốc có vô số tầng dưới chót người lưng meo đông đảo đủ loại đủ kiểu cho vay bọn hắn tự nhiên cũng đã trở thành tư bản vơ vét của cải nghiến ép một thành viên long quốc quan phương cũng không phải không muốn quản mà là các phương lợi ích dày dừa quá lớn long quốc bởi vì quốc sách lại không thể học tập s i n h đẹp quốc như thế tại l a m tinh các quốc gia đổ thêm dầu vào lửa bước lên chiến tranh cho nên chỉ có thể là ổn định thế cục từng bước một tìm kiếm phá cục phương pháp đối với tư bản nghiến ép tầng dưới chót người phương diện này mặc dù quan phương một mực tại đại lực sửa trị nhưng hiệu quả cũng không rõ ràng lúc trước lâm giật tại long quốc cảnh nội lợi dụng tài chính thiếu sót cho mình như lợi mấy trăm ư c kỳ thực không riêng gì bởi vì thị trường chứng khoán thiếu sót còn có cũng là bởi vì long quốc vấn đề kinh tế đương nhiên không chỉ là long quốc xem như lam tinh vốn là bá chủ sinh đ ẹ p quốc những năm này vấn đề cũng hơi nghiêm trọng bọn hắn tại lam tinh các nơi không ngừng đổ thêm dầu vào lửa khắp nơi dẫn phát một loạt chiến tranh kỳ thực chính là vì đem quốc nội vấn đề kinh tế tái giá ra ngoài để cho lam tinh toàn thế giới cùng một chỗ vì bọn họ quốc gia vấn đề tính tiền những chuyện tương tự s i n h đẹp quốc nhiều năm qua làm rất nhiều lần bởi vì có cường đại lực lượng quân sự ở sau l ư n g trèo trống mỗi lần xinh đẹp quốc đô có thể đem quốc gia mình vấn đề cho chuyển đến toàn thế giới có thể nói là xe nhẹ đường quen mà cái này cái này cũng là vì sao lâm d ậ t trước đây nhẹ nhàng kêu động liền có thể để cho sinh đẹp quốc tài chính thể hệ sụp đổ nguyên nhân không phải lâm d ậ t thủ đoạn có bao nhiêu lợi hại mà là sinh đẹp quốc tài chính thể hệ vốn là đứng bên mở vực t ă n g vỡ lâm d ậ t ngay lúc đó hành vi thuộc về là đẻ chết lạc đ à một vọng cỏ cuối cùng mấy năm gần đây long quốc t ầ n g dưới c h ố t nhân dân bởi vì đủ loại xã hội vấn đề có thể nói là bị ép tới không thờ được đây cũng chính là bây giờ giả lập trò chơi ngang ngược vô số long quốc người tiến vào trong game giả lập phát tiết chính mình trong thực tế áp lực long quốc xuất hiện đủ loại xã hội vấn đề bởi vậy lấy được cải thiện lớn mà từ đại đế giả thiên phản hồi các người chơi có siêu p h à m thực lực đông đảo đã sớm bị xã hội này đủ loại vấn đề đẹp h ả i không thở nổi người chơi cho rằng cuối cùng có một cái đánh vỡ giai cấp để cho chính mình cũng trở thành người trên người cơ hội cho nên tại đại đế giả thiên vừa phản hồi hai ngày trước các nơi trên thế giới bạo loạn là nhiều nhất mà long quốc bên cạnh đảo quốc những năm gần đây là long quốc vô số người o á n hận chất chứa đã sâu quốc độ cho nên có vô số long quốc người chơi lấy được sức mạnh siêu p h à m sau chọn lựa đầu tiên đi tới đảo quốc căn cứ vào đủ loại cơ quan thống kê không trọn v ẹ trước sau lục tục no ngoe có gần mười vạn tên long quốc người chơi tiến vào đảo quốc bởi vậy có thể thấy được đối với đảo quốc long quốc người đối nó cựu hận có bao nhiêu nghiêm trọng gần đây mười vạn tên long quốc người chơi đi tới đảo quốc sau có thể nói tất cả đều là thả bản thân trong đó có gần tám thành là mang đối với đảo quốc đủ loại cựu hận đến đây còn lại những cái kia cơ bản cũng là tới đục nước béo cỏ tới đảo quốc thỏa mãn trong lòng mình đủ loại dục vọng đại đế g i ả thiên phản hồi lúc nhóm đầu tiên tiến vào đại đế g i ả thiên bên trong người chơi phàm là hơi khắc kim một điểm tu vi cảnh giới liền đều đã đạt đến khổ hạ cảnh Đặt đến khi ổ h ả cảnh, cơ trên bọn ả phản hải cảnh đảo n liền có thể trốn tránh phổ thông đạn năng lực phản ứng. Gần 10 bạn tên phần lớn nắm giữ khổ hải cảnh thực lực Long、quốc、người nói, lực lực giữ chơi, đối với đảo quốc tới có thực Quốc quốc thể phổ khổ hắn l i ề như n là từng cái siêu nhân một nhân dạng. bọn hắn như cái siêu Khi ong vỡ tổ tràn vào đến đ ả o quốc đối với đ ả o quốc tới nói tuyệt đối là một hồi siêu cấp đại hai nạn cũng chính là đ ả o quốc quan phương cao tầm tại biết đại đế giả thiên phản hồi thứ trong lúc nhất thời ý thức được cùng long quốc ở giữa bán hận chất chứa quá sâu bọn hắn có thể là long quốc người chơi lựa chọn hàng đầu mục tiêu toàn bộ đều trốn đi nếu không đảo quốc cao tầng có thể đã cùng hàn quốc một dạng bị long quốc người chơi cho toàn bộ khống chế hoặc giết chết liền xem như như thế phần lớn đảo quốc thành phố chủ yếu trật tự đã triệt để sụp đổ đảo quốc cao tầng thành viên mặc dù còn nắm giữ đông đảo lực lượng quân sự nhưng bọn h ắ n cũng biết cứ thế mãi mà nói đảo quốc sẽ bị long quốc người chơi toàn diện xâm chiếm bản thân lấy lực lượng quân sự c h ứ danh những năm này cũng đồng d ạ n g là làm tinh khu phức hợp xếp hạng trước mười quốc gia đảo quốc lúc trước lúc núi lửa bộc phát đều chuẩn bị bước lên chiến tranh xâm lược nước khác đảo quốc cùng hàn quốc khác biệt hàn quốc kinh tế mặc dù không kém gì đảo quốc nhưng hàn quốc siêu năng lực lượng bắt nguồn từ một chút tại long quốc hoặc quốc gia khác lăn lộn ngoài đời không nổi người trong đó đã long quốc lăn lộn ngoài đời không nổi làm chủ nguyên bản sức mạnh siêu phàm liền mười phần bằng được mà đảo quốc tự thân liền nắm giữ siêu năng lực lượng gia tộc cũng chính là bọn hắn cái gọi là nghĩ dạ gia tộc nghĩ dạ gia tộc nghĩ dạ sức mạnh cũng không yếu vừa mới bắt đầu thời điểm có một chút long quốc người chơi không có ý thức được điểm này bị đảo quốc nghĩ dạ gia tộc vây giết mấy chục năm trước đảo quốc đối với long quốc khởi xướng xâm lược chiến tranh cũng là bởi vì quốc gia bọn họ nắm giữ n h ĩ dạ gia tộc khi đó đảo quốc đối với long quốc xâm lược chiến tranh vừa mới bắt đầu không bao lâu mượn nhờ đảo quốc bên trong nhị dạ gia tộc nhị dạ mở đường bọn hắn chiếm cứ long quốc đại lượng quốc thổ sau tới là long quốc cảnh nội ẩn thế gia tộc đủ loại truyền thừa tông môn ra tay trợ giúp long quốc quân đội k i ể m chế nhị dạ gia tộc nhị dạ long quốc mới bắt đầu từ từ ở chính diện trên chiến trường đánh tan đảo quốc thu phục mất đất đương nhiên cũng là khi đó long quốc nhân khẩu đông đảo dựa vào nhân khẩu cơ sở dùng b ô số tiền b ố i mệnh đổi lấy từng tràng chiến dịch thắng lợi mà lúc trước đảo q u c phát hiện long quốc nhân khẩu cơ số khổng lồ giai đoạn chiến tranh thất bại sau bắt đầu trắng trợn đ ổ sắt long quốc bình dân cái này cũng là vì cái gì qua mấy thập niên long quốc người phần lớn đối với đảo quốc cựu hận không dứt nguyên nhân căn bản bởi vì khi đó số đông gia đình đều có người bởi vì đảo quốc xâm lược chiến tranh mà chết đi đây là khắc vào trong xương cốt cựu hận nên có số lớn long quốc người có sức mạnh siêu phạm tự nhiên là trước t i ê n trả t h ù trở về lúc trước hàn quốc bị một cái long quốc người chơi cho k h ô n g chế toàn diện ngay cả quốc gia tên đều cho thay đổi đảo quốc nhân viên cao tầng sợ gấp bọn hắn tình huống hiện tại so với hàn quốc cũng không tốt hơn chỗ nào trường khống đảo quốc quốc gia này cao tầng ngoại trừ một chút nỉ dạ gia tộc đẩy ra ứng cử viên còn có chính là một chút nguyên bản đảo quốc t r u y ề n thừa gia tộc mà tại đảo quốc sau lưng là sinh đẹp quốc mấy đại quân sự tài p h i ệ t gia tộc mắt thấy đảo quốc lánh địa diện tích lớn thất thủ lâm vào trạng thái hỗn loạn đối với sinh đẹp quốc tới nói chính là đã mất đi một đại sản nghiệp trụ cột tại thu được đảo quốc nhân viên tương quan cầu về sau sinh đẹp quốc mấy đại quân sự tài việt cũng tại giúp đỡ nghĩa pháp cuối cùng dọc theo người ra ngoài tại đảo quốc bên trong tổ chức một hồi các quốc gia phong hội chương một trăm bốn mươi tám siêu thường quy hiện đại chiến đấu hai chương một trăm bốn mươi tám siêu thường quy hiện đại chiến đấu hai có s i n h đẹp quốc giật dây đảo quốc liên minh quốc n h a o nhau ủng hộ nói là các quốc gia phong hội chẳng bằng nói là mượn cơ hội này dẫn đảo quốc bên trong long quốc người chơi đến đây dù sao đảo quốc bên trong long quốc người chơi số lượng tuy nhiều nhưng phần lớn là sẽ chắn ra lại ẩn nút tại đảo quốc các nơi bằng vào tự thân siêu phàm thực lực đảo quốc muốn đem bọn hắn tìm ra cũng vô cùng khó khăn đảo quốc tổ chức các quốc gia phong hội là xinh đẹp quốc chi c i ê u kỳ thực chính là một cái dương m ê u bước tiềm ẩn tại đảo quốc long quốc người chơi tới tiến hành phá hư hiệu quả chính xác cũng là vô cùng rõ rệt giờ khác này ở tổ chức các quốc gia phong hội xung quanh ít nhất có ba bốn bạn tên long quốc người chơi đến đây bọn hắn chính là có cùng bạch ngọc tiểu lan g quân một dạng mấy chục người nhóm còn có lẫn nhau mấy người tổ đội đến đây cũng có đơn độc đến đây tám nhân đ ề u không ngoại lệ cũng là biết lần này đảo quốc tổ chức các quốc gia phong hội biết rõ nhất định sẽ có đại lượng đảo quốc cao tầng có mặt muốn thừa cơ đánh giết cái này đảo quốc này cao tầng phá hư lần này đảo quốc phong hội long quốc các người chơi dù sao không phải là quân đội quốc gia giữa bọn hắn tự nhiên không có khả năng toàn bộ hội tụ đến cùng một chỗ mỗi người đều có ý nghĩ của mình nếu không đảo quốc bên trong long quốc người chơi nếu là toàn bộ tụ lại có thống nhất chỉ huy điều hành đã sớm có thể đem đảo quốc cho triệt để công chiếm đảo quốc lần này cử hành các quốc gia phong hội là lấy bảy cái quốc gia liên hợp cử hành cái này bảy cái quốc gia theo thứ tự là sinh đẹp quốc đảo quốc hán tư quốc cao lư quốc ước hàn quốc a ngốc la quốc lá cây quốc bảy cái quốc gia có thể nói tất cả đều là l a m tinh bên trên cường quốc trong đó hán tư quốc cao lư quốc ước hàn quốc càng là lực lượng quân sự gần với xinh đẹp quốc quốc gia trong đó cao lư quốc cùng ước hàn quốc bọn hắn cùng xinh đẹp quốc một dạng là lam tinh bên trên số ít mấy cái nắm giữ bom nguyên tử một trong những quốc gia trước mắt lam tinh bên trên nắm giữ bom nguyên tử quốc gia hết t hệ chỉ có chín cái cái này bảy cái quốc gia liền chiếm cứ ba cái ngoại trừ bảy cái cầm đầu quốc gia các quốc gia phong hội còn mời hơn mười cái quốc gia khác đến đây quan sát lúc trước hàn quốc cũng là được mời quốc gia chỉ có điều hàn quốc bây giờ đổi chủ nhân ma tổ tiên tôn căn bản không có hứng thú phái người tới tham gia lần này đảo quốc cử hành các quốc gia phong hội sẽ thông qua vệ tinh đối ngoại tiến hành toàn cầu trực tiếp nó mục đích cũng là không cần nói cũng biết các quốc gia phong hội tổ chức phía trước đảo quốc một chút cao tầng thành viên bao quát bọn hắn thủ lĩnh tối cao tại trong thành phố một chỗ trụ sở trong lòng đất thương thảo ngoại trừ đảo quốc thủ lĩnh tối cao còn có bọn hắn sau lưng lão đại ca xinh đẹp quốc phái tới nhân viên cao tầng đây là một chỗ có thể ngăn cản đạn hạt nhân đánh nổ căn cứ quân sự phòng ngự hệ đến cực cao bên trong có đảo quốc đủ loại mới nhất thủ đoạn khoa học kỹ thuật thông qua một loạt thủ đoạn công nghệ cao đối ngoại không ngừng quét hình dọ xét đảo quốc cao tầng phát hiện không thiếu thành thị ngoại vi cất giấu long quốc người chơi căn cứ vào đủ loại dụng cụ quét hình kiểm tra thành thị chung quanh ít nhất có hơn vạn long quốc người chơi ta đề nghị vận dụng s i n h đẹp quốc động lực hạt nhân hàng không mẫu h ạ n g đem mang theo tới đạn hạt nhân đối với chỗ này tiến hành toàn diện bao trùm bênh tặc đảo quốc một vị cao tầng vừa mới phát biểu loại ý này gặp bên cạnh s i n h đẹp quốc người phụ trách chỉ lắc đầu nói không được bây giờ trên quốc tế còn chưa đạt tới nhất trí chúng ta không thể tỷ lệ vận dụng đạn hạt nhân lần này tổ chức các quốc gia phong hội chính là vì đối ngoại phóng thích chúng ta phải vận dụng bom nguyên tử ý đồ nhưng bây giờ còn không thể dùng hơn nữa bây giờ bom nguyên tử n ổ tung uy lực so với lúc trước yếu đi quá nhiều lần một khi chúng ta đại quy mô v ậ n dụng như vậy át sẽ làm cho tất cả mọi người biết bây giờ đạn hạt nhân liền như là hồ giấy phải biết đạn hạt nhân lớn nhất lực sát thương là phóng xạ sát thương nhưng bây giờ p h à m là từng tiến vào đại đế g i ả thiên là cá nhân đều có thể ngăn cản phóng xạ tổn thương xinh đẹp quốc xem như đạn hạt nhân đại quốc đối với đạn hạt nhân hiểu rõ nhất trước mắt lam tinh bên trên chịu đến long quốc người chơi loạn lạc ảnh hưởng ít nhất chính là mấy cái nắm giữ bom nguyên tử quốc gia bọn hắn cho rằng đạn hạt nhân có thể không cần vẫn là không cần hảo còn có thể đưa đến hay uy hiếp nếu là dùng mà nói liền sẽ để vô số người biết bom nguyên tử vi lực cũng không có trong tưởng tượng cường đại như vậy đến lúc đó xinh đẹp quốc cũng sẽ mất đi lớn nhất uy hiếp thủ đoạn đối mặt xinh đẹp quốc người phụ trách nói tới đảo quốc bên này cũng không quá mức cưỡng cầu bởi vì khi trước thời điểm bọn hắn đã không chỉ một lần để cho xinh đẹp quốc tiến hành đạn hạt nhân trợ r ú t đều bị xinh đẹp quốc cho cự tuyệt yên tâm đi ngoại vi đi qua bố trí đã để đặt đại lượng đại sắt thương lực vũ khí hội nghị tổ chức giai đoạn liền xem như một con ruồi cũng đừng hòng đi vào chỉ cần long quốc người chơi d á m g mạo h i ể m đầu liền tuyệt đối để cho bọn hắn hết thể có đến mà không có về các quốc gia cao tầng người phụ trách đã lần lượt đến toàn bộ đều có cao cấp chiến lược bảo hộ bảo đảm lần này hội nghị bình thường tổ chức lần này muốn đ ố i bên ngoài phóng thích ra tín hiệu chính là chúng ta những quốc gia này muốn liên hợp lại không thể để cho long quốc tiếp tục cường đại l i ê n đại bọn hắn chờ hội nghị chính là bắt đầu giai đoạn ở ngoài thành có long quốc người chơi tính toán lẻn bảo cùng đảo quốc quân đội giao chiến cùng một chỗ khi đạn pháo vang lên một khắc này như là mở ra cái nào đó chốt mở một dạng đại lượng long quốc người chơi từ cất dấu chỗ đi ra bắt đầu hướng về đảo quốc can bài hệ thống phòng ngự khởi xướng tiến công long quốc các người chơi cũng đều không phải kẻ ngu có cao nhân bảy mưu tinh k ế lúc trước cùng đảo quốc quân đội chính quy chiến đấu phá hủy đảo quốc căn cứ quân sự lúc cũng tước được số lớn vũ khí trang bị mặc dù rất nhiều người chơi tiện tay nhất kích liền có đạn đạo cỡ nhỏ lực sát thương nhưng một người trong cơ thể mình năng lượng là có hạn đang tiêu hao chiến bên trong vẫn là súng máy đạn đạo càng thích hợp mà long quốc các người chơi bởi vì tự thân cường đại cũng là đem đủ loại vũ khí chơi ra hoa tỷ như trọng lượng cao tới trên trăm cân súng máy bình thường tới nói là bắt tại một chỗ trên trận địa mà bây giờ có long quốc người chơi trực tiếp đem hắn nâng lên tới coi là súng tiểu liên sử dụng một chút cần xe tải vận chuyển bắn đạn đạo cỡ nhỏ bị long quốc người chơi xem như đơn binh đạn đạo sử dụng ngược lại đều có túi chữ vật không cần lo lắng mang theo vấn đề tại trên đảo quốc bộ c phát chiến tranh toàn bộ lam tinh đều đang chăm chú nắm giữ vệ tinh quốc gia trực tiếp lợi dụng vệ tinh tới quan sát chiến trường thế cục mặc dù chịu đến nồng độ linh khí tăng nhiều ảnh hưởng vệ tinh công hiệu cũng trên phạm vi lớn yếu bớt nhưng mà thông qua vệ tinh để cho người ta nhìn đại khái tình huống vẫn là không có vấn đề long quốc các người chơi đều có riêng phần mình tâm tư ban sơ từ ẩn nút lao ra chỉ là một phần nhỏ nhiệt huyết người chơi càng nhiều long quốc người chơi vẫn là tại ẩn nút bên trong chờ thời cơ đảo quốc bên này vô số máy bay không người lái bay lên mang theo đủ loại đạn pháo bay về phía long quốc các người chơi một hồi đại quy mô siêu thường quy chiến tranh cứ như vậy tại đảo quốc bộc phát trong lúc nhất thời đạn pháo tề minh khói mù l ợ l ờ ngoại trừ hiện trường chiến đấu nhân viên không có người biết tình huống cụ thể mà khi tại vệ tinh trực tiếp phía dưới các quốc gia liên quan thủ lĩnh theo thứ tự ra sân các quốc gia phong hội sắp bắt đầu nguyên bản ẩn nút chờ thời cơ long quốc người chơi n h o nhao bọc ra các quốc gia phong hội bình thường tới nói cũng là các quốc gia thủ lĩnh tối cao tham gia nhưng bởi vì lần này tình huống đặc thù ngoại trừ đ ả o quốc là thủ lĩnh tối cao khác các quốc gia đến đây cũng là thủ lĩnh tối cao ở dưới cao tầng người phụ trách bọn hắn cùng riêng phần mình quốc gia thủ lĩnh tối cao tiến hành tức thời thông tin tiến hành lần này phong hội hội nghị bạn chúng chú mục phía dưới đ ả o quốc toàn bộ thành phố bị hỏa lực bao trùm song phương đều có thương vong mà long quốc người chơi bên này đơn binh năng lực tác chiến cực mạnh mặc dù không có thống nhất chỉ huy nhưng cái này ngược lại để cho các người chơi tốt hơn lợi dụng tự thân ưu thế cũng không lâu lắm liền có người chơi đột phá đảo quốc a n bài đạo thứ nhất phòng tuyến lúc trước đảo quốc quân chính quy mặc dù cùng long quốc người chơi nhiều lần giao chiến nhưng khi đó các người chơi vừa mới thu được sức mạnh siêu phàm vận dụng còn không thuần thủ mà bây giờ sức mạnh siêu phàm tăng thêm đủ loại vũ khí hạn nặng đảo quốc bố trí phòng tuyến quân chính quy mới phát hiện long quốc các người chơi bây giờ sức chiến đấu so với lúc trước cũng không thể dùng một một để cân nhắc bởi vậy bọn hắn bị đánh liên tục bại lui đủ loại không trung chi viện tại long quốc các người chơi đánh vào đến khu thành thị vực sau tác dụng trên phạm vi lớn tiêu giảm cốt thép n g n bùn đất kiến trúc phía dưới đạo n t h á cùng đạn quốc n tổ chức n các quốc gia phong hội muốn dẫn tới long quốc người chơi tiến hành tiêu diệt long quốc các người chơi cũng đều không phải cảnh ngu nếu là không có một chút chắc chắn mà nói cũng sẽ không nhiều người như vậy đến đây chịu chết có người ở sau lưng cho đạo quốc bên trong long quốc các người chơi cung cấp lấy tình báo ủng hộ Trước quốc cờ. 149, Đại quốc ở giữa đánh giữa ở một trước quốc cờ. 1, 149, Đại quốc ở giữa đánh giữa ở Một, kể từ đại đế giả thiên phản hồi làm tinh bên trên các quốc gia thế cục có thể nói là ngày càng kịch biến mỗi ngày tất cả mọi chuyện lớn nhỏ kiện các phương truyền thông liệu mạng đưa tin đều đưa tin không hết liền trước mắt chỉ là bị long quốc người chơi trong bóng tối không chế tiểu quốc gia liền nhiều đến mấy chục cái đảo quốc ngoại trừ không có đạn hạt nhân tại kinh tế và phương diện quân sự cũng là làm tinh bên trên phải tính đến cường quốc một trong đây cũng chính là có quá nhiều long quốc người chơi tiến vào đảo quốc bằng không cũng sẽ không xa vào đến bây giờ loại tình cảnh này mà khi long quốc các người chơi đem tịch thu được đủ loại mũi nhọn vũ khí lấy ra sử dụng đảo quốc đóng giữ quân đội mới phát hiện trước mặt mọi người nhiều nắm giữ siêu phàm thực lực người chơi phối hợp với đủ loại công nghệ cao mũi nhọn vũ khí sau có khả năng phát huy ra được lực lượng tác chiến mạnh đến mức nào kinh khủng khi long quốc các người chơi tại các quốc gia phong hội sắp bắt đầu một khắc này phát động toàn diện tổng tiến công trong khoảng thời gian ngắn liền sông phá đạo thứ nhất phòng ngự chiến tuyến tiến vào trong thành thị tiến vào trong thành thị long quốc các người chơi cùng đảo quốc quân chính quy cùng với đông đảo lính đánh thuê chiến lại với nhau b ă n g vào siêu cường đơn thể thực lực đảo quốc bên này bị long quốc các người chơi g i ế t đến liên tục bại lui p h ò n g tuyến từng bước một co v à o long quốc các người chơi rõ ràng là năm vẻ b ả y mảng từng người tự chiến vì cái gì phát huy ra năng lực chiến đấu mạnh mẽ như vậy k h i thực thời điểm lúc ban đầu long quốc các người chơi mặc dù nhân số khá nhiều tiến vào đảo quốc sau tiến hành đủ loại phá hư nhưng đối với đảo quốc như thế một cái tương đối cường đại quốc gia tới nói tạo thành chỉnh thể tổn hại cũng không phải quá lớn nhưng không chịu nổi long quốc có người tại đại đế già thiên thượng thiên, thiên phát t i ế p phân tích đủ loại chiến tranh phương diện vấn đề tỷ như nói như thế nào tại công phá một tòa thành thị sau muốn làm sao như thế nào mới có thể cấp tốc toàn diện chiếm lĩnh muốn làm sao ẩn tàng tự thân vị trí không bị cao cấp khoa học kỹ thuật phát hiện đảo quốc căn cứ quân sự có khả năng tại một chỗ các loại những bài một này giảng thuật mười phân kỹ cảng thậm chí ngay cả có khả năng gặp ngoài ý muốn nên xử lý như thế nào đều có phân tích tương quan thiết mời nhiều trong đảo quốc các người chơi trông màu mà v ẽ t đáo liền biết chính mình nên làm cái gì vì thế đảo quốc còn nhiều lần hướng về long quốc phương diện tiến hành ngoại giao mãnh liệt kháng nghị nói là long quốc quan phương ở sau lưng cho trong đảo quốc người chơi tiến hành ủng hộ mà long quốc quan phương đối với cái này tình huống thống nhất trả lời chắc chắn chính là đơn thuần người chơi hành vi cá nhân cùng long quốc không quan hệ khi thực sự thật đến cùng như thế nào người sáng suốt một mắt liền có thể nhìn ra có chút đ ả o quốc bí mật căn cứ quân sự vị trí không có tình báo ủng hộ các người chơi bằng vào tự thân tìm kiếm là rất khó tìm được tại đ ả o quốc long quốc các người chơi bây giờ thống nhất mang theo số lớn vũ khí nóng có thể thống nhất như thế cũng là có người ở đại đế g i ả thiên quan phương trên diễn đàn phát bài viết cáo chi khắc tất cả người chơi dạng này có thể càng quá độ hơn vùng tự thân c h i lực đảo quốc l quốc quốc quốc triệu khai các quốc gia phong hội đối với lam tinh tới nói là một lần trọng đại cao cấp hội nghị có thể dẫn tới mấy bạn tên long quốc người chơi cũng không riêng gì long quốc người chơi tự thân nhiệt huyết nghĩ đến phá hư trong đó có không ít long quốc người chơi cũng là chịu là đại ế n đủ l o ngoại giới tin nhiễu, chọn giới tức quế lựa đế n n đây. đảo Dù sao ra kể từ đảo quốc thả quốc rõ r à giả t n nói muốn phong tức, tổ chức các quốc gia phong hội. Đại i g đế giả thiên quan phương trên diễn đàn liền không ngừng có đủ loại muốn tin ớ phá hư thiếp hư xuất mời i ệ tức ạ loại i tin đông đảo đủ t có ý định dẫn đạo phía dưới lần này mới tới nhiều như vậy long quốc người chơi đương nhiên đủ loại kỹ thuật g i á n cũng có có một số người chơi phát ra t r ư ở n g thiên t h i ế p mời nói nếu như hắn tham dự vào lần này phá hư đ ả o quốc phong hội hành động bên trong muốn làm sao làm như thế nào gặp phải sự tình các loại làm như thế nào xử lý như thế nào hơn nữa phân tích đảo quốc phương diện sẽ như thế nào như thế nào phòng thủ bọn họ đứng đang suy đoán góc độ đem đông đảo tân bí tình báo chia sẻ cho long quốc các người chơi tin tức tương quan nhiều tại đảo quốc long quốc các người chơi nhìn qua sau một cách tự nhiên đi học đến đủ loại chiến đấu tĩ xảo đảo quốc tổ chức các quốc gia phong hội đưa tới lần chiến đấu này nhìn như là đảo quốc cùng với sau lưng nó ủng hộ quốc gia cùng xâm nhập vào đảo quốc long quốc người chơi chiến đấu chàng b ă n g nói là đảo quốc cùng cái khác vài quốc gia cùng long quốc ở giữa một lần quy mô nhỏ giao phong đối mặt cơ hồ thiên vệ một bên chiến đấu đảo quốc bên này cũng hoảng loạn bọn hắn cũng không nghĩ đến tại trang bị đại lượng vũ khí hiện đại sau long quốc các người chơi cường đại như thế đảo quốc đem mặt các quốc gia quen giúp tới đủ loại vũ khí u i lực lớn cũng toàn bộ đều lấy ra đẩy lên tiền tuyến phiêu l ư ợ n g quốc ba chiếc động lực hạt nhân hàng không mẫu h ạ m cấp tốc động tới gần duyên hải đem đủ loại đạn đạo nhắm chuẩn nơi đây hàng không mẫu h ạ m bên trên chiến cơ lúc trước liền ở vào tùy thời trạng thái chờ bây giờ nhao nhao mang theo đủ loại đạn tháo cấp tốc đánh tới khi phiêu l ư ợ n g quốc chiến cơ tạo thành đoàn máy hướng về mục tiêu vùng bãi phía dưới đông đảo đạn tháo lập tức cả tòa thành phố bầu trời giống như thiên lữ tán đây là lam tinh bên trên lần thứ nhất buộc phát đại quy mô chiến đấu lam tinh vô số người đều ở đây thời khắc chú ý chiến cuộc tại đại đế giả thiên quan phương trên diễn đàn trước mắt trên cơ bản tất cả đều là liên quan thảo luận vốn đang luyện hóa thể nội bất tử thần dược dược tính lâm dật cũng bị chuyện tốt phùng mộng vũ lôi kéo quan sát thời gian thực vệ tinh trực tiếp kỳ thực lúc này cái gọi là thời gian thực vệ tinh trực tiếp bởi vì chịu đến đủ loại quấy nhiễu ngoại trừ có thể nhìn thấy đủ loại đạn pháo nổ tung ra không ngừng bốc lên h o à hoa căn bản thấy không rõ tình huống cụ thể nhìn qua thật mơ hộ à bất q u á nhiều đạn pháo như vậy bao trùn công phùng m ộ n g vũ thiên thiên không có việc gì ngoại trừ tu luyện chính là nhìn đủ loại tin tức b á t quái long quốc các người chơi bên này chuẩn bị phá hư đảo quốc tổ chức các quốc gia phong hội việc này không phải bí mật gì đã sớm làm đến sôi sùng sục lên bất quá xem như một cái long quốc người tăng thêm trời sinh đối với đảo quốc liền có cựu hận tâm lý hơn nữa đủ loại tin tức tuân gia tin tức nói lần này đảo quốc cử hành các quốc gia phong hội chính là nhằm vào long quốc cho nên phùng m ộ n g vũ là đứng tại long quốc người chơi bên này không riêng gì phùng mậu vũ bạch khả nhi cùng biên tiểu nhi cũng đều trong phong khách xem trên tv truyền thời gian thực trực tiếp nghe phùng n g c vũ nói như vậy n g ồ i ở bên cạnh nàng viên tiểu nghi đáp lại nói ta cảm giác treo theo ta nói liền không nên cùng đảo quốc chính diện tác chiến long quốc các người chơi xé chắn ra lẻ ẩn nút tại đảo quốc tiến hành đủ loại phá hư đối với đảo quốc tới nói mới là uy hiếp lớn nhất quan vương liên quan đưa tin nói lần này phiêu l ư ợ n g quốc lại xuất động ba chiếc động lực hạt nhân hàng không mẫu hạng phòng đoán nói lần này ba chiếc động lực hạt nhân hàng không mẫu hạng bên trên mang theo đại lượng đầu đạn hạt nhân đây nếu là phiêu lượm quốc không tuân thủ quốc tế hiệu lệ trước tiên vận dụng đạn hạt nhân long quốc người chơi dạng này chính diện xuất kích không phải liền là cho bọn hắn làm mục tiêu sống sao viên tiểu nhi xem như một cái tiểu thuyết mạng tác giả cũng là mỗi ngày chú ý lam tinh thế cục nàng ngôn luận mười phần có đạo lý kỳ thực trước mắt ở trên internet giống người ý nghĩ như vậy viên tiểu nhi có thật nhiều chương t r ư ơ chín đại quốc ở giữa đánh cờ hai chương t r ư ơ chín đại quốc ở giữa đánh cờ hai cho rằng l o n g quốc người chơi liền không nên chủ động xuất kích liền xem như lần này có thể phá hư các quốc gia phong hội giết chết một chút đảo quốc cao tầm thành viên lòng quốc người chơi cũng biết thương vong cực lớn làm như vậy căn bản chính là lợi bất cập hại nói phiêu lượng quốc động lực hạt nhân hàng không mẫu hạm lúc viên tiểu ni còn hướng lấy lâm giật nhìn bên này một mắt nàng thế nhưng làm biết bên người nàng vị đại lão này trước đây nhẹ nhõm nhanh chóng phá hủy phiêu lượng quốc ba chiếc động lực hạt nhân hàng không mẫu hạm hai ngày này lâm giật bởi vì hoang cổ cấm địa chuyện đối với lam tinh thế cục không có chú ý quá nhiều nhưng lúc kết trước đảo quốc cũng cử hành các quốc gia phong hội chỉ có điều so với bây giờ sắp t ố i rất lâu tình huống lúc đó cùng bây giờ không sai biệt lắm cũng là nhiều lòng quốc người chơi đi tới phá hư ở tiên thế khởi xướng phá hư lòng quốc các người chơi mặc dù thương vong không nhỏ nhưng đảo quốc phương diện thiệt hại càng nghiêm trọng hơn lúc đó phiêu l ư ợ n g quốc động lực hạt nhân hàng không mẫu hạm tại thời khắc sống còn là đem mang theo tất cả đạn hạt nhân bao trùm thức bắn ra tới đạn hạt nhân tạo thành lực sát thương cũng không có thưởng nhân trong tưởng tượng khủng bố như vậy mà cũng chính là bởi vì kiến thức đến đạn hạt nhân tạo thành lực sát thương cũng không phải trong tưởng tượng cường đại như vậy l a m tinh các quốc gia bởi vậy tiến vào trong toàn cầu đại l o ạ n chiến khi phùng mộng vũ b ạ c h khả nhi viên tiểu nhi đều nhìn về chính mình lúc lâm giật kết hợp kinh nghiệm kiếp chức mở miệng nói ra cái nhìn của mình đ ả lâm dật kiếp trước mặc dù không có tham dự vào đảo quốc đại chiến nhưng ở lần này chiến dịch đi qua nhìn qua không ít liên quan thế mời thường tiến hành phân tích biết lần này chiến tranh không hề giống là mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy tại long quốc các người chơi sau lưng có một cái đại thủ tại thôi động mà phía sau màn đại thủ này không hề nghi ngờ chính là long quốc q u a n phương lâm dật nói xong phùng ngọc vũ điểm gật đầu biểu thị tán thành nói tiếp đúng vậy à ta xem đại đế g i ả thiên bên trên rất nhiều chiến thuật kỹ thuật thiếp phát biểu ngôn luận đều tương đương chuyên nghiệp còn có một số đảo quốc căn cứ quân sự vị trí cũng không phải thường nhân có thể tiếp xúc được có không ít người đều ngờ tới là long quốc q u a n phương một ít ngành nhân sĩ chuyên nghiệp phát bài viết vất quá loại sự tình này quan phương chính mình không thừa nhận ai cũng không biết đến cùng phải hay không lâm giật bọn hắn là nhìn xem trực tiếp cho chuyện vô cùng thoải mái giống như bọn họ chú ý chiến cuộc tại toàn thế giới các nơi khắp nơi đều là l i ê n lâm giật ngoại công phùng nguyên tín giờ khắp này ở trong phòng của hắn cũng nhìn ti vi chằm chằm thời gian thực trực tiếp đảo quốc trên chiến trường bởi vì nghiêm trọng đánh giá thấp long quốc các người chơi năng lực tác chiến đảo quốc bên này bố trí phòng tuyến bị tầm tầm đánh tan theo thời gian di chuyển long quốc các người chơi đã sắp tiến lên đến đảo quốc tổ chức các quốc gia phong hội sân nhà đối mặt loại tình huống này vốn là đã bắt đầu nhập t ọ a chuẩn bị tiến hành hội nghị các quốc gia người phụ trách bọn hắn vì tự thân an toàn nghĩ nhao n h a u rời chỗ mà mắt thấy tiền tuyến phòng tuyến ngăn cản không nổi lòng quốc người t r ờ i tiến lên phiêu l ư ợ n g quốc động lực hạt nhân hàng không nỗ h ạ n đem mang theo đạn hạt nhân hướng về trên chiến trường phóng ra lại vệ tinh thời gian thực trực tiếp phía dưới người xem thấy được mấy chục cái mây hình nấm dâng lên tuy nói đạn hạt nhân kể từ lam tinh bên trên linh khí ngày càng nồng đậm uy lực lớn biên độ tiêu giảm nhưng so với vũ khí thông thường tới nói bom nguyên tử uy lực hay là mướn lớn rất nhiều một cái mười vạn tính bằng tấn cái khác đạn hạt nhân nổ tung sau hữu hiệu phá hư sát thương phạm vi bây giờ có chừng một trăm mét tại cái này trăm mét khu vực mặc kệ là nhà cao tầng vẫn là cái gì sắt thép kiến trúc tại bạo tạc tán phát dưới nhiệt độ cao đều sẽ bị toàn diện phá hủy theo nổ tung đạn hạt nhân sẽ phóng xuất ra cường đại sóng xung kích bình thường tới nói đạn hạt nhân nổ tung đi ra ngoài sóng xung kích mới là nó sát thương chủ yếu thủ đoạn mười vạn tính bằng tấn cái khác đạn hạt nhân trên không trung nổ tung mà nói sóng xung kích sát thương bán kính là mấy ngàn mét tại mặt đất bên trên bình nguyên mà nói sóng xung kích sẽ tiêu giảm bá thành mà tại trong thành thị mà nói cũng có trên dưới hai phần mười nhưng chịu đến lam tinh linh khí nồng nặc ảnh hưởng sóng xung kích lại độ giảm mạnh mà bản thân nắm giữ giết chết thường nhân đạn hạt nhân sóng xung kích tại trên oanh tạc long quốc người chơi cũng không đưa đến tác dụng quá lớn phàm là có thể đạt đến khổ hải cảnh người chơi trừ phi là khoảng cách quá gần và không bằng vào tự thân viễn siêu thường nhân thể chất cũng sẽ không chịu đến nguy hiểm trí mạng một cái mười vạn tính bằng tấn cái khác đạn hạt nhân chân thực hữu hiệu sát thương phà bi chỉ có phương viên mấy trăm mét xa hơn một chút một chút long quốc khổ hải cảnh người chơi tại sóng xung kích phía dưới chỉ là bị xung kích thô huyết phiêu l n a quốc mấy người nắm giữ bom nguyên tử quốc gia đã sớm ý thức được điểm này cho nên không đến thời khắc sống còn phiêu lựa quốc sẽ không dễ dàng sử dụng đạn hạt nhân bây giờ dùng đến cũng là bị buộc bất đắc dĩ bởi vì long quốc các người chơi tốc độ tiến lên thật sự là quá nhanh tham gia đảo quốc lần này phong hội các quốc gia cao tầng người phụ trách vẫn không có thể toàn bộ rút lui nếu như không cần đạn hạt nhân tới bao trùm công kích tiềm hộ bọn hắn rút lui các quốc gia cao tầng người phụ trách rất có thể sẽ bị long quốc người chơi cho làm sủi tạo trong đảo quốc long quốc các người chơi đối với phiêu lượng quốc có thể động dùng đạn hạt nhân sớm đã có nhất định phòng bị đại đế giả thiên bên trong có đủ loại thiếp mời giảng giải giảng giải nếu như gặp được đạn hạt nhân đả kích mà nói nên như thế nào ứng đối đạn hạt nhân bị phóng ra sau là có một cái phi hành quá trình mặc dù thời gian cùng ngắn nhưng đối với long quốc các người chơi tới nói cũng là cơ hội tranh lẽ cho nên khi đạn hạt nhân bị bắn ra tới sau long quốc các người chơi cũng nhao nhao tìm chỗ t r ố n tránh đến từ bom nguyên tử nổ tung ngoại trừ một phần nhỏ ở vào đạn hạt nhân phạm vi công kích bên trong thẳng xuôi xẻo trực tiếp tử vong còn có bộ phận long quốc người chơi bị sóng xung kích xung kích có chút thụ thương bên ngoài cũng chưa chết thương quá nhiều người phiêu l ư ợ n g quốc động lực hạt nhân hàng không mẫu hạ bên trên chỉ huy tối cao người phụ trách hãn lợi dụng hàng không mẫu hạ bên trên khoa học kỹ thuật thiết bị đối với đạn hạt nhân đã kích chỗ tiến hành quan trắc mặc dù đã sớm biết hiệu quả giảm mạnh nhưng giảm mạnh đến bây giờ loại trình độ này có chút vượt qua trước đây là lần đầu tại đại đế giả thiên phản hồi sau đem đạn hạt nhân lấy ra sử dụng lúc trước cũng là tính ra cũng không có thực tế nghiệm chứng mà ba chiếc hàng không mẫu hạm mang theo tới đạn hạt nhân tổng lượng cũng không phải quá nhiều hơn nữa liều lượng có hạn lúc trước một vòng phóng ra đã tiêu hao gần một nửa nếu là dựa theo lúc trước những thứ này tề lượng đạn hạt nhân đầy đủ đem tòa thành thị này toàn bộ nổ một lần bây giờ chịu đến hoàn cảnh ảnh hưởng uy lực giảm mạnh quá lợi hại chúng ta mang theo đạn hạt nhân còn có thể tiến hành một vòng tấn công hạt nhân lợi dụng một vòng này đạn hạt nhân tiến hành n h để cho các quốc gia cao tầng người phụ trách thừa cơ cấp tốc rút lui mắt thấy đạn hạt nhân hiệu quả thấp hơn nhiều đón trước vị này hàng không mẫu hạng người phụ trách hạ đạt mệnh lệnh mới trợ thủ của hắn nhận được mệnh lệnh cấp tốc đi cùng các quốc gia cao tầng người phụ trách tiến hành câu thông bạch ngọc tiểu lãng quân bọn hắn tại chiến tranh mở ra sau bọn hắn liền hướng về mục tiêu của bọn hắn nhanh chóng tiến lên khi phỉ hệ đủ nguồn quốc hàng mẫu thượng chiến cơ xuất động lúc bạch ngọc tiểu lãng quân bọn hắn đã s ở gần đến các quốc gia phong hội sân nhà phụ cận lần này đảo quốc cử hành các quốc gia phong hội vốn là đánh minh bài bọn hắn sân nhà vị trí chỗ lúc trước cũng là thông qua vệ tinh tiến hành thời gian thực toàn cầu trực tiếp. đ trước kia mạnh hùng quốc tiến đánh bọn hắn nước láng giềng cũng là xuất hiện trọng đại quân sự quyết đoán sai lầm xem như lam tinh lực lượng quân sự trước ba b ạ c h hùng quốc vốn cho rằng có thể nhanh chóng trong thời gian ngắn giải quyết nước láng giềng kết quả chính là bởi vì ban sơ không có ra tay gác cho nước láng giềng một kia thời gian thở dốc chờ đến nước láng g i ề n g thu được lấy phiêu lượng quốc cầm đầu đông đảo quân sự viện trợ để cho vốn là có thể nhanh chóng kết thúc hành động quân sự đánh chính là mấy năm để cho b ạ c h hùng quốc thân hãm chiến tranh vũng bùn bên trong không cách nào thu tay lại đảo quốc ở đây vấn đề hiện tại cùng trước đây b ạ c h hùng quốc mặc dù không giống nhau lắm nhưng kết cục là tương tự long quốc các người chơi hành động quá cấp tốc tốc độ tiến lên quá nhanh viễn siêu đảo quốc phương diện n ó n trước đảo quốc phương diện lần này bị bại an thiệt thòi liền ăn thiệt thòi tại đối đối thủ thực lực nghiêm trọng đánh giá thấp tăng thêm không có cùng nắm giữ sức mạnh siêu phảm hơn nữa mang theo đại lượng vũ khí hiện đại người chơi đại quy mô chiến đấu, kinh nghiệm chiến đấu. phong tuyến bị tầm tầm công phá b i n h b ạ i như núi đổ phía dưới mới đưa đến đảo quốc bây giờ gặp phải loại cục diện này bản thân đối mặt đạn hạt nhân long quốc các người chơi cũng là lo lắng đề phòng dù sao tại vô số người trong ấn tượng đạn hạt nhân là uy lực vô tận trước đây phiêu lượm quốc đối với đảo quốc ném hai cái đạn hạt nhân liền để đảo quốc tử thương mấy chục vạn người tăng thêm trước kia đủ loại báo cáo tin tức đối với đạn hạt nhân đủ loại thổi phồng nói là cái gì nếu như lam tinh hạch đánh chiến tranh bộ phát toàn cầu đạn hạt nhân có thể đem lam tinh a n h tạc mấy chục lần toàn bộ lam tinh lại bởi vậy nên đón mùa đông hạt nhân nhân loại cũng sẽ bởi vậy diệt tuyệt. nhưng một vòng đạn hạt nhân đ ã kích xuống tham chiến long quốc các người chơi phát hiện võ nguyên tử vi lực so với bọn hắn trong tưởng tượng yếu n h ư ợ c rất rất nhiều trong lúc nhất thời long quốc các người chơi nhao nhao gào khóc từ trong đủ loại công sự che chắn đi ra phóng tới đảo quốc tổ chức phong hội chủ hội trường ngay tại lúc đó bạch ngọc tiểu lãng quân bọn hắn hơn mười người đã xông vào đến chủ hội trường cùng phòng thủ các quốc gia siêu p h à m giả chiến đấu bạch ngọc tiểu lãng quân lúc này tu vi cảnh giới đã đạt đến mệnh tuyển cảnh tầng hai dựa vào tự thân thực lực cương đại binh ký ngắn bàn giao sau bạch ngọc tiểu lãng quân một ngựa đi đầu xông lên phía trước nhất suy nghĩ vụ mẫu chết thảm tại đ ả o quốc hạm đội binh sĩ thủ hạn g bạch ngọc tiểu lãng quân ôm hận ra tay đến đây ngăn cản hắn các quốc gia siêu p h a m giả căn bản không có kẻ địch nổi nhưng rất nhanh bạch ngọc tiểu lãng quân gặp phải một cái cường đ ị n h chương một trăm năm mươi lâm dật có mặt chiến cổ địch một chương một trăm năm mươi lâm dật có mặt chiến c u ộ c đ ị n h một đ ả o quốc lần này tổ chức các quốc gia phong hội h u y ê n áo thanh thế hùng mỹ tự nhiên là sau lưng của hắn lao đại ca phiêu lượng quốc để cho bọn hắn làm như thế long quốc các người chơi kể từ tiến vào đạo quốc sau hành động càng ngày càng có chương pháp Các quốc có Quốc cấp cho quốc、long、Quốc người chơi ủng hộ. Chỉ có điều loại sự tình này, không có quan điều gia phương nghĩ Long phương Long người ủng không diện nhiên tiến loại thể thẩm hộ. tình đến này, tự sự đảo là vào âm bọn ị cầm tới trên mặt nội. Phiêu lượng quốc các nước, cũng không có tương ứng chứng cứ chứng minh long Quốc mặt minh tới trên tương tay. nội, phiêu ra lượng không ứng Long phương quan b hắn tại trên quốc tế đối với long quốc tiến hành v ấ n trách long quốc trực tiếp không thừa nhận đem trách nhiệm toàn bộ giao cho long quốc các người chơi nói cũng là hành vi cá nhân cùng long quốc q u a n phương không có chút quan hệ nào không có nắm giữ thực tế chứng cứ tăng thêm long quốc không thừa nhận trên quốc tế các quốc gia mặc dù có thể ngờ tới ra một ít chuyện cũng chỉ có thể là đánh một chút miệng áo dù sao các quốc gia di b ã n g là một m ít chuyện chỉ cần không bị nắm được cán cũng đều là như thế lựa gạt nước khác phiêu l ư ợ n g quốc lần này thôi động đảo quốc tổ chức các quốc gia phong hội cũng là muốn mượn nhờ đảo quốc tổ chức các quốc gia phong hội thăm dò lòng quốc quan phương phản ứng khi phiêu l ư ợ n g quốc tại đảo quốc bên này động lực hạt nhân hàng không m â u hạm phóng r a đạn hạt nhân đối với lòng quốc các người chơi áp dụng tấn công hạt nhân lòng quốc quan phương trước tiên tại trên l a m tinh quốc tế đối với phiêu l ư ợ n g quốc vi phạm quốc tế hiệp ước sử dụng bom nguyên tử hành vi tiến hành bánh liệt khiển trách cùng kháng nghị mà tại trên l ò n tinh quốc tế ngoại trừ vốn là đứng tại lòng quốc bên này gấu trắng quốc còn có một nửa trở lên quốc gia đối với phiêu l ư ợ n g quốc vận dụng bom nguyên tử hành vi tiến hành khiển trách cùng kháng nghị dù sao lam tinh bên trên nắm giữ bom nguyên tử quốc gia cứ như vậy mới nhà hơn nữa nhiều năm như vậy mấy cái này nắm giữ bom nguyên tử quốc gia liên hợp lại hạn chế quốc gia khác nghiên cứu đạn hạt nhân bây giờ phiêu l ư ợ n g quốc trước tiên mở cái đầu này đối với đông đảo không hạch quốc gia tới nói tuyệt đối là không thể tiếp nhận một sự kiện không riêng gì trên quốc tế ở trên internet đông đảo chú ý chiến của người gặp phiêu lượm quốc bây giờ ngay cả đạn hạt nhân đều dùng đi ra cũng đều là nhao nhao phát bài viết chỉ trích phiêu lượm quốc vận dụng đạn hạt nhân l i ê n phiêu l ư ợ n g quốc bản thổ cư dân đối với cái này cũng là phản đối m ạ n h liệt quốc gia mình vận dụng bom nguyên tử hành vi dù sao đối với quảng đại q u ầ n chúng tôi nói đạn hạt nhân thời điểm trước kia bị đủ loại báo cáo tin tức đủ loại truyền thông miêu tả mạnh mẽ quá đáng kinh khủng tất cả mọi người đều lo lắng bởi vì phiêu l ư ợ n g quốc trước tiên sử dụng đạn hạt nhân từ đó dẫn phát lam tinh toàn cầu chiến tranh hạt nhân làm cho cả l a m tinh xa vào đến cái gọi là mùa đông hạt nhân bạch ngọc tiểu lãng quân bọn hắn một đám người chơi cũng là mang đủ loại cựu hận đi tới đạo quốc nhất là bạch ngọc tiểu lãng quân trong lòng của hắn p ụ mẫu tử vong cựu h mặc dù kể từ trưởng thành sau bạch ngọc tiểu lãng quân dựa vào tự thân đầu não đi qua người hảo tâm dẫn đường tiến vào ngọc thành vòng từ trong kiếm lời không thiếu tiền nhưng mà mỗi lần nhớ tới chính mình chết thảm phụ mẫu bạch ngọc tiểu lãng quân liền khó chịu ngủ không yên vốn nên là hạnh phúc mỹ mãn gia đình cũng bởi vì đ ả o quốc đại binh dẫn đến hắn trở thành một cô nhi những năm này nỗi khổ trong lòng trừ chính hắn ra những người khác căn bản không lãnh hội được mà hắn tại trước mặt bằng hữu bảy gia loại kia tiêu, tiêu, tiêu sái tư thái cũng bất quá là hắn cố ý giạp ở hắn mỗi giờ mỗi khắc không muốn trả thù đạo quốc chỉ là lúc trước không có loại này năng lực. đại đế giả thiên phản hồi cho bạch ngọc tiểu lãng quân cơ hội này bạch ngọc tiểu lãng quân cảm tạ t h ư ợ n g tiên cho hắn siêu phàm thực lực kể từ tiến vào đảo quốc sau bạch ngọc tiểu lãng quân chủ mục quan trọng tiêu chính là đảo quốc quan phương thành viên giết hại dân chúng vô tội sự t ì n h hắn một chút cũng không có làm mà bằng vào trên diễn đàn đủ loại liên quan tiếp mời bạch ngọc tiểu lãng quân phá hủy không thiếu đảo quốc căn cứ quân sự chết trong tay hắn ở dưới đảo quốc đại bình phỏng đoán cẩn thận có mấy ngàn người mỗi lần chiến hậu bạch ngọc tiểu lãng quân đều biết lấy ra cha mẹ của hắn hành trụt chạnh lần này đến đây phá hư đạo quốc cử hành các quốc gia phong hội bạch ngọc tiểu lãng quân biết vô cùng nguy hiểm có thể là có đến mà không có v ề nhưng hắn nghĩa vô phản cố hắn biết nếu như có thể phá hư đạo quốc cử hành các quốc gia phong hội giết chết một chút đạo quốc cao tầng như vậy đối với đạo quốc tới nói tuyệt đối là đả kích trí mạng chỉ cần thành công tên của hắn hành vi của hắn sẽ bị ghi vào sử sách tên lưu thiên sử hắn phải dùng sinh mệnh của mình tới rửa sạch đạo quốc kèm theo ở trên người hắn huyết hải thâm cửu cùng bạch ngọc tiểu lãng quân một dạng đang tấn công tới phía trước hắn đông đảo đồng bạn chính là ôm lòng quyết muốn chết tại loại này không sợ chết tinh thần tăng thêm mỗi người bọn họ viễn siêu đảo quốc đại binh cùng các quốc gia lính đánh thuê cá nhân thực lực b ạ c h ngọc tiểu lãng quân bọn hắn trở thành nhóm đầu tiên đánh vào đến đảo quốc tổ chức các quốc gia phong hội sân nhà ở đây b ạ c h ngọc tiểu lãng quân bọn hắn gặp phải kịch liệt chặn đánh vừa mới bắt đầu thời điểm b ạ c h ngọc tiểu lãng quân một ngựa đi đầu sông lên phía trước nhất băng vào mệnh tuyển cảnh thực lực tu vi dưới tay hắn không có kẻ địch nổi rất nhanh hắn liền đưa tới các quốc gia chú ý có thực lực cường đại siêu phẩm giả đến đây chặn đánh hắn đối phương từ bề ngoài hình t h n g nhìn là lang nhân gia tộc một vị thành viên từ đại đế giả thiên phản hồi bắt đầu bản thân không bị quảng đại quần chúng biết đến siêu phàm quần thể nhao nhao lộ đầu tây phương chủ yếu siêu phàm quần thể chính là lang nhân gia tộc và quỷ hốt máu gia tộc bọn hắn là các quốc gia tài thiệt gia tộc sau lưng sức mạnh siêu phàm trước đây hán tư Quốc d á m bằng vào nhất kích trí lực tiến đánh toàn bộ lam t i n h trừ bọn họ tự thân vũ khí khoa học kỹ thuật đạt đến tài nghệ nhất định bên ngoài cũng là bởi vì hán tư q u ố c sau lưng một cái lang nhân gia tộc cao tầng thành viên thực lực có đột phá trọng đại bọn hắn nhận được s a lưng lang nhân gia tộc sức mạnh siêu phàm ủng hộ mới có thể quét ngang toàn bộ lam t i n h đông đạo tại trên toàn bộ lam tinh khắp nơi thiết lập đủ loại thuộc địa tây phương quốc gia có thể liên hợp cùng một chỗ cũng là bởi vì bọn hắn cuối cùng bên trên cùng thuộc về một mạch các quốc gia lần này phái cao tầng đại biểu người phụ trách đến đây tham gia đảo quốc cử hành các quốc gia phong hội đều biết đảo quốc cử hành các quốc gia phong hội sẽ không như vậy ăn ổn cũng là phái quốc nội thực lực siêu cường siêu phàm giả tới hộ giá hộ tống bạch ngọc tiểu lãng quân bây giờ gặp phải vị này l a n g nhân siêu phàm giả chính là hán tư quốc làng nhân gia tộc một vị cao tầng vị này làng nhân siêu phàm giả tốc độ cực nhanh trên thực lực không hề yếu tại bạch ngọc tiểu lãng quân hai người đánh giáp lá cả sau bên cạnh những người khác căn bản thấy không rõ động tác của bọn hắn theo không ngừng có long quốc các người chơi càng ngày càng tới gần chủ hội trường động lực hạt nhân hàng không mẫu h ạ m bên trên quan chỉ huy hạ vòng thứ hai đạn hạt nhân bắn mệnh lệ lần này đạn hạt nhân bắn mục đích không phải là vì sát thương long quốc người chơi mà là vì ngăn cản càng nhiều long quốc người chơi sát tiến chủ hội trường cho rút lui các quốc gia cao tầng người phụ trách kéo dài thời gian bom nguyên tử rơi đánh điểm bao t r ù m khu vực là chủ hội trường chung quanh theo từng k h ả đạn hạt nhân gào t h t mà đến long quốc các người chơi nao nhau tìm chỗ tiến hành lật nút tại bom nguyên tử đánh xuống bây giờ quốc các n g i chủ hội trường còn có đại lượng chờ rút lui đảo quốc cao tầng quan viên cùng các quốc gia nhân viên chương một trăm năm mươi lâm dật có mặt chiến cột chuẩn định hai chương một trăm năm mươi lâm dật có mặt chiến cột định hai nếu như phiêu lựa quốc dùng đạn hạt nhân bao trùm a n h tạc chủ hội t r ư ờ n g mà nói một cái đều chạy không được bạch ngọc tiểu lãng quân lang nhân đối thủ trên cơ bản cùng hắn chiến lược tương tự dưới tình m u ố n bình thường hai người trong thời gian ngắn người này cũng không thể làm gì được người kia bất quá bạch ngọc tiểu lãng quân cùng đối phương so ra hắn giờ phút này trong lòng có lựa giận cùng cựu hận tại bạch ngọc tiểu lãng quân không sợ chết điên c ù n g công kích đến tên này h ắ n tư quốc lang nhân bị hắn đánh liên tục bại lui mắt thấy tiếp tục như vậy không được hán tư quốc tên lang nhân kia bắt đầu tìm kiếm rút đi cơ hội dù sao nhiệm vụ của hắn là tới ngăn cản bạch ngọc tiểu lãng quân bọn hắn mà không phải cùng bạch ngọc tiểu lãng quân cùng chết các quốc gia lần này phái tới bảo hộ các phương cao tầng người phụ trách siêu phạm giả số lượng không thiếu bạch ngọc tiểu lãng quân cùng tên này lang nhân giao chiến trong khoảng thời gian này c á c long quốc người chơi cũng đều gặp được riêng phần mình đối thủ bất quá so với cùng bạch ngọc tiểu lãng quân đối chiến người sói này người chơi k h á c các quốc gia siêu phạm giả thực lực không có cường đại như vậy dựa theo đại đế giả thiên tiêu chuẩn những thứ này siêu phạm giả có chừng khổ hải cảnh t ầ n g bảy tầng tám thực lực bạch ngọc tiểu lãng quân bọn h trong đó có thực lực hai tên người chơi đã đạt đến khổ h ả i cảnh trí tầng hai tầng t r ê n l ệ n h phản ứng tại trên thực lực trên l ệ n h không nhỏ đối phương cũng không ngăn cản người chơi khác đ ư t c h â n mà bạch ngọc tiểu lãng quân mắt thấy đánh lâu không xong từ trong túi chữ vật lấy ra một cái phụ c h ú đây là hắn bỏ ra nhiều tiền từ đại đế g i ả thiên bên trong mua công kích phụ c h ú chính là chuẩn bị thời khắc mấu chốt sử dụng từ bạch ngọc tiểu lãng quân lấy ra một cái phụ c h ú hắn đ ô i chiến tên lang nhân kia trong lòng cả kinh hắn cảm nhận được một tia khí tức tử vong bao phụ tự thân sau một khắc bạch ngọc tiểu lan g quân tại công kích khoảng cách đem phủ chú ném về tên làng nhân kia tại năng lượng dẫn đạo phía dưới cái này phủ chú giống như trang khóa chặt hệ thống một dạng cấp tốc rơi vào tên làng nhân kia trên thân hiệu quả nổi bật đối phương bị phủ chú chính diện đánh trúng phía dưới bay thẳng ra ngoài hơn mười mét sau khi hạ xuống người s ó i ngực nhiều xuất hiện một cái dưa hấu lớn nhỏ động hán tư quốc làng nhân rơi xuống đất cảm thụ trước ngực đau lớn cực liệt không thể không nói cái này làng nhân sinh mệnh lực cực mạnh ngực gặp trọng thương như thế hắn vẫn như cũ lắc hoảng du dù đứng lên hắn bị đứng lên sau sửng sốt một chút nhìn về phía lồng ngực của mình khi nhìn trước ngực mình khổng lồ vết thương người sói này mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi xuống mực khắc bạch ngọc tiểu lãng quân hóa thành một đạo phi hồng tốc độ so với đạn không kém cõi chút nào hắn đi tới gần trường đao trong tay vung đ ẩ y trực tiếp đem tên này lang nhân chặt đầu đem vị này đầu của lang nhân cho chặt đi xuống sau bạch ngọc tiểu lãng quân không có bất kỳ cái gì lưu luyến cấp tốc đi trợ giúp các đồng đội khác có bạch ngọc tiểu lãng quân b ị cường giả này ra nhập vào ngăn cản bọn hắn siêu phàm giả không ngừng bị đánh rết ngay tại lúc đó các quốc gia cao tầng người phụ trách cũng tại cất cánh trên chiến đấu cơ cấp tốc tho mà liền tại các quốc gia chiến cơ lần lượt phi không sau phía chân trời bên trong một đạo phi hồng cấp tốc mà đến tốc độ kia không giống như chiến cơ tốc độ phi hành chậm ở giữa người tới một quyền đánh vào trong đó phi hành xa nhất trên chiến đấu cơ chiến đấu cơ này bị người tới một quyền đánh nát hóa thành một á n h lửa người này tốc độ không ngừng khống chế phi hồng bắt đầu công kích khác đã bay trên trời chiến cơ các quốc gia vốn chuẩn bị h à o sắc bay lên không chiến cơ thấy thế n h a u n h a u ngừng phi không liên tục đánh rơi mấy chiếc chiến đấu cơ sau phi hồng dừng lại lơ lửng giữa không trung bây giờ trên mặt đất người mới phát hiện người tới là cái mặc áo bào đen người cái này tạo hình ta biết là đại đế g i ả thiên cảnh giới trên bảng xếp hạng xếp hạng đệ tứ ma tộc thiên tôn ma tộc thiên tôn hắn không phải tại đồng tử quốc không đúng không phải tại ma thiên quốc làm thổ hoàng đế sao hắn như thế nào cũng tới là ma tộc thiên tôn đại lao tới một chút một cái chế cơ thực sự là quá mẹ nó đẹp trai các minh đệ ma tộc thiên tôn đại lao đều tới cùng ta xông lên a bản thân gặp vòng thứ hai tấn công hạt nhân long quốc các người chơi có không ít thấy thế nhao nhao từ trong đủ loại công sự che chắn đi ra hướng chủ hội về tại r ư ở đại n、si、đế già Quốc thiên c Tôn, đất dưới giao phản hồi lúc bản thân hắn là muốn tới đảo quốc tiến hành giết hại nhưng lúc đó đảo quốc tràn vào quá nhiều lòng quốc người chơi ma tộc thiên tôn liền liên chiến đồng tử quốc đối với đảo quốc ma tộc thiên tôn đồng dạng là cựu hận không thôi loại cựu hận này trừ bỏ tự thân nguyên nhân bên ngoài còn giống như khắc vào trong đông đảo long quốc xương người t ử một dạng bất quá hai ngày trước đồng tử quốc vừa mới bị hắn khống chế ma tộc thiên tôn một mực không có rút không ra tay tới mà bây giờ đồng tử quốc bên trong hắn triệu tập phía dưới có đại lượng long quốc người chơi đi nương nhờ dưới tay hắn biết được đảo quốc muốn cử hành các quốc gia phong hội ma tộc thiên tôn liền lẹn vào đến trong đảo quốc dựa vào đồng tử quốc hệ thống tình báo ma tộc thiên tôn là biết lần này phiêu lượng quốc động lực hạt nhân hàng không mẫu hạm là mang theo có đại lượng bom nguyên tử tại bom nguyên tử dưới uy hiếp ma tộc thiên tôn cũng không gấp gáp t h ò đầu ra một mực chờ đến long quốc các người chơi khởi xướng tiến công phiêu lượng quốc hàng mẫu phóng ra hai vòng đạn hạt nhân ma tộc thiên tôn tận mắt chứng kiến đạn hạt nhân nổ t u n g nhìn thấy đạn hạt nhân uy lực không như trong tưởng tượng khủng bố như vậy sau hàn môi từ phương xa bay tới công kích đã bay lên các quốc gia chiến cơ lúc trước lâm giật phá hủy long quốc gần biển bên ngoài phiêu lượng quốc ba chiếc động lực hạt nhân hàng không mẫu hạm cộng thêm đông đạo các quốc gia hà nội tại trên lam tinh là đại xuất dan ma tộc thiên tôn sau khi biết cảm giác sâu sắc đáng tiếc hắn cũng muốn tại trên làm tinh làm náo động thế là hắn liền nhanh chóng khống chế bồng tử quốc có khống chế bồng tử quốc sau mặc dù tạo thành ảnh hưởng rất lớn nhưng cùng lúc trước lâm giật hành vi so ra có chút không đáng chú ý hiện tại hắn cũng nghĩ cùng trước đây lâm giật một dạng đem đảo quốc hải vượt bên trên phiêu lượng quốc ba chiếc động lực hạt nhân hàng không mẫu hạm phá hủy đảo quốc bên này chủ trong hội trường có hệ thống phòng không vừa mới bắt đầu thời điểm bị ma tộc thiên tôn đánh một cái trở tay không kịp phút chóc dừng lại sau đông đảo tên lửa phòng không gào thép lên hướng ma tộc thiên tôn phóng ra mà、đi. nhưng ma tộc thiên tôn hình thể quá nhỏ tên lửa phòng không như là cao xạ pháo đánh con mỗi một dạng nhất là hắn có t h ầ n nghiệm để cho ma tộc thiên tôn có thể tại đạn đạo khoảng cách tự thân còn cách một đoạn lúc sớm dự báo đạn đạo con đường hắn ở trên bầu trời đằng c h u y ề n na z i tránh thoát vô số hướng hắn đánh tới tên lửa phòng không đảo quốc hệ thống phòng không tại trước mặt ma tộc thiên tôn cũng không đưa đến bất cứ tác dụng gì ma tộc thiên tôn xuất hiện để cho tham gia phong hội các quốc gia cao tầng người phụ trách biết bọn hắn muốn dựa vào chiến cơ thoát đi đã là vô vọng bọn hắn bất đắc dĩ phía dưới nao nhao rời khỏi chiến đấu cơ thu hẹp sức mạnh chu đương nhiên các quốc gia cao tầng người phụ trách rời đi chiến c ơ lúc đã diên phần mình đối với quốc gia của mình phát ra cầu cứu tin tức để cho quốc gia mình phái người đến đây cứu viện chiến tranh đang kéo dài mà đảo quốc càng xa xôi trên bầu trời bốn bóng người đứng lơ lửng trên không quan sát lần này chiến tranh bốn người này không phải người bên ngoài chính là lúc trước còn tại trước tv quan sát đảo quốc chiến cuộc lâm giật bọn hắn tại lâm giật bay thật nhanh phía dưới bọn hắn từ trong nhà chạy tới lâm giật lâm giật ngươi nói ta bây giờ có thể hay không đi phá hủy phiêu lượng quốc vực lực hạt nhân hàng không mẫu hạm có thể nói ra lời này tự nhiên không phải người bên ngoài nhìn p h u n g mậu vũ một mặt hương phân kỉnh lâm giật làm sơ suy xét trả lời ân ngươi cũng thần tiểu cảnh tầng tám phá hủy động lực hạt nhân hàng không mẫu h ạ m đối với ngươi mà nói độ khó không lớn ngươi nếu là muốn đi mà nói vậy ngươi liền đi đi hai cái này phòng ngự phụ chú ngươi mang theo nếu như bị đạn hạt nhân quá chặt chính diện đánh chúng dùng bọn chúng tới b ả o g bệnh cái đồ chơi này tài liệu luyện chế không tốt thu thập ta cũng không bao n h i ê u hàng tồn ngươi dùng xong một cái sau phải nắm chặt rút đi phùng mậu vũ tiếp nhận lâm g ậ t đưa tới hai cái phụ chú một mặt h ư n g phân hóa thành một đạo phi hồng chạy về phía đảo quốc gần biển mà giờ khác này toàn bộ đảo quốc thành thị chiến trường đã bị lâm giật thần n i ệ m toàn diện bao trùm thi đại học kết thúc chúc tất cả thi đại học học viên đều có thể kiểm tra ra một cái lý tưởng thành tích người người đều có thể đi bên trên 985. cho các ngươi diệt cái đảo quốc sớm chúc mừng một chút cầu miễn phí tiểu lễ vật chương 151, sinh tử ngay tại làn danh một chương 151, sinh tử ngay tại làn danh một đảo quốc lần này tổ chức các quốc gia phong hội đưa tới chiến tranh dưới tình huống đánh giá thấp long quốc các người chơi sức chiến đấu đảo quốc cùng các quốc gia liên quân xem như triệt để bị thua mắt thấy hồi thiên vô vọng các quốc gia cao tầng người phụ trách nhau nhau lựa chọn rút lui mà ma tộc thiên tôn xuất hiện đem các quốc gia cao tầng người phụ trách rút lui trên không con đường đóng chặn hoàn toàn đối mặt tình huống này các quốc gia cao tầng người phụ trách nhau nhau hướng mình quốc gia cầu viện mà bọn hắn tự thân nhưng lại tràn vào đến chủ hội trường phía dưới có thể chống cự đạn hạt nhân đánh nổ trong căn cứ quân sự tiến hành cố thủ lần này tổ chức các quốc gia phong hội ngoại trừ đại biểu bảy đại chủ muốn quốc gia bên ngoài còn có mười mấy được tỉnh mời tới dự lễ quốc gia bọn hắn bản thổ bên trên nhân viên tương quan cũng đều vẫn luôn tại thông qua vệ tinh thời gian thực h i ể u rõ nơi này đại khái tình hình chiến đấu khi thu đến chính mình tham gia hội nghị quốc gia cao tầng người phụ trách cầu viện có năng lực quốc gia n h a u n h a u điều động chiến hạm mang theo đại lượng quân chính quy hướng về đảo quốc tiến lên đến đây cứu viện phiêu l ư ợ n g quốc phương diện lại độ phái ba chiếc động lực hạt nhân hàng không mẫu hạm đến đây phiêu l ư ợ n g quốc bản thân hết thể mười một chiếc tại ngũ động lực hạt nhân hàng không mẫu hạm lúc trước bị lâm giật phá hủy ba chiếc còn vừa lại tám chiếc đảo quốc nơi này có ba chiếc tân phái tới ba chiếc chính là sáu chiếc còn lại hai chiếc động lực hạt nhân hàng không mẫu hạm phụ trách lưu thủ tại trên phiêu l ư ợ n g quốc đường ven biển lần này phiêu l ư ợ n g quốc tân phái sai tới ba chiếc hàng không mẫu hạm mang theo đạn hạt nhân tổng lượng so đảo quốc hải vượt bên trên ba chiếc thêm ra gần một lần cũng là động lực hạt nhân hàng không mẫu hạm có thể trang bị bom nguyên tử lớn nhất lắp đạn lượng các quốc gia sai phái đội ngũ cứu viện cũng là từ quốc gia mình hay là bọn hắn lân cận căn cứ quân sự xuất phát c á c đảo quốc còn có một đoạn hành trình tham gia đảo quốc phong hội các quốc gia cao tầng người phụ trách ít nhất phải chống đỡ trong khoảng thời gian này khi các quốc gia cao tầng người phụ trách nhao nhao tiến vào đảo quốc dưới mặt đất căn cứ quân sự ngoại vi ngăn cản long quốc các người chơi binh sĩ quân đội tại phiêu l ư ợ n g quốc động lực hạt nhân hàng không mẫu hạm thông thường đạn đạo dưới sự che chở cũng bắt đầu từng bước nhanh chóng co vào phòng tuyến lâm giật bản thân là không có ý định tới đảo quốc bởi vì hắn biết lang tinh bên trên về sau tương tự chiến tranh sẽ tầng tầng lớp lớp còn có chính là lâm giật biết lần này chiến dịch thắng lợi cuối cùng nhất là thuộc về long quốc các người chơi hắn không cần thiết không phải tới chặn ngang một ước mà hắn sở dĩ mang theo tam nữ đến đây là bởi vì ngoại công của hắn phùng nguyên tín p h ù nguyên n g tín đối với lần này đ ả o quốc buộc phát chiến tranh hết sức chú ý bất quá bởi vì vệ tinh truyền thâu mười phần mơ hồ thấy không rõ lắm cụ thể tình hình chiến đấu chỉ có thể căn cứ vào mơ hồ tràng cảnh đại khái phỏng đoán tình huống như thế nào khi phiêu l ư ợ n g quốc sử dụng đạn hạt nhân đối với long quốc các người chơi tiến hành tấn công hạt nhân sau lão gia t ử có chút ngồi không yên hắn biết lúc trước là lâm giật ra tay đem phiêu l ư ợ n g quốc điều động đến long quốc gần biển bên ngoài động lực hạt nhân hàng không mâu hạm toàn bộ phá hủy thế là tại phiêu lượm quốc động lực hạt nhân hàng không mâu hạm toàn bộ phá hủy thế là tại phiêu l ư m q u ố phùng nguyên tín xem như vân thị về hưu lão người c h ấ p pháp mặc dù là kiến thức rất nhiều xã hội tầng dưới chót mặt tối đối với long quốc các nơi quan phương có chút làm cho người giận sôi xem như cũng là vô cùng không có nhìn tỉ như nói trước mắt tuyệt đại đa số người thu nhập tháng bất quá ba bốn ngàn khối tiền mà có người ở trên mạng quét của một cái ánh trăng là tiền tiêu v ặ t liền có hai mươi bắn hơn soát chính là hắn tra t ạ m g cha hắn là nào đó một cái quan phương xí nghiệp tổng giám đốc mà cuối cùng quan phương đưa ra điều tra nói cái gì người này phụ mẫu cùng nào đó một cái quan p ư ơ n g xí nghiệp không hề quan hệ Y、thực người sáng suốt một mắt liền có thể thấy rõ đây là lòng quốc quan phương quan lại bao che cho nhau đem sự kiện đẻ xuống còn có cái gì một vị nào đó quan phương lãnh đạo cấp cao mang theo xinh đẹp dung mạo xinh đẹp tiểu tam dắt tay thân mật chiếu bị người bên đường đường phố vô vỗ phía dưới phát đến trên mạng quan phương tham gia điều tra sau cho ra kết quả là hai người là đồng sự quan hệ bọn hắn chỉ là trùng hợp đi cùng một chỗ lại trùng hợp gặp được cái kia nhiếp ảnh ra hai người là tại nhiếp ảnh ra khổ sở cầu khẩn phía dưới mới giả mạo tỷ lữ để cho người ta quay trụ loại này kết quả điều tra liền giống như lừa gạt đồ đẩn cái này còn không phải là điều kỳ quái nhất điều kỳ quái nhất chính là trong trường học nhà ăn học sinh ăn bị t cái cổ vấn đề người sáng suốt xem xét chính là một cái chỗ đầu kết quả bộ ngành liên quan tham gia điều tra kết quả điều tra giám sát đây chính là bị t cái cổ nói ra căn bản không có bất kỳ người nào tin thế nhưng là nhân ra liền một bộ sự thật chính là như thế người muốn tin hay không thái độ chuyện tương tự tiện không ngừng ở các nơi phát sinh long quốc những năm này tại trên đường cao tốc phát triển kinh tế đủ loại xã hội vấn đề là càng ngày càng nhiều nhưng vùng nguyên tín niên kỷ tương đối lớn trải qua dĩ vãng không có cơm ăn thời gian khổ cực mặc dù thống hận các nơi quan b i ê n tương tự xỉ nhục hành vi nhưng long quốc trên toàn thể là đi lên trên bây giờ long quốc dân chúng mặc dù bị thượng tầng xem như g a o hẹ ước hiếp thu hoạch lợi hại mà dù sao có thể làm cho tuyệt đại đa số người ăn no bụng hơn nữa phùng nguyên tín lúc tuổi còn trẻ có thể trở thành một vị người c h ấ p pháp đã từng hắn cũng là một vị ái quốc thanh niên nhiệt huyết chỉ có điều theo niên kỷ của hắn càng lúc càng lớn đối với long quốc càng ngày càng thất vọng cái này cũng là vì cái gì lúc trước biết được lâm giật nắm giữ siêu cường thực lực sau phùng nguyên tín đối với lâm giật dặn dò chỉ là để cho lâm g ậ t bo bo giữ mình cũng không nói để cho lâm d ậ t ra sức vì nước loại ngôn luận này bởi vì hắn biết đủ loại hắc ám xã hội vấn đề không phải lâm d ậ t một người liền có thể thay đổi khả ái tình hình trong nước nghi ngờ có một bộ phận là khắc ở trong xương cốt khi phiêu lượng quốc trước tiên sử dụng đạn hạt nhân phùng nguyên tín cùng rất nhiều người bình thường một dạng đối với đạn hạt nhân cụ thể uy lực giải không có sâu như vậy chỉ là thông qua đủ loại truyền thông đưa tin biết đạn hạt nhân là kinh khủng đại sắc khí hắn cũng cho rằng phiêu lượng quốc trước tiên sử dụng đạn hạt nhân sẽ dẫn phát lam tinh hạt chiến đến lúc đó toàn bộ lam tinh đem sẽ lâm vào mùa đông hạt nhân khi phùng nguyên tín tìm được lâm dật tại lâm dật ở đây biết được liền xem như đạn hạt nhân đối với lâm dật cũng không uy hiếp sau phùng nguyên tín liền thỉnh cầu lâm dật đi đảo quốc trợ giúp một chút long quốc các người chơi phùng nguyên tín cả đời này không có cầu lâm dật đứa cháu ngoại này làm qua cái gì chuyện đối mặt ngoại công phùng nguyên tín t h ỉ n h cầu lâm dật không có cự tuyệt đối với lâm dật t ớ i nói đó cũng không phải cái đại sự gì về khó khi biết được lâm dật muốn đi trước đảo quốc chiến trường phùng mậu vũ cũng nghĩ đi cùng xem náo nhiệt bạch khả nhi cùng viên tiểu n h i cũng là vô cùng có hứng thú hiện trường quan sát n g a nghe muốn thử đối với lâm dật tôi nói mang một cái cũng là mang Mang ba khi nhìn ma tộc thiên tôn một chút một cái phá hủy bay lên trên cơ nắm giữ hiệp nữ tâm phùng mộng vũ nhìn tâm triệu bành trướng bây giờ đại đế già thiên cảnh giới trên bảng xếp hạng phùng động vũ dựa vào tự thân thể chất tăng thêm trong nhà lâm giật bố trí t r ấ t phát tốc độ tu luyện cực nhanh nàng tu vi cảnh giới trước mắt đã viễn siêu ma tộc thiên tôn là đ ư ờ n g ở dưới tên thứ hai chương một trăm năm mươi mốt sinh tử ngay tại làn danh hai chương một trăm năm mươi mốt sinh tử ngay tại làn danh hai ngay cả ma tộc thiên tôn đều có thể một chút một cái phá hủy các quốc gia chế i n cơ phùng động vũ cũng nghĩ ra tay thử xem thực lực bản thân tại trong hiện thực đến cùng có thể đạt đến trình độ gì nàng nghĩ đến lâm giật lúc trước phá hủy qua phiêu lượng quốc ba trước động lực hạt nhân hàng không mẫu h ạ n bây giờ lại có ba chiếc phiêu l ư ợ n g quốc động lực hạt nhân hàng không mẫu hạng ngay tại phụ cận phùng ngọc vũ trưng cầu lâm g i ậ t ý kiến sau hóa thành thần hồng hướng về phiêu l ư ợ n g quốc trên biển động lực hạt nhân hàng không mẫu hạng phóng đi xem như thần kiều cảnh tu sĩ đang tại trốn tránh liên tục không ngừng tên lửa phòng không ma tộc thiên tôn trước tiên cảm ứng được phùng ngọc vũ khí tức bởi vì không biết đối phương là người nào mục tiêu là cái gì đột nhiên cảm ứng được khí tức cường đại để cho ma tộc thiên tôn trong lòng giật mình trong lòng có một tia thoái ý ma tộc thiên tôn có thể bằng vào nhất kích trí lực khống chế đồng tử quốc hắn là cái cực kỳ cẩn thận cùng người thông minh. lúc trước cũng là xác định phiêu lượng quốc động lực hạt nhân hàng không mẫu hạm bên trên đạn hạt nhân tiêu hao không sai biệt lắm mới lộ diện cái này có một cái không kém gì hắn người xuất hiện ma tộc thiên tôn vốn không muốn cùng đối phương chính diện đối chiến mà tại ma tộc thiên tôn thần nghiệm cảm ứng xuống phát hiện đối phương mục tiêu không phải mình mà là lao nhanh bay hướng phiêu lượng quốc động lực hạt nhân hàng không mẫu hạm chỗ khu vực ma tộc trong lòng thiên tôn nhấc lên lo lắng hơi giảm bớt một chút đây là người nào trước mắt đại đế g i ả thiên bên trong ngoại trừ hoa nguyên cùng ta chỉ có bốn vị thần kiểu cảnh là bọn hắn một người trong đó vẫn là long quốc cần tàng thế gia tu sĩ đối phương mục tiêu rõ ràng là hướng về phía phiêu l ư ợ n g quốc hàng mẫu đi đáng giận đây vốn là mục tiêu của ta thân nhiệm là cảm giác thăng cấp bản cảm giác mà nói là kể từ ngoại phóng cảm giác tình huống chung quanh mà thân nhiệm là tiến vào thần k i ể u cảnh mới có thể có là đem chính mình bản ý cường đại tinh thần lực chủ động phóng xuất ra đối với phụ cận hoàn cảnh tiến hành đại khái cảm ứng cũng có thể tập trung một điểm đối với mục tiêu tiến hành kỹ càng cảm ứng so với trực tiếp dùng nhãn q u a n nhìn có chỗ khác biệt dùng nhãn con nhìn là quan sát toàn diện mà thân n i ệ m sở trí không cần con mắt không cần lỗ thai liền có thể cảm giác phụ cận hết t h ể tình trạng liền trên mặt đất một con kiến n ú c nhích âm thanh đều có thể cảm giác nghe được tương tự với hồng ngoại quét hình cảm ứ n g hệ thống một dạng đối với năng lượng đủ loại biến hóa thần n i ệ m càng là viễn siêu t h á i mắt trong chiến đấu thần n i ệ m đối với chiến lược cá nhân có cường đại tác dụng phụ trợ theo thần n i ệ m không ngừng c ư ờ n g đại thậm chí có thể lợi dụng thần n i ệ m công kích đ ị c h nhân b ấ t quá phùng mộng vũ cùng là thần kiểu cảnh tu sĩ thực lực so ma tộc thiên tôn còn mạnh hơn quanh thân nàng bị tự thân năng lượng bao phủ ma tộc thiên tôn thần n i ệ m cảm ứng chỉ có thể cảm ứng được phùng n mậu vũ khí tức không cách nào giống con mắt nhìn thấy phùng n mậu vũ có thể tình huống cho nên ma tộc thiên tôn cũng không biết đạo kia thần hồng bên trong phùng n mậu vũ là nam hay là nữ là trạng thái gì ma tộc thiên tôn lợi dụng thần n i ệ m đạo qua phùng n mậu vũ nàng trước tiên cảm ứng được phùng n mậu vũ theo thần n i ệ m lối vào quay đầu nhìn về ma tộc thiên tôn nhìn bên này một mắt ma tộc thiên tôn cảm giác được phùng n mậu vũ phát giác chính mình t h ầ n n i ệ m đội vàng thu hồi hắn nhưng là biết tại đại đế giả thiên bên trong nếu như không ở người khác dưới sự cho phép tùy ý dùng thần n i ệ m liếp nhìn người khác sẽ bị người khác coi là khiêu khích người khác phát rất sau có thể trực tiếp xem như địch nhân đối đãi ma tộc thiên tôn vừa mới chỉ là phát giác bên này có cường đại năng lượng k h í t ứ c tại trên lam tinh vẫn là lần đầu đục tới theo bản năng lợi dụng thần n i ệ m quét một vòng phùng mậu vũ gặp ma tộc thiên tôn kịp thời thu hồi liếc nhìn chính mình thân n i ệ m phùng m ộ n g vũ cũng không quá đem hắn coi ra gì nàng còn có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm kỳ thực ma tộc thiên tôn cũng không biết bây giờ hắn đã sớm tại lâm giật thần n i ệ m bao trùm phía dưới bất quá lâm giật tu vi cảnh giới thực lực so ma tộc thiên tôn cường đại rất rất nhiều lâm giật thân n i ệ m mặc dù hắn một mực không có đi tận lực tu luyện nhưng theo lâm giật tu vi cảnh giới tăng thêm tăng thêm tu luyện công pháp huyền diệu cao thâm hắn thần nghiệm cũng đi theo trên phạm vi lớn cường hóa ma tộc thiên tôn căn bản không phát hiện được hắn bây giờ đã bị lâm giật thần nghiệm bao phủ tại lâm giật thần nghiệm bao phủ xuống chỉ cần lâm giật nghĩ cả tòa thành phố liền một con chuột cũng không có ở trốn đương nhiên lâm giật chắc chắn sẽ không n h à n rỗi không chuyện gì dùng thần nghiệm đi cảm ứng chuột cũng làm cái gì tại lâm giật thần nghiệm bao phủ xuống chiến trường phía dưới bên trên phát sinh tất cả chiến đấu toàn bộ cho hắn cảm giác được hắn chỉ cần một cái ý niệm liền có thể nghe được những người khác đều tại trò chuyện cái gì bản thân lâm dật không có ý định tham dự vào đảo quốc cùng long quốc các người trời trong chiến tranh nhưng mà phùng nguyên tín tỉnh cầu đến trên người hắn hắn bây giờ như là đã tới đương nhiên sẽ không chỉ là đơn thuần tới xem một chút trên đường tới lâm dật đã nghĩ kỹ nên xử lý như thế nào tại lâm dật thần n g i ệ m cảm ứng xuống hắn đã thần nghiệm cảm ứng xuống hắn đã thần nghiệm cảm giác phía dưới đã phong tỏa các quốc gia cao tầng người phụ trách vị trí bây giờ bọn hắn tại đông đảo các quốc gia siêu p h à m giả hộ về dưới lần l ư ợ t hướng về dưới đất căn cứ quân sự thay đổi vị trí chỗ này căn cứ quân sự là kể từ đảo quốc bị phiêu lượng quốc tiểu nam hải đi tới sau đó tại thành thị phế tích phía d nó quy cách cực cao là dựa theo chống cự cực lớn liều lượng đạn hạt nhân kiến tạo dựa theo đại đế giả thiên trên diễn đàn có nhân sĩ chuyên nghiệp phân tích liền xem như dùng đạn hạt nhân đối với cái này căn cứ quân sự tiến hành thay nhau dựa sạch oanh tạng ở bên trong người cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào cảm ứng được các quốc gia cao tầng hướng đi lâm dật cũng không gấp gáp bởi vì cái gọi là có thể chống cự bom nguyên tử căn cứ quân sự căn bản ngăn không được hắn hắn chuẩn bị đợi đến tất cả cao tầng người phụ trách cùng đảo quốc quân đội tiến vào trong căn cứ quân sự sau mang đến bắt dựa trong vũ một mẻ ngất gọn đảo vô số đạn đạo phía dưới cũng không đối với ma tộc thiên tôn tạo thành tổn thương mà đạo đạn số lượng là có hạn theo không cách ra hỏa đạn dược dần dần hao hết gặp loại tình huống này ở lại giữ máy bay tiêm kích nhóm bay lên không bắt đầu khoảng cách gần đả kích ma tộc thiên tôn trên mặt đất đã có càng ngày càng nhiều long quốc người chơi xông vào chủ hội trường tại chủ trong hội trường long quốc các người chơi gặp phải các quốc gia binh sĩ cùng siêu p h à m giả kịch liệt ngoan cố chống lại ban sơ giết vào đến chủ hội trường bạch ngọc tiểu lãng quân bọn hắn đã đi tới rút lui các quốc gia cao tầng phụ cận tại bọn hắn phía trước cách đó không xa chính là lần lượt rút lui các quốc gia cao tầng người phụ trách mà ở trong đó phụ trách vây quanh các quốc gia cao tầng người phụ trách những cái k i a siêu phạm giả số lượng nhiều nhất bạch ngọc tiểu lãng quân bọn hắn trùng s á t đến nơi đây thể lực cũng đã trên phạm vi lớn tiêu hao bây giờ hoàn toàn là bằng vào trong lòng một b ầ u nhiệt huyết cùng vô tận cửu hận chống đỡ lấy bọn hắn tiếp tục chiến đấu mà bọn hắn một đường g i ế t tới cũng không phải không có thương vong hơn mười người đoàn thể một mạch liều chết tới bị nhiều lần t á c ra cuối cùng bọn hắn xông vào chủ hội trường hết thể có mười tám tên thành viên cũng là đoàn bọn hắn trong đội thực lực tối cường người chơi mà bây giờ còn thừa lại mười một vị mặt khác bảy người chết ở các quốc gia siêu phàm giả dưới sự vây công liên cái này mười một vị lúc này cũng đều là người người bị thương mắt thấy đảo q u ố c trước đó thường xuyên xuất hiện tại phương diện truyền thông đại lượng cao tầng đang ở trước mắt bạch ngọc tiểu lãng quân bọn hắn t r o n g mắt đ ề u đỏ các minh đệ chúng ta lớn nhất cựu địch nhóm đang ở trước mắt cùng ta xông lên a giết sạch bọn này quỷ tử theo bạch ngọc tiểu lãng quân cầm thép người chơi khác cũng đều từng cái sĩ khí t ă n bọn nổi giận đùng đùng lớn tiếng hô hào xông lên a giết sạch bọn này q u tử g i ế t a lão tử đã sớm g i ế t đủ vốn bây giờ g i ế t một cái kiếm lời một cái khi trước thời điểm các đồng bạn từng cái một chết ở trước mắt mình đã sớm để cho bạch ngọc tiểu lãng quân bọn hắn bi phấn đan sen bây giờ bạch ngọc tiểu lãng quân bọn hắn người người không sợ sinh tử đến đây ngăn cản bọn hắn các quốc gia siêu phàm giả bị bọn hắn g i ế t liên tục bại lui mà mắt thấy bạch ngọc tiểu lãng quân bọn hắn không ngừng g i ế t xuyên chặt đánh khoảng cách các quốc gia cao tầng những người phụ trách càng ngày càng gần một cái sắc mặt tái nhận người mặc màu đen thân sĩ phục lão giả từ các quốc gia cao tầng người phụ trách bọn hắn c h ỗ trong đám người so với lúc trước bạch ngọc tiểu lan g quân chém giết tên lang nhân kia còn nhanh hơn nhất tuyến kết cục của hắn lúc này liền cho bạch ngọc tiểu lan g quân trong đội ngũ bọn họ hai tên thực lực hơi yếu người chơi trên ngực riêng phần mình tăng thêm một đạo sâu đủ thấy xương v ế t c h ả o trọng thương bạch ngọc tiểu lan g quân đội ngũ hai tên người chơi láo giả sau một khắc thân hình chuyển chuyển tấn công về phía một người khác mà bạch ngọc tiểu lan g quân cũng sắp tốc giải quyết giao chiến đối thủ theo sát phía sau cản lại người này hắn biết nếu như để mặc cho người này không ngừng săn giết đồng bạn của hắn đồng bạn của hắn căn bản ngăn cắn không nổi chỉ là trong n h mắt hai người giao chiến lại với nhau hai tay của đối phương bên trên có thật dài móng tay cái này móng tay giống như sắt thép lợi t r ả o bạch ngọc tiểu lãng quân trường đao trong tay chặt lên đi giống như chém vào trên sắt thép một dạng phát ra trận trận hỏa hoa mà theo hai người giao chiến trên thân bạch ngọc tiểu lãng quân bị tăng thêm từng đạo đ ấ m máu vết t r ả o tiểu tử ta là kiệt phổ ti bá tước ngươi tước vũ khí đầu hàng hiệu lực tại ta ta có thể lưu ngươi một mạng thực lực đối phương vốn là so bạch ngọc tiểu lãng quân mạnh hơn một chút tăng thêm bạch ngọc tiểu lãng quân là đánh lâu tới thể lực trên phạm vi lớn tiêu hao mà kiệt phổ ti bá tức dị g ậ n đáy lao nhìn bức vàng ngăn chặn bạch ngọc tiểu lãng quân sau hắn giống như mèo hí kịch chuột một dạng mở miệng chiêu hàng bạch ngọc tiểu lãng quân lưu mẹ ngươi cái đại gia một mạng cho láo tử đi chết bạch ngọc tiểu lãng quân hô xong cũng sẽ không đón đỡ đối phương đã tới gần bộ ngực hắn thế công trường đ a o trong tay hướng về kiệt phổ ti b á tức trên đầu chạy tới đối mặt bạch ngọc tiểu lãng quân không để ý tự thân chết sống n h ấ t kích kiệt phổ ti b á tức vội vàng co vào thế công lui lại nửa bước phất tay đón đỡ bạch ngọc tiểu lãng quân chừng nào văng lửa khắp nơi kiệt phổ ti ba t mà bạch ngọc tiểu lãng quân b ố n là có chút cường công chi cuối cùng vừa mới nhất kích không thấy hiệu quả lúc này ở vào phòng thủ đứng không đối mặt sắp đến ngực một kích trí mạng bạch ngọc tiểu lãng quân cấp tốc biến hóa đao thế bổ về phía kiệt phổ ti bá tức bả bay đồng thời la lớn các minh đệ t a đi trước một bước hắn lúc này đã biết hắn trốn bất quá đối phương một kích trí mạng suy nghĩ tạm thời phía trước cho kiệt phổ ti bá tức tạo thành điểm thương tổn lão đại đồng bạn của hắn nghe được bạch ngọc tiểu lãng quân tiếng la n h o nhao thủ hạ quyết tâm bọn hắn không để ý tự thân sinh tử tính toán nhanh chóng giải quyết đối thủ đến giúp đỡ bạch ngọc tiểu lãng quân đã ông、um、lòng quyết muốn chết bạch ngọc tiểu lãng quân phát hiện kiệt phổ ti bá tức một k í c h trí mạng cũng không cùng hắn thiết tưởng một dạng rơi vào lồng ngực của hắn mà hắn t r ư ờ n g đ a o đã chém vào kiệt phổ ti bá tức trên bờ v a i kèm theo một đám mưa máu phư ra kiệt phổ ti bá tức cánh tay bị toàn bộ chém đứt. c ó chút một tia dừng lại bạch ngọc tiểu lãng quân đao thế lại biến đem kiệt phổ ti bá tức cổ chém tới mà kiệt phổ ti bá tức lúc này giống như người gỗ một dạng cũng không biết trốn tránh bị bạnh ngọ gì tình huống chuyện gì xảy ra bạch ngọc tiểu lãng quân trở về từ có chết còn chém giết địch thủ thế nhưng là hắn lúc này lại không hiểu ra sao không rõ vừa mới như thế nào chính mình hẳn phải chết cục như thế nào đột nhiên liền xảy ra dạng này nực chuyện bất quá lúc này bạch ngọc tiểu lãng quân không kịp tinh tế suy xét đến cùng chuyện gì xảy ra bởi vì trước người hắn một cái đồng bạn vừa mới bởi vì bạch ngọc tiểu lãng quân tiếng la tính toán cùng đối thủ liều mạng kết quả bởi vì một sai lầm bây giờ bị đối phương trọng thương áp chế chỉ lát nữa là phải đồng bạn liền muốn mệnh tang địch thủ bạch ngọc tiểu lãng quân vội vàng tiến lên trợ rút có bạch ngọc tiểu lãng quân cái này siêu cường chiến lược trợ giúp đồng bạn của hắn nhận được cực lớn h ò a dịu mà liên tại bạch ngọc tiểu lãng quân muốn tiếp tục mang theo đồng bạn trùng sát lúc bạch ngọc tiểu lãng quân trong đầu vang lên một thanh â m ta là hoa nguyên các người rút lui trước tu dưỡng a còn lại giao cho ta xử lý âm thanh bất thình lình để bạch ngọc tiểu lãng quân cả kinh khi nghe thanh â m trong đầu nói là hoa nguyên bạch ngọc tiểu lãng quân lập tức nghĩ tới vừa mới phát sinh ở trên người hắn ly kỳ tao nộ hắn giận g ữ liếc mắt nhìn ngay tại phía trước không xa đảo quốc cao tầng thở ra một hơi đối với các đồng bạn nói các minh đệ bằng chúng ta bây giờ hẳn là trùng s á t không đi qua hoa nguyên đại lao tới chúng ta rút lui trước bạch ngọc tiểu lãng quân nói xong đồng bạn của hắn nhao nhao lộ ra thần sắc mừng rỡ cái gì hoa nguyên đại lao tới thật hay giả muốn thực sự là hoa nguyên đại lao tới những thứ này ủy tử đều trốn không phát tại các đồng bạn sau khi nói xong bạch ngọc tiểu lãng quân đáp lại nói đại khái là thật sao bây giờ chúng ta rút lui trước một đợt tu dưỡng một chút lại nói tại bạch ngọc tiểu lãng quân đoàn đội của bọn họ bên trong người chơi khác đều vô cùng nghe bạch ngọc tiểu lãng quân mệnh lệ biết được hoa nguyên đến đây bọn hắn cấp tốc tổ chức đội ngũ bắt đầu triệt tho các quốc gia siêu phàm giả vốn là tới chặn đánh bạch ngọc tiểu lãng quân bọn hắn cũng không phải phải cứ cùng bạch ngọc tiểu lãng quân bọn hắn cùng chết cho nên bạch ngọc tiểu lãng quân bọn hắn rút lui cũng không tao nộ quá nhiều ngăn cản cũng không có tiến hành truy kích cái này khiến bạch ngọc tiểu lãng quân bọn hắn thành công rút lui nơi đây lui về phía sau nhất định khu vực sau bạch ngọc tiểu lãng quân bọn hắn trong góc tìm một cái tầng hầm bản thân tiếp đó liền nhao nhao từ trong túi chữ vật lấy ra đủ loại đan dược sử dụng khôi phục tự thân thương thế cùng trạng mà tại bọn hắn rút lui lúc một